Nhậm Bình Sinh ôn thanh nói, cô lão yên tâm, Minh mô định không phụ gửi gắm. Nói xong, nàng đẩy cửa mà vào, ánh mắt dừng ở phòng trên giường. Đi vào vệ gia đệ thập nhất ngày, Nhậm Bình Sinh rốt cuộc gặp được vệ tuyết mãn. Phần 86, chương 86 cứu thân cứu tâm. Vệ Tuyết Mãn chạm hướng nhìn qua so thiên tầm hảo rất nhiều, ít nhất còn có thể đủ ổn định nhân thân, không có mất khống chế cùng thân thể hỏng mất tình huống. Nhưng cũng chỉ là nhìn qua, Nhậm Bình Sinh không cần tới gần đều có thể cảm nhận được. Vệ Tuyết Mãn hơi thở đặc biệt suy yếu, như có như không. Nếu không phải lắng nghe, giống như là cái này trên giường nằm chính là một cái người chết. Hắn khuôn mặt bình thản, không có chút nào thống khổ cùng dễ rùa biểu tình, tựa hồ là sớm đã làm tốt chuẩn bị, cam tâm chịu chết. Khoảng cách bọn họ ở Ngộng Vi Sơn tách ra cũng bất quá mấy tháng thời gian, Nhậm Bình sinh nghị không ra, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm hắn lựa chọn lưu lại kia trường tờ giấy rời đi thiên diễn, trở lại vệ gia. Hắn rõ ràng đối vệ gia chán ghét đến cực điểm. Chẳng sợ làm đồng môn là lúc bọn họ chưa bao giờ liêu quá chính mình gia đình, thiên diễn mọi người cũng có thể cảm thụ được đến vệ tuyết mãn đối với vệ gia thái độ, đó là một loại thâm nhập cốt tủy chán ghét, thậm chí xương được với gây tởm. Nhậm bình sinh biết đến còn càng nhiều chút. Nàng biết, vệ tuyết mãn cũng là mang theo nhiệm vụ đi vào thiên diễn, bọn họ một tổ ba người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là mật thám. Nhưng nàng cùng phó Ly Kha là tự nguyện tiến đến, vệ tuyết mãn lại là bị bắt. Nếu vệ gia thật sự coi trọng cái này đại công tử, lại như thế nào sẽ làm hắn xa rời quê hương ngàn dặm xa xôi đi đến thiên diễn làm loại này tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm sự tình. Từ mộng vi sơn hồi chính khi, nhập bình sinh nghe Phó Ly Kha nói lên ở thần thụ kính trần trung hắn cùng vệ tuyết mãn đêm hôm đó đối thoại, đã biết hắn bị bắt đi vào thiên diễn đương mật thám, nhận thức bọn họ này đàn bằng hưu lúc sau, lại bị bách đối bằng hưu hạ sát thủ. Lúc ấy, Phó Ly Kha đối nàng nói như vậy một câu. Ngươi biết đến hắn có việc từ trước đến nay đều là nghẹn trong lòng cũng trách ta cho rằng đêm đó liêu xong đó là công bằng chuyện này tính đi qua nguyên lai like ở hắn nơi đó còn không có qua đi Nhật bình sinh rũ mắt nhìn vệ tuyết mãn than nhẹ một tiếng như thế nào có thể không có trở ngại đâu nàng cùng phó ly kha suy đoán quá vệ gia định là dùng cái gì áp chế hắn hắn mới có thể đi đến thiên diễn đương này mà thám vệ gia có khả năng nhất uy hiếp đến vệ tuyết mãn hẳn là người nào đó lúc ấy bọn họ suy đoán quá có lẽ là vệ tuyết mãn mẫu thân nhưng nhậm bình sinh đã nhiều ngày ở vệ gia âm thầm tìm hiểu một phen vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì vệ gia chủ mẫu thân ảnh hậu viện trung trừ bỏ mấy cái vệ gia nữ lang cơ hồ cũng chưa cái gì nữ quyến nàng lơ đãng về phía vệ gia người tìm hiểu vệ gia chủ mẫu khi được đến chỉ có một hàm hồ lý do thoái thác chủ mẫu mười mấy năm trước liền chết bệnh gia chủ cũng vẫn luôn không có lại cưới mười mấy năm trước chết bệnh khi đó vệ tuyết mãn hẳn là còn rất nhỏ vương hồ vệ tuyết mãn là nửa yêu là hóa hình hoàn chỉnh nửa yêu này thuyết minh hắn cha mẹ hai bên tu hành thiên phú cùng huyết mạch chi lực đều phi thường cường thịnh vệ tấn nguyên tuyệt đối là nhân loại vô dị như vậy vệ tuyết mãn mẫu thân tuyệt phi tầm thường yêu tộc vô luận có phải hay không mẫu thân có thể uy hiếp đến vệ tuyết mãn nhất định là đối hắn rất quan trọng thân nhân hắn kẹp ở thân nhân cùng bằng hưu chi gian bị bắt làm vi phạm chính mình lương tâm sự bị lấy thân nhân mệnh áp chế lấy bằng hữu cảm tình tới làm đối phương thả lỏng cảnh giác lại giết chết đối phương chuyện như vậy Hắn như thế nào có thể không có trở ngại. Nhậm Bình sinh thấp giọng than câu, "Ngốc tử." Nói xong, nàng đệ lại Vệ Tuyết Mãn mạch, thân nghiệm trải ra khai, đem Vệ Tuyết Mãn toàn thân trên dưới nhìn quét một lần, càng kiểm tra, mày nhăn càng chặt. Hồi lâu, Nhậm Bình sinh mới thu hồi tay. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, ném cái trận bàn ở bên ngoài thiết hạ kết giới sau mới lầm bẩm, "Kỳ quái, bọn họ tình huống không giống nhau." Nàng vốn tưởng rằng Vệ Tuyết Mãn có lẽ cũng là lực lượng mất khống chế, cùng thiên tầm tình huống cùng loại. Nhưng nàng vừa rồi kiểm tra qua đi, phát hiện vệ tuyết mãn cùng thiên tầm tình huống hoàn toàn bất đồng. Trong thân thể hắn hai loại lực lượng phi thường vững vàng, không có bất luận cái gì thất hành dấu hiệu. Duy độc có một chút, hắn lực lượng thực được, so với phía trước bọn họ quen biết là lúc còn muốn ngược. Hắn ở thần thụ kính trần trung đã kết đan, một cái kim đan cảnh tu sĩ, hiện giờ lực lượng lại cùng mới vừa dẫn khí nhập thể chỉ đồng không sai biệt mấy, không chỉ có như thế, hắn sinh mệnh lực đang không ngừng trôi đi, hơi thở dần dần mỏng manh duy độc ngực có một đạo mỏng manh dược lực bảo vệ tâm mạch miên cương bảo vệ hắn một cái mệnh nhậm bình sinh nhìn ra được tới đó là bị dự vì đan tu đá thử vàng một mặt đan dược độ ếch đan cực kỳ chân quý lục phẩm đan dược không chỉ có chế tác phương pháp rừng già còn cần cực cường tu vi tới chế thành ngậu tiên du dưới đan tu rất khó làm được hiện giờ đất hoang có thể luyện chế độ ếch đan không ngừng một người nhưng nhậm bình sinh quen thuộc nhất cũng là lợi hại nhất chính là nhan chuẩn lại nghĩ đến ngày ấy nàng tiến vệ ra khi nhìn đến một loại đan dương cốc đệ tử thực dễ dàng là có thể nhìn ra dùng độ ếch đan giữ được vệ tuyết mãn mệnh chính là nhan chuẩn nhậm bình sinh khép cười một tiếng cười vệ gia ra, ra chủ đánh bản tính như ý nhan chuẩn tuy rằng ý dị thuật cao siêu nhưng cũng không thích nhúng tay ra tộc tông môn bên trong âm quỷ tranh đấu hắn có thể giữ được vệ tuyết mãn mệnh lại sẽ không như vệ gia mong muốn cứu này một đám bọn họ ý đồ chế tạo nửa yêu chiến sĩ chiếm trước người khác người bệnh đối với rất nhiều y y giả mà nói đều là tối kỵ vệ gia đây là tính toán đem trách nhiệm đẩy đến trên người nàng không chỉ có đạt thành mục đích, còn chuyện này chung ẩn thân. Nhậm Bình Sinh cười nhạt nói, nghĩ đến đảo Mỹ. Nhậm Bình Sinh hai ngón tay khép lại, điểm ở vệ tuyết mãn ngược chỗ, khóa lại độ ếch đan dược lực, dược lực bị phong tỏa sau, không có mặt khác ngoại lực quay nhiễu, phương tiện Nhậm Bình Sinh càng tốt kiểm tra hắn hiện giờ trạng huống. Nhậm Bình Sinh thần thức từ vệ tuyết mãn trên người cẩn thận đảo qua, cương đại thần hồn lực lượng trực tiếp khảm nhập vào vệ tuyết mãn nội coi bên trong nàng có thể rõ ràng mà thấy vệ tuyết mãn trong cơ thể thuộc về bất luận cái gì muốn hai điều linh mạch ở bằng phẳng mỏng manh vận chuyển nhìn qua tựa hồ không có bất luận cái gì khác thường nhậm bình sinh trầm hạ tâm đem vô khai thần thức thu nạp hội tụ ở vệ tuyết mãn ngực độ ách đan lực lượng quá thịnh thịnh quang giới luôn có việc nhỏ không đáng kể chỗ bị che giấu qua thật lâu nhậm bình sinh rốt cuộc phát hiện manh mối mới vừa rồi bị độ ách đan che lại nàng nhất thời không có thể phát hiện vệ tuyết mãn trong cơ thể có một đạo tương đương không trước mắt dấu vết tựa hồ là cường ngạnh mà đem thứ gì từ trong cơ thể chóc dẫn tới ám thương Này vết thương không thâm so với vân thất tử phủ thương thậm chí coi như ôn hòa nhưng thương thế hướng đi có chút kỳ dị đều không phải là bị ngoại lực chóc mà là vệ tuyết mãn tự nguyện lựa chọn chóc đúng là thứ này mang đi hắn sinh mệnh lực làm hắn lâm vào vĩnh viễn suy nhược bên trong thẳng đến tử vong ngày ấy nhậm bình sinh nhấp môi, mày linh khởi ánh mắt có chút phức tạp nang phía trước không ổn suy đoán bị ứng nghiệm vệ tuyết mãn quả nhiên là đang tìm chết mấy tháng trước bọn họ tách ra khi chẳng sợ ở phó ly kha trước mặt thừa nhận mục đích của chính mình cùng vô lực đối vệ tuyết mãn mà nói là đã kích thật lớn bọn họ cũng không cảm thấy vệ tuyết mãn sẽ tìm chết hắn ở vệ ra nhất định đã xảy ra khác sự tình gì nhậm bình sinh một thân ý gì thuật đều là xương thiên Hiểu giáo xem như cái thay đổi giữa trường giã chiêu số nơi đó sẽ để ý bệnh gì người khăng khăng tìm chết nàng còn muốn hay không cứu loại chuyện này nàng quyết định trước đem vệ tuyết mãn đánh thức nhậm bình sinh đánh giá một phen hắn nơi phòng đi chưa được mấy bước liền chuyển xong rồi một vòng phòng thật sự quá tiểu không thích hợp luyện đan nhậm bình sinh lắc lắc đầu đẩy cửa đi ra ngoài tìm chỗ chống trải địa phương chuẩn bị luyện đan to như vậy vệ ra thế nhưng sẽ cho nhà mình đại công tử như thế hẻo lánh nhỏ hẹp nơi có thể thấy được mấy năm nay vệ tuyết mãn ở vệ ra quá đến là ngày mấy nhậm bình sinh không có lại dùng trận pháp lẫn lộn vệ ra giám thị đồng dạng nhất chiêu nếu là dùng nhiều sẽ lệnh người ta nghi ngờ tóm lại nàng luyện đan thủ pháp không ai có thể học đi trừ phi một ít thao tác trình tự làm việc cực kỳ dừng già sở cần dược liệu rất nhiều đang dược ngày thường nhậm bình sinh đều không yêu dùng lò luyện đan nàng tổng cảm thấy cách lò luyện đan nàng vô pháp trực tiếp mà cảm thụ dược liệu biến hóa trạng thái chẳng sợ phân đi hơn phân nửa tu vi đi duy trì đất hoang biên giới nhưng cảnh giới còn tại, tuy rằng không thể dễ dàng cùng người động thủ luyện đan lại so với đề bạt tử phủ có bệnh nhẹ thân thể muốn tự nhiên đến nhiều nàng thậm chí không cần bấm tay niệm thần chú lưỡng đạo pháp thuật nháy mắt xuất hiện một băng một hỏa Sâu kín Huyền Phu ở Nhậm Bình Sinh trước mặt. Lần này cần luyện chế đan dược hơi chút phiền toái một ít. Vệ Tuyết Mãn thân thể suy yếu, lại dùng độ ếch đan, nàng muốn lại dùng dược, cần phải tránh đi cùng độ ếch đan dược tính tương hướng dược liệu, còn không thể dùng dược lực quá mạnh mẽ, để tránh phản thương Vệ Tuyết Mãn vốn là suy yếu thân thể. Ngọn lửa độ ấm không tính cao, làm Nhậm Bình Sinh có thể càng thêm tinh chuẩn mà khống chế dược liệu trạng thái biến hóa. Bổ khổ quả là chủ dược, đánh thức Vệ Tuyết Mãn ngủ say phong bế thần hồn, nhưng bồ khổ quả trạng thái cực không ổn định nếu ngộ cực nóng dễ dàng khiến cho dược lực giật tán nàng tuyển dụng hải thanh hoa tam cánh tới kiểm chế bồ khổ quả dược lực giật tán vấn đề tá lấy thanh giật tiên tri ổn định dược tính cuối cùng dùng lãng vẫn tới tử giữa điều hòa phối dược đơn giản khó chính là luyện chế hải thanh hoa dược tính cần phải dùng cực nóng nháy mắt kích phát ra tới nhưng thanh giật tiên tri chỉ có thể lấy nhiệt độ thấp chấm tầm vượt qua trung ôn vốn là cố hồn ổn định tác dụng thanh giật tiên tri sẽ lập tức tản mát ra độc tính mà nàng chỉ có một hô hấp thời gian tới điều chỉnh hai loại dược vật chi gian độ ấm kém. Thủy kính sau vẫn luôn giám thị giả nhận bình sinh động tác vệ tấn nguyên nhìn nàng này phiên động tác hiếu kỳ nói, nàng đây là chuẩn bị luyện đan. Nói xong, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ôn Thanh cười nói, không có chảy giã dược, càng không có lò luyện đan. Hắn tính toán như thế nào luyện đan? Linh Hoàng trước sau không nôn ngữ, chỉ là yên lặng quan vọng thủy kính trung nhận bình sinh động tác, nhìn nàng trước mặt treo băng hỏa nàng tay không vê tương ứng dược liệu ném vào ngọn lửa bằng xương bên trong động tác biến hóa chi gian không hề chạy sát nước chảy mây trôi có khác một phen mỹ cảm nàng tựa hồ đối mỗi vị dược liệu thời gian cùng trạng thái đều hoàn toàn hiểu rõ với ngực cơ hồ không có nhiều xem đồng thời phân tâm không chế được bốn vị dược xử lý đóng băng bỏng cháy ngao nấu cùng nhiệt độ thấp hoàn toàn bất đồng bốn loại thủ pháp nàng thế nhưng có thể đồng thời tiến hành nhìn trong chốc lát vệ tấn nguyên trên mặt hàng năm bất biến ấm áp tươi cười cũng đã biến mất hắn trong mắt hiện lên một tia cảnh giác có thể sử dụng loại này không thể tưởng tượng phương pháp luyện đan phân tâm khống chế chi thuật nhất định luyện được thực hảo này thuyết minh nàng thần hồn cực kỳ cương đại vệ tấn nguyên trong mắt hiện lên một tia thật sâu cảnh giác giơ tay tìm tới lão buộc dặn dò nói lại đi trà càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt hắn phải biết rằng người này toàn bộ tin tức như vậy lợi hại người nếu không phải cố tình giấu dếm tuyệt không sẽ như thế bừa bãi vô danh đan dược thành hình đã làm mấy cái canh giờ lúc sau thời gian dài bảo trì hoàn toàn chuyên chú nhậm bình sinh thái dương ra chút hãn nàng không lo lắng tiểu tâm mà dẫn dắt thơ lửa bao tay đem đan dược mấy cái đan dược đặt ở hộp ngọc bên trong xoay người trở về phòng một ngày một quả còn có thể chống đỡ bảy ngày nhậm bình sinh cấp vệ tuyết mãn ăn vào một quả như suy tư gì mà nghị phía nam bờ biển phương hướng nhìn lại bảy ngày tính tính thời gian hẳn là đủ rồi ăn vào đan dược sau ước chừng nửa canh giờ vệ tuyết mãn rốt cuộc tỉnh lại hắn mờ mịt mà trợn tròn mắt nhìn nóc giường tựa hồ ở nghi hoặc chính mình như thế nào còn sống như thế nào còn nằm ở cái này trong phòng hắn quay đầu giật giật tựa hồ nhớ tới thân còn không có tới kịp có động tác liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một đạo mát lạnh thanh âm ngồi dậy động tác biên độ đừng quá đại báo nguyên thủ nhất thần hồn về chính điều tức Này sinh ý vệ tuyết mạn thực xa lạ nhưng ngữ điệu lại lộ ra cùng hắn phảng phất rất quen thuộc ý vị hắn có chút khó hiểu mảnh dài lông mi hạp động hạ ghé mắt nhìn lại mép giường ngồi một cái mang mặt nạ nữ tử mặt nạ che khuất nàng hơn phân nửa chân dùng hắn xem không rõ chỉ cảm thấy lộ ra tới cặp mắt kia gọi người mạc danh quen thuộc cùng thân thiết vệ tuyết mãn ngây người trong chốc lát dây lát chi gian cũng đã suy nghĩ cẩn thận mọi nguồn hắn chua sót nói các hạ là vệ gia mời đến cứu ta nhậm bình sinh gật gật đầu ôn thanh nói chiếu ta nói làm trước đừng nghĩ khác đừng làm cho ta hưởng phí công phu nàng đoán chắc lấy vệ tuyết mãn tính tình chỉ cần nghe được nàng mặt sau những lời này liền tính là không tình nguyện cũng ngượng ngùng lại cự tuyệt điều tức sau khi kết thúc vệ tuyết mãn sắc mặt hảo một chút chính suy nghĩ như thế nào lời nói dịu dàng xin miễn cứu trị đột nhiên nghe thấy này nữ tử lại nói con có không phải vệ gia mời ta tới cứu ngươi là ngươi bằng hữu mời ta tới cứu ngươi vệ tuyết mãn sửng sốt một cái trước mắt có chút chần chờ phảng phất không thể tin được ta cái nào bằng hữu nhậm bình sinh liếc mắt nhìn hắn cười nhẹ nói ngươi rất nhiều bằng hữu nàng bậy bạ lên đều không mang theo mặt đỏ, sợ chính mình phân lượng không đủ, còn dọn ra một đống người. Nhậm Bình Sinh, Phó Ly Kha, Vân Cận Nguyệt, Tạ Liên Sinh, Thái Sử Linh Nhậm Bình Sinh báo đồ ăn danh dường như báo một đống người, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi để lại cho bọn họ tờ giấy không có tác dụng, ngươi còn không có bị Thiên Diễn xóa tên, vẫn là Thiên Diễn Linh Hoa Phong đệ tử, là Thiên Diễn trưởng môn thân truyền đệ tử. Vệ Tuyết Man chớp chớp mắt, lông mi run rẩy, ánh mắt có chút trì trệ, phảng phất không thể tin được. Lưu lại kia trương tờ giấy rời đi sau, hắn cũng không dám lại đi tìm hiểu về thiên diễn bất luận cái gì tin tức. Là luyến tiếp, cũng là sợ hãi. Sợ hãi đồng môn bạn bè đối hắn ghét bỏ ánh mắt, sợ hai sư trưởng khó hiểu cùng phẫn nộ, sợ hai thiên diễn tận mắt nhìn thấy thiên diễn đem chính mình xóa tên hình ảnh. Cho nên hắn giống cái chim cút giống nhau đem chính mình cho lên, không xem, không nghe, không hỏi. Tóm lại hắn cũng là cái muốn chết người, chỉ cần không thèm nghĩ, liền có thể coi như hết thảy đều không có phát sinh. Ít nhất hắn có thể nhẹ nhàng chút đi chịu chết. Hắn rũ đầu, thật lâu chưa từng ngôn ngữ, hô hấp có chút loạn, nhậm bình sinh sợ hắn không tin, tắt một quả bừa chú đến trong tay hắn, không lừa ngươi, đây là bọn họ làm ơn ta khi cấp tín vật. Nàng vừa rồi chống họa Vệ tuyết mãn như là bị năng tới rồi giống nhau, tay đột nhiên run lên một chút, phản ứng lại đây sau mới một lần nữa cầm lấy rơi xuống ở trên giường bừa chú. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn hốc mắt liền đỏ, nhịn không được nghiêng đầu đi, không nghĩ làm người ngoài nhìn thấy. Kia trương phủ lên núi xuyên liên miên vào phồng dây nặng dây mực ốn lượn mà thượng nhất phái lù lù khí phách nét chữ cứng cáp bất động sơn bọn họ đoàn chiến khi nhậm bình sinh lần đầu tiên triển lộ sắc bén mũi nhọn khi sử dụng phủ vì bảo hộ bọn họ nhậm bình sinh vẫn luôn bối thân đứng ở bên cửa sổ không có xem vệ tuyết mãn cho hắn cũng đủ không gian thẳng đến hắn cảm xúc thu liễm hảo lúc sau mới xoay người nghe thấy vệ tuyết mãn hỏi xin hỏi các hạ cùng ta vị nào bằng hữu có quan hệ vệ tuyết mãn hỏi ra những lời này khi mặt mày thanh minh hiển nhiên đã trải vớt rõ ràng ý nghĩ hắn các bằng hữu sẽ không tìm một cái vô pháp tín nhiệm người tới cứu hắn trước mắt cái này mang mặt nạ nữ tử nhất định cùng hắn vị nào bằng hữu quan hệ phỉ thiện. cam nguyện mạo đắc tội vệ ra như thế đại nguy hiểm một mình tiến vệ ra tới cứu hắn nhậm bình sinh đỉnh mày khẽ nhết có chút cảm khái với vệ tuyết mãn điều chỉnh trạng thái tốc độ một lần nữa ở hắn giường bạn ngồi xuống lại bắt đầu tin khẩu bậy bạn cho ngươi bừa chú người kia vệ tuyết mãn có chút kinh ngạc các hạ hòa bình sinh nhậm bình sinh đánh gây hắn mặt vô biểu tình nói tiếp nói nga nàng đan đạo là ta giáo ta tính nàng nửa cái sư trưởng đi vệ tuyết mãn trần trờ nói kia vân vi tiền bối nhậm bình sinh thuận miệng nói ta hòa bình sinh vẫn chưa hành quá bái sư lễ không tính là chân chính sư đồ chỉ là ở đan đạo có điều giao lưu vệ tuyết mãn xem ánh mắt của nàng một chút liền mang theo vài phần tôn kính nguyên lai là tiền bối mới vừa rồi thất kính xin hỏi tiền bối như thế nào xưng hô nàng trâm mặc một cái trước mắt họ minh Vệ Tuyết man muốn xuống giường hành lễ, bị Nhậm Bình Sinh ngăn lại, nửa dựa vào trên giường hướng nàng hơi hơi không người nói, gặp qua Minh Tiền Bối. Nhậm Bình Sinh, loại này bậy bạ nói cố tình liền đụng phải bọn họ bên trong nhất hiểu lễ phép một người. Nàng ấn giữa mày, cảm giác có điểm đau đầu, ngược lại nói, cảm tạ nói trước đừng nói nữa, ta không hy vọng chính mình người bệnh là cái muốn chết người. Nàng thác ta tới cứu ngươi, không ngừng là cứu người của ngươi, còn muốn cứu ngươi tâm. Nàng mặt nạ ở ngoài hai mắt lộ ra vài phần lạnh lùng cùng vệ tuyết mãn nhận thức cái kia nhậm bình sinh quá mức tương tự làm hắn một cái chớp mắt hoàng hốt phảng phất trước mắt người này không phải nhậm bình sinh sư trưởng mà là nàng bản nhân nơi này trận pháp bị ta sửa đổi ngoại giới nghe không thấy chúng ta nói chuyện nhậm bình sinh yên lặng nhìn hắn không bằng ngươi nói trước nói vì sao sẽ tìm chết vấn đề này làm vệ tuyết mãn trầm mặc thật lâu ta dương tiệm lạc đợi cho sát trời hoàn toàn đêm đen tới thời điểm vệ ra nhất định sẽ đến người nhậm bình sinh đã ở chỗ này đã ước chừng một ngày nếu thời gian lại trường có tránh khỏi dẫn người hoài nghi. Nàng đứng dậy, ngươi không muốn nói liền tính, không vội này một ngày này. Nàng chuẩn bị rời đi, dặn do nói, vậy ra người chỉ biết ta cho ngươi dùng chính là bảo mệnh, dược, không biết ngươi tỉnh lại. Nếu tối nay có người, nhớ rõ dùng pháp thuật che lấp một chút. Che lấp hơi thở pháp thuật thiên diễn đã dạy không ít, nàng cũng không lo lắng vệ tuyết mãn sẽ không. Nàng chuyển thâm muốn đi, nhưng vào lúc này, vệ tuyết mãn đột nhiên nói chuyện, phảng phất trải qua một phen mãnh liệt dây rủa. Tiền bối biết giao nhân tộc sao. Nhậm Bình Sinh bước chân một đốn, lại xoay người ở bên cạnh hắn ngồi xuống, biết, hải tộc lãnh tụ nhất tộc. Vệ Tuyết Mãn đốn hạ, thấp giọng nói, ta là cái nửa yêu, ta mẫu thân là giao nhân. nay đó Nhậm Bình Sinh đã sớm biết, nàng không có thúc giục lặng lặng mà nghe vệ Tuyết Mãn suy nghĩ hơi có chút hỗn loạn lời nói, ánh mắt ôn hòa, phảng phất hắn nói ra bất luận cái gì làm người nghe kinh sợ đồ vật nàng đều không thèm để ý, chỉ là vì làm hắn đem đè ép hồi lâu cảm xúc phát tiết ra tới. Vệ tuyết mãn cười khổ hạng, tiền bối nói ta tìm chết, kỳ thật cũng không thể xưng là, ta chỉ là cân nhắc quá, này xác thật là ta phá cục phương pháp tốt nhất. Hắn luôn ngữ gian không lấy chính mình mệnh đương hồi sự bộ dáng làm nhậm bình sinh giận sôi máu. Vệ tuyết mãn chỉ vào chính mình ngực, ánh mắt ôn thuần, tiền bối y lý thuật cao siêu, nói vậy đã phát hiện, ta trong thân thể thiếu một ít đồ vật. Nhậm bình sinh gật đầu, mang đi ngươi sinh mệnh lực đồ vật. Nàng có chút tò mò, đến tột cùng là cái gì? Vệ Tuyết mãn khỏe môi căng thẳng, ánh mắt tối nghĩa, trầm giọng nói, "Là một quả giao châu." Phần 87. Chương 87 nhân yêu chi tử. Giao châu. Nhậm Bình sinh lặp lại một lần, nhớ tới chính mình tựa hồ ở nơi nào nghe được quá cái này từ, suy tư trong chốc lát mới nhớ tới, nàng phía trước ở tiên vong số liệu thư các trông được yêu tộc ngàn năm phát triển sử khi nhìn đến qua thứ này. Vẫn thế chi kiếp sau, nhân loại tu sĩ tổn thương hầu như không còn, linh tộc cơ hồ diệt sạch, yêu tộc còn lại là ngủ đông lên. Ẩn cư với yêu vực tị thế không ra, thẳng đến 300 năm trước sống lại thời đại mở ra, yêu tộc mới bắt đầu một lần nữa tại đây trên đời hoạt động. Ở nhậm bình sinh trong lấn tượng, yêu tộc chi hoàng vẫn luôn là vũ tộc, vạn yêu đều lấy phượng hoàng vi tôn. Mà khi đó, diện tích rộng lớn hải vực trung hải tộc đồng dạng cũng là yêu tộc một viên, nghe theo yêu hoàng thống lĩnh. Mà hải tộc thủ lĩnh, chính là vệ tuyết mãn trong miệng giao nhân tộc. Vũ tộc cùng giao nhân tộc đều là yêu tộc Trung Phi thường hiếm thấy chủng tộc. Tầm thường yêu tộc đều cần hóa thần cảnh mới có thể đủ hoàn toàn hóa thành hình người. Hóa thần cảnh phía trước yêu tu hóa hình là không hoàn chỉnh. Tổng hội hiển lộ ra một bộ phận yêu thân, nhìn rất là quái dị. Nhưng vũ tộc cùng giao nhân tộc lại hoàn toàn tương phản. Bọn họ chỉ có hóa thần cảnh có thể hoàn toàn hiện ra yêu thân. Ở hóa thần cảnh phía trước hơn phân nửa thời gian đều là nhân hình. Theo tu vi dần dần đề cao, mới có thể chậm rãi nắm giữ chính mình yêu thân lực lượng. Cho nên mọi người tầm thường nhìn thấy vũ tộc cùng giao nhân tộc yêu thông thường đều lấy nhân thân xuất hiện mà này hai tộc huyết mạch thiên phú cũng dị thường cường đại chỉ cần đột phá đến hóa thần cảnh thực lực tuyệt đối viễn siêu tầm thường yêu tộc mấy lần nhưng yêu vực hải vực cũng không mở mang giao nhân tộc sinh sản lại xưa nay gian nan chịu số lượng có hạn chẳng sợ đối yêu hoàng vị trí nóng bỏng khắc cầu bọn họ cũng không có cơ hội đoạt được yêu hoàng chi vị nay đây nhiều năm như vậy xuống dưới vũ tộc thống trị trước sau ổn định thẳng đến giao châu xuất hiện yêu tộc ngàn năm phát triển sử một cuốn sách chung đối với giao châu ghi lại có chút nói không tỉ mỉ Không ai có thể nói rõ giao châu đến tột cùng là như thế nào ra đời, chỉ nói giao nhân tộc mổ vị nữ vương đột phá hóa thần cảnh khi, trong cơ thể dựng dục ra một quả triệu tải giao nhân tộc ngàn năm tinh hoa cùng tổ tông ký ức giao châu. Này cái giao châu dị thường cường hãn, không chỉ có làm vị kia giao nhân tộc nữ vương tu vi điên trướng, thậm chí phủ qua kia một thế hệ yêu hoàng, còn có thể phụ trợ giao nhân trong tộc hậu bối tu hành. Ngắn ngủ mấy năm thời gian, giao nhân tộc thực lực nhanh chóng bò lên, ở yêu tộc Trung nhất thời nổi bật vô song. Mơ hồ thắng qua vũ tộc một bậc, Sau lại, bọn họ liền sinh ra dạ tâm, muốn đoạt được yêu hoàng chi vị. Tọa kéo ra yêu tộc bên trong dài đến 60 năm nội loạn. Nhưng rốt cuộc vũ tộc ở yêu tộc bên trong cày cấy nhiều năm, nội tình thâm hậu khó có thể lay động. Nội loạn kết quả cuối cùng là vũ tộc thắng hiểm. Giao nhân tộc hơi kém hơn một chút, ở vũ tộc làm khó dễ đêm trước mang theo tộc nhân rời đi yêu vực, từ thương châu tiến vào hải vực, từ đây thoát ly yêu tộc. Nhậm bình sinh đối với giao châu ấn tượng liền ngăn tại đây nàng may ninh khởi trầm giọng nói giao châu phía trước ở ngươi trong cơ thể nàng nhìn như phản ứng không lớn kỳ thật nội tâm kinh ngạc vô cùng vệ tuyết mãn lộ ra một cái chua xót tới cười nhẹ nhàng gật gật đầu tự mình sinh ra ngày ấy liền ở trong thân thể ta vẫn luôn bị nhân vi phong ấn ở lực lượng người ngoài cảm giác không đến lúc trước ta cũng không biết việc này mấy tháng trước mới phát hiện nhậm bình sinh trầm tư một lát lẩm bẩm nói thì ra là thế yêu tộc từ trước đến nay tị thế Lại đột nhiên thái độ khác thường mà cùng vệ ra kết thân, chắc là không biết từ chỗ nào được đến Giao Châu tin tức, muốn từ vệ tuyết mãn trên người bắt được Giao Châu, thu phó giao nhân tộc, rửa mối nhục xưa. Nhập Bình Sinh không biết đột nhiên nghĩ tới chút cái gì, ánh mắt có chút kinh dị, trần trờ nói, căn cứ ghi lại, Giao Châu từ mỗi một thế hệ giao nhân vương dựng rủ, ngươi. Vệ tuyết mãn lông mi run rảy hạ, thấp giọng nói, kỳ thật, ta cũng không biết nàng đến tột cùng là cái gì thân phận, nàng rời đi khi ta còn rất nhỏ đôi khi đó sự tình không có quá sâu ấn tượng, chỉ là mơ hồ nhớ rõ, nàng từ trước cũng là rất đau ta, sau lại lại không biết vì sao cùng phụ thân trở mặt thành thủ, đối ta cũng rất là chán ghét. Vệ Tuyết Mãn rửa ngồi ở bên cửa sổ, mềm mại sợi tóc rũ trong người trước, ánh mắt mờ mịt mà nhìn phía trước, nếu không phải mấy tháng trước Mộng Vi Sơn phá cảnh độ kiếp dẫn phát dị tượng, ta căn bản không biết ta trong cơ thể còn có giao châu tồn tại, ta. hắn hít sâu một ngụm, phảng phất ở do hỏi, lại phảng phất tự nói, ta không rõ. Nàng vì cái gì sẽ đem giao trâu để lại cho ta, rồi lại đem nó phong ấn lên, không cho ta biết. Nhậm bình sinh biết hắn yêu cầu nói hết cùng phát tiết, cũng không đánh gây hắn không bờ bến hồi ức, mà là dẫn đường hỏi hắn, mẫu thân ngươi là như thế nào đi vào vệ gia? Vệ tuyết mãn lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, từ trước ta tìm hiểu quá, vệ gia trừ bỏ phụ thân cùng cô lão, lại không người biết hiểu ta mẫu thân lai lịch, ta bộ dáng cùng nhân loại bình thường không hề khác biệt, trừ bỏ bọn họ, trong tộc căn bản không có người biết ta là cái nửa yêu. Phụ thân đối ngoại vẫn luôn công bố ta mẫu thân là cái tán tu, mười mấy năm trước chết bệnh, nhưng ta biết, không phải như thế. Đã từng cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt ký ức đã không nhiều lắm, nhưng duy độc có một việc, ta nhớ rõ phi thường rõ ràng. Vệ tuyết mãn nhẹ dọng lẩm bẩm, thân sắc có chút không mang, nàng muốn giết phụ thân, nhưng thất bại, tự kia lúc sau. Phụ thân mang theo rất nhiều người đem nàng vây quanh lên, ta liền không tái kiến quá nàng, khi đó ta còn không hiểu tử vong là cái gì, sau lại lớn, minh mạch lúc sau. Mỗi ngày đều ở làm ác mộng, chỉ sợ nàng đã chết, lại sau lại. Biết nàng không chết, mà là trốn trở về trong biển, trong lòng đột nhiên liền khoan khoái chút. Vệ Tuyết mãn hai mắt nhẹ nhàng hoạt động, trầm mặc thật lâu sau mới nói, kỳ thật ta mơ hồ đối phụ thân ý tưởng có chút suy đoán, nếu thật là như vậy, cũng khó trách mẫu thân muốn giết hắn, khó trách mẫu thân chán ghét ta. Nhậm Bình Sinh tư duy chuyển bay nhanh, đem nàng phía trước hoài nghi hỏi ra tới, về gia chủ có phải hay không muốn lợi dụng nửa yêu làm một chút sự tình. Vệ Tuyết Mãn có chút kinh ngạc, yên lặng nhìn nàng một lát, cuối cùng gật đầu. Trong ấn tượng, ở ta khi còn nhỏ, phụ thân đối ta phi thường hảo, ta là chúng tinh phùng nguyệt vệ gia đại công tử. Nhưng bảy tuổi năm ấy, thương Lan thành sở hữu gia tộc vừa độ tuổi hài đồng một đạo dẫn khí nhập thể khi, ta không phải nhanh nhất cái kia, mà là đệ tam. Phụ thân xem ta ánh mắt liền bắt đầu biến hóa. Đó là một loại rất khó hình dung ánh mắt, như là xem kỹ, như là khó hiểu, lại như là thất vọng. Trở về lúc sau, phụ thân đem ta đóng cầm đoán. Đem ta cùng mặt khác một đám chưa tiến hóa hoàn toàn nửa yêu nhốt ở cùng nhau, khi đó ta còn không biết chính mình là cái nửa yêu, chỉ cảm thấy bọn họ nửa người nửa yêu bộ dáng thật sự quá đáng sợ, ở phòng tạm giam kêu khóc suốt 7 ngày mới bị thả ra. Ngày ấy lúc sau, phụ thân sẽ biết, ta xác thật là cái hiếm thấy tiến hóa hoàn toàn nửa yêu, nhưng ta vô luận là nhân loại tu hành thiên phú vẫn là yêu chủng tộc thiên phú đều thật sự không coi là cao, cùng ghi lại chung hoàn toàn thể nửa yêu cũng không tương đồng, không thể vì hắn nghiệp lớn mang đến bất luận cái gì giúp ích vệ tuyết mãn quay đầu đi tới nói ra những lời này lúc sau hắn ngược lại nhẹ nhàng không ít lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười kia lúc sau không lâu mẫu thân liền cùng phụ thân quyết liệt trốn hồi trong biển ta bị xung quân đến nơi đây không ai để ý tới may mắn được cô cô chiếu cố mới có thể thuận lợi lớn lên nhậm bình sinh rốt cuộc minh bạch đều là hoàn toàn thể nửa yêu vệ tuyết mãn cùng ân dạ bạch tu hành thiên phú vì sao chênh lệch như thế to lớn là bởi vì giao châu bị phong lớn vệ tuyết mãn hẳn là đi Thì thật ta tại tầm thường tu sĩ bên trong tu hành tốc độ cũng coi như được với mau Nhưng so với phụ thân kỳ vọng vẫn là kém quá nhiều Vĩnh viện không coi là nhất nổi bật cái kia Chỉ có thể miễn cưỡng đi theo đệ nhất thế đội Thậm chí còn có chút lòng có dư mà lực không đủ Nhập bình sinh bắt giữ tới rồi hắn trong miệng đột nhiên xuất hiện một cái sưng hô Hiểu do nói, ngươi đi thiên diễn đương mà thám Là bởi vì vệ ra bắt ngươi cô cô huy hiên ngươi Vệ tuyết mãn gật đầu Phía trước nói cập chính hắn đau khổ hắn đều có thể thoải mái mà bất quá, hiện tại nói cái này, hắn nhất thời có chút ngầm miệng, cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, ngực Phật Phồng sau một lúc lâu mới nói, ta tại đây thiên viện trung đại rất nhiều năm, luôn luôn cũng không có người để ý tới quá, cô cô cảm thấy đã đến đến giờ, có thể đưa ta rời đi vậy ra. Nàng cùng, sư tôn là bạn cũ, viết tin cho ta mang theo đi thiên diễn, tiêu ta sau này không bao giờ phải về tới, chỉ đương chính mình là cái không có thân tộc cô nhi vệ tuyết mãn hồi ước lúc ấy phát sinh sự tình kỳ thật qua đi đến cũng không tính lâu nhưng khi đó kẽ hở trung sinh ra hy vọng đối với ngay lúc đó hắn mà nói là đen tối sinh mệnh một chút mỏng manh ánh lửa thoát đi vệ gia từ đây núi cao hải rộng hắn vô pháp cự tuyệt như vậy dụ hoặc cô cô là vệ gia dòng chính trung duy nhất nữ hải năng lực cung cường là phụ thân phụ tá đắc lực ở vệ gia rất có uy tín chúng ta vốn tưởng rằng ở nàng dưới sự trợ giúp ta một cái không chớp mắt khí tử phải rời khỏi cũng không khó khăn Sự thật cũng xác thật như thế, ta thuận lợi mà chạy thoát đi ra ngoài, từ Thường Châu đến Vân Châu, một đường đều thực thuận lợi. Nhậm Bình sinh lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn, than nhẹ một tiếng, biết mỗi cái bi ai chuyện xưa chung cái kia lệnh người không muốn nghe được nhưng là vẫn là đúng hạ tới. Vệ tuyết mãn nhẹ giọng hồi ước nói, đến Vân Châu ngày đầu tiên, ta hứng thú bừng bừng mà đi báo danh năm tông khảo hạch, trở về thời điểm ở nhưng khách xá thấy được vệ ra người. Nói tới đây, vệ tuyết mãn ngạnh một chút, hít sâu một hơi mới nói ta nhận thức kia hai người, bọn họ nghe theo phụ thân trực tiếp chỉ huy, đó chính là phụ thân phái tới người. Cho tới bây giờ, vệ tuyết mãn nhớ lại ngày ấy phát sinh sự tình, vẫn là cảm thấy một trận thâm nhập cốt tủy rét lạnh. Kia hai người cho hắn một chương truyền âm phủ, lãnh đẳm nói, đại thiếu gia, gia chủ có chuyện dặn dò ngươi. Vệ tuyết mãn còn đắm chìm ở bị vệ gia truy đổ kinh hách bên trong không có hoàn hồn, thẳng ngơ ngác mà tiếp nhận truyền âm phủ, lá bùa nóng lên, phụ thân thanh âm từ giữa truyền ra tới. tuyết mãn lữ đổ còn vui sướng sao? vệ tuyết mãn toàn thân máu đều phảng phất bị đông lại, tiết hồng nghẹn thanh như là bị thô lệ cắt đá cắt qua, dâng lên một cổ giữa chán mùi máu tươi. phụ thân biết, hắn cái gì đều biết. truyền âm phù kia đầu là vệ tấn nguyên nhất quán ôn hòa thanh âm, cười khe đôi hắn nói, hai tử lớn, tưởng chính mình đi ra ngoài sấm sớm, đây là chuyện tốt, vì cái gì không nói cho phụ thân, mà là muốn chính mình trộm đi đâu? vệ tuyết mãn chỉ cảm thấy chính mình hàm răng đều ở run lên. Vệ tấn nguyên tựa hồ đối hắn ý tưởng rõ như lòng bàn tay, lại thêm một câu, bởi vì ngươi, A huyên phạm vào đại sai, đã chịu trưởng lão đường hỏi trách, cần chừng lấy điều thứ nhất ra quy, tuyết mãn, ngươi biết là cái gì đi. Vệ ra ra quy điều thứ nhất, phản bội gia tộc giả, chặt đứt linh mạch, hủy bỏ tu vi. Hắn hít sâu một hơi, cô cô viết cấp thiên diễn trưởng môn tin còn không có lấy ra tới, hắn suy nghĩ rất nhiều thoát đi gia tộc lúc sau muốn như thế nào sinh hoạt, nhưng tân sinh hoạt còn không có bắt đầu liền đột nhiên im bản. Tựa như hắn đối thế giới này nhận chi còn không có hoàn toàn hình thành, cũng đã ngưng hẳn ở phòng tạm giam không thấy ánh mặt trời bảy ngày. kia đầu, vệ tấn nguyên rất có hứng thú mà nói, tuyết mãn, giúp phụ thân làm một chuyện, làm thành lúc sau, ta liền phóng Á huyên rời đi, các ngươi cùng đi quá chính mình nghĩ tới nhật tử. Vệ tuyết mãn căn chặt hàm răng, cần cổ gân xanh nô lên, hô hấp hỗn độn mà phát ra cái thứ nhất thô ách tâm tiết. Hảo! Sau đó, hắn trở thành vệ gia chôn ở thiên diễn một viên cái đình. Hắn bái nhập linh hoa phong môn hạ, nhưng cô cô viết cấp sư tồn tin, hắn không còn có lấy ra tới quá. Vệ Tuyết mãn muốn dĩ cho rằng chính mình nói lên này, đoạn chuyện xưa thời điểm sẽ thực bình tĩnh, hắn ngự khi sắc thật cũng sắc thật thực bình tĩnh, thẳng đến ấm áp ngón tay từ trên mặt hắn lau quá, một mảnh thấm ướt, hắn mới ý thức được chính mình ở rất nước mắt. Ấm áp bóng ma tới gần, đem hắn hư ôm lấy, ôn hỏa hiền hậu mà hết lòng tin theo khí chất làm vệ Tuyết mãn một chút nghĩ tới chính mình vị kia bằng hữu. Nên nói không hổ là thầy cho sao? Ngay cả an ủi người phương thức đều như vậy tương tự. Nói cái gì đều không nói, chỉ là một cái ôm. Cũng còn hảo, nàng cái gì cũng chưa nói. Phần 88 chương 88 đàn anh Thịnh Yến Nhậm Bình sinh đuổi ở vệ ra người tới kiểm tra thực hư tình huống phía trước rời đi vệ tuyết mãn phòng. Nàng đưa cho vệ tuyết mãn một cái đan dược, nói cho hắn nếu có người tới xem xét, chỉ lo ăn vào này cái dược đó là. Vệ tuyết mãn đối cái này đột nhiên xuất hiện tới cứu chính mình người có loại mạc danh tín nhiệm căn bản không có nghi ngờ đây là dược là độc. Chẳng sợ bị cứu tỉnh, hắn cũng cảm thấy chính mình không có bao lâu nhưng sống. Giao Châu cùng vệ tuyết mãn sinh mệnh lực tương liên, Giao Châu bị chính hắn mổ ly, hắn chỉ có đường chết một cái. Nhưng trước mắt hải tộc cùng nhân loại chiến loạn liên tiếp, những người khác không biết, vệ tuyết mãn chính mình lại rõ ràng, vô luận là hải tộc vẫn là yêu tộc, đều là vì Giao Châu mà đến. Hắn làm không được lợi dụng hữu nghị cùng tín nhiệm đi sát phó ly kha, thiên diễn nhiệm vụ thất bại. Hắn lại không thể trơ mắt nhìn cô cô tu vi bị phế, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trở lại vệ gia, dùng chính mình trong cơ thể giao châu đổi về cô cô. Phụ thân muốn sát Phó Ly Kha, đơn giản là cảm thấy hắn có thể là đế tinh, hiện giờ đế tinh có khác một thân, rất lớn có thể là phụ thân không động đại người. Phó Ly Kha cũng về tới thiên diễn, chẳng sợ phụ thân lại muốn động thủ, cũng không có cơ hội. Vệ tuyết mãn cảm thấy chính mình ở đối mặt phụ thân là chưa từng có giống như vậy bình tĩnh quá. Hắn như là mổ ly hết thể cảm xúc, bình tĩnh đến mức tận cùng mà cùng vệ tấn nguyên phân tích lợi và hại. Phó ly kha xa cuối chân trời không động đậy đến, nhưng giao châu lại gần ngay trước mắt, toàn xem phụ thân như thế nào tuyển. Vệ tấn nguyên ngay lúc đó ánh mắt rất là kỳ dị, phảng phất lần đầu tiên nhận thức đứa con trai này. Tuy rằng nhiều năm như vậy đều vẫn luôn đem vệ tuyết mãn còn tại thiên viện trung bất quá hỏi, nhưng đối với đứa con trai này tính tình, hắn lại là hiểu biết. Mê mại, yếu đuối, vụ về, thượng không được mặt bàn vệ tấn nguyên trầm rãi gợi lên khóe môi đến bây giờ ta mới bắt đầu cảm thấy trên người của ngươi thật sự chạy ta huyết vệ tuyết mãn thật sâu nhắm mắt lại lần này hắn học thông minh hắn làm phụ thân đối với thần thụ lập hạ tâm ma thể lại ký xuống phản phệ khế ước thư nếu là vi phạm thế ước phụ thân nhất định sẽ gặp mãnh liệt phản phệ cuối cùng hắn nhìn phụ thân tiêu hủy cô cô trên người sở hữu truy tung ấn ký nhìn theo cô cô rời đi thương châu kết thúc này hết thảy hắn đem giao châu mổ ly giao cho phụ thân Tự kia lúc sau một ngủ không tỉnh, thẳng đến hôm nay, ta không biết phụ thân dùng Giao Châu cùng yêu tộc làm cái gì giao dịch mới cho ta định ra việc hôn nhân này, nhưng bọn hắn đánh sai bàn tính rồi. Vệ Tuyết mãn thân thể còn thực suy yếu, nói chuyện thanh âm nhẹ mà thấp, nhưng từ tỉnh lại hướng nhậm bình sinh lỏa lộ nhiều như vậy bất kham quá khứ lúc sau, hắn rốt cuộc lộ ra một cái có thể nói kiên định mà nóng rực ánh mắt. Phảng phất có ngọn lửa xuyên thấu mọi tầng bao vây lấy dày nặng băng cứng. Giao Châu rời đi ta, lại không người có thể sử dụng. Cho nên lấy hắn mệnh tới ngưng hẳn này hết thảy, đây là hắn nghĩ đến tốt nhất phá cục phương pháp. Nhậm Bình Sinh quay đầu lại, tiên lặng nhìn hắn một lát, xoay người bước nhanh đi hướng hắn. ở hắn trên đầu nặng nghề mà bắn một chút, tái nhợt màu ra lập tức bị đạn đỏ một mảnh. vừa rồi kia mạc danh bi tráng bầu không khí lập tức bị đánh vỡ. Nhậm Bình Sinh thu hồi tay, khinh phiêu phiêu nói một câu: năm ngày sau là ngươi tề cưới, phụ thân ngươi cho ta nhiệm vụ là làm ngươi trong vòng năm ngày tỉnh táo lại, ta tính tính, ngày đó xác thật là cái ngày lành nhậm bình sinh cười một cái ánh mắt bình thản trung mang theo một tia khó có thể phát hiện bừa bãi ngươi có hay không nghĩ tới trừ bỏ chết ngươi còn có khác phá cục phương pháp vệ tuyết mãn trinh lăng mà chấp trước mắt nhất thời không phản ứng lại đây liền thấy nàng rỗi tay lại đây ở chính mình đỉnh đầu xoa nhẹ một phen lưu lại một câu hảo hảo nghỉ ngơi chờ ta tin tức liền tiêu sái mà rời đi vệ tuyết mãn xoay người nhảy ra một quyển hoàng lịch mặt trên thỉnh lình viết năm ngày sau ngày đó kỵ gà cưới nghi mai táng Hắn trong mắt hiện lên một tia mê hoặc, đây là ngày lành. Từ vệ tuyết mãn thiên viện ra tới không bao lâu, Nhậm Bình Sinh bị cô lão mang theo đi gặp trung đường, cô lão biểu tình nghiêm túc, Nhậm Bình Sinh liền đoán được, nàng hiện tại muốn đi gặp vệ gia gia chủ, vệ tấn nguyên. Nhưng xuất hiện người so nàng tưởng tượng đến muốn thêm một cái, ngày ấy bờ biển nàng nhìn thấy Linh Hoàng Điện Hạ cũng xuất hiện ở nơi này. Nhậm Bình Sinh ánh mắt bằng phẳng mà từ Linh Hoàng trên người đảo qua rất khó không thèm nghĩ này mỹ diễm tuyệt luân trang phục lộng lẫy nữ tử là chính mình còn vô duyên nhìn thấy nhị sư mình vân vi thu đồ để ánh mắt thật sự thực thanh kỳ vệ tấn nguyên nhưng thật ra cùng vệ tuyết mãn hình dung như vậy mặt ngoài nhìn rất là ôn tồn lễ độ nếu không phải đã biết vệ gia phát sinh sự tình rất khó tưởng tượng vệ tấn nguyên đến tuổi cùng có một viên nhiều dơ bẩn tâm vệ tấn nguyên nhìn thấy nàng khi thái độ khá tốt vị này đó là minh sơn chủ làm phiền sơn chủ vì tiểu nhi chữa bệnh vệ mũ không thắng kích xin hỏi minh Sơn chủ mới vừa rồi vì ta nhi trần trị nhưng có kết quả nhậm bình sinh đã nhiều ngày bậy bạ tần suất càng ngày càng cao đã luyện liền một bộ mặt không đổi sắc mà bịa đặt nói dối bản lĩnh liền nói ngay vệ gia chủ khách khí quý phủ công tử là không rõ nguyên nhân sinh mệnh lực sói mòn bệnh tình cực kỳ hiếm thấy ta làm nghề y y hải mấy chục năm cũng chưa từng gặp được quá lời này nếu làm sương thiên hiểu nghe được nhất định cười đến rụng răng nàng làm nghề y y hải mấy chục thiên còn kém không nhiều lắm minh mỗ vô năng Nếu muốn thỏa mãn vệ gia chủ yêu cầu, làm vệ công tử tỉnh lại, chỉ có thể tiếp theo tề mánh dược, nhưng năm ngày một quá. Vệ công tử sợ là căng không được nhiều cấp. Vệ tấn nguyên hai mắt hiếp lại, nhìn không ra tới, người này đi y thuật sắc thật cao siêu, cùng nhan chuẩn cấp ra kết luận nhất trí. Hắn nặng nề thở dài một tiếng, giả vợ bi thường nói, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế, liền chiếu sáng sơn chủ nói làm đi. Nói xong, vệ tấn nguyên ánh mắt thâm chút, trong giọng nói nhiều vài phần cảnh cáo. Nhưng Minh Sơn chủ đến xác định, năm ngày, con ta nhất định có thể tỉnh, có thể đứng tham gia thành hôn yến. Nhậm Bình Sinh nhẹ nhàng cười, nàng đấy mắt ánh trạng vạng sâu thảm dư hỏa, có loại hình cùng quỷ mị màu sắc. Định như ngài mong muốn. Ngài nhi tử, trong vòng năm ngày nhất định sẽ tỉnh lại. Mấy ngày nay, Nhậm Bình Sinh bị cho phép ở thương lan trong thành khắp nơi đi lại, đương nhiên, vệ gia cũng cũng không có từ bỏ đối nàng giám thị. Nhậm Bình Sinh đối âm thầm nhìn chăm chú trong lòng biết rõ ràng, lại cũng không để ý đến. Chỉ là tùy tiện đi dạo, đi nhiều nhất chính là phường thị hiệu thuốc, nhà đấu giá cùng nơi giao dịch, sau đó mua chút khó được dược liệu trở về, ngẫu nhiên đi bờ biển giải sầu, nhìn qua đảo cũng bình thường. Đã nhiều ngày, thương lan thành người càng thêm nhiều đi lên. Nhập bình sinh thậm chí thấy được không ít vân châu tông môn đệ tử cũng kết đội tiền đến, trong đó liền có thiên diễn. Bạn Nguyệt Hải hiện giờ bị hải tộc phong tỏa, làm đất hoang tam đại tu hành thắng địa chi nhất, hiện giờ mọi người lại vào không được, không thể không nói là vô cùng nục nhã. Nhậm Bình sinh tạm thời phân biệt không ra thương lan trong thành Tân gương mặt đến tột cùng là bởi vì vệ gia anh hùng thiếp mà đến, vẫn là nhân biển rộng trên không cái kia hư hư thực thực là thượng cổ di tích màu đen lốc xoáy mà đến. Vô luận bởi vì cái nào, đều làm bờ biển trở nên náo nhiệt phi phàm. Nhậm Bình sinh là ở theo thường lệ ở bờ biển dạo qua một vòng, quan sát đến màu đen lốc xoáy hướng đi. Trước đoạn thời gian, màu đen lốc xoáy bành trướng thật sự đại, tựa như một mảnh ô trầm mặc vân chiếm cư ở trên mặt biển, gần nhất đi bắt đầu dần dần co rút lại đến hôm nay từ bờ biển biên xem qua đi ước chừng chỉ có nắm tay lớn nhỏ nhậm bình sinh dường như không có việc gì mà ở bờ biển biên đi dạo âm thầm nhìn chằm chằm nàng người không cảm giác được nàng lực lượng lưu động không người biết hiểu dây lát chi gian thuộc về nàng một đạo lực lượng đã hướng về màu đen lốc xoáy mà đi nhậm bình sinh nghe bên cạnh các đạo nhân mã thấp giọng nghị luận thượng cổ di tích cùng hải tộc chiến tranh sự tình, thầm nghĩ nhanh nàng âm thầm thúc dục khai di tích nhanh hơn di tích mở ra tốc độ Vệ tấn nguyên thân thủ chọn ngày lành, cùng nàng dự tính di tích mở ra thời gian, vừa lúc là cùng một ngày. Nhậm bình sinh ở bờ biển thấy được mấy cái thiên diễn người quen, nàng hai cái sư tỷ, còn có phó ly kha. Bọn họ chính vẻ mặt trầm sắc mà nhìn trên biển, không biết ở thảo luận chút cái gì. Bởi vì âm thầm có người nhìn chằm chằm nàng, nhậm bình sinh ánh mắt không có ở thiên diễn đồng môn trên người dừng lại lâu lắm, liền đi trở về. Tóm lại, thực mau liền sẽ tái kiến. Hôm sau, vệ gia đàn anh Yến nhậm bình sinh làm ý rìa sư ở bữa tiệc chiếm cái không trước mắt ghế cái này vị trí góc độ không tồi vừa lúc đem đại bộ phận người động tác đều có thể thu vào đáy mắt thiên diễn mấy người đại biểu thiên diễn mà đến tu vi không tính thấy được nhưng lại chiếm cái không tồi vị trí vân cận nguyện ngồi ở ở giữa sở thanh ngư ở nàng bên trái duy độc phó ly kha chẳng biết đi đâu vệ tấn nguyên làm gia chủ ngồi ngay ngắn địa vị cao trinh trọng nói vệ gia vô năng làm thương châu con dân chịu trong biển yêu thu quấy dày nhiều năm cũng bó tay không biện pháp Chỉ có thể quảng phát anh hùng thiếp, thỉnh cầu chư vị cộng thương chiến sự, vì thương châu giành yên ổn thái bình. Chư vị nguyện ý tiến đến, vệ mô không thắng cảm kích. Vệ tấn nguyên nói xong, liền uống tam ly, hốc mắt đều đỏ một vòng, như là tình khó tự khống chế. Hắn sinh phó hảo dung mạo, lại như thế yếu thế tư thái, ánh mắt đầu tiên khiến cho người không khỏi rỡ xuống tâm phòng. Đường hạ có cái tự thăng châu mà đến tiểu gia tộc gia chủ chân tình thật cảm nói, vệ gia chủ chớ tự trách. Này thiên hạ ai không biết vệ gia chấn thủ thương châu nhiều năm, một mình thủ vệ thương châu hải phòng tuyến, để tránh trong biển yêu thú thâm nhập đất liền yếu nhiều nhân loại, vì thế, vệ gia nhiều năm xuống dưới tổn thương thảm trọng, không biết có bao nhiêu vệ gia con cháu vì này đổ máu hy sinh, vệ gia cao thượng, tại hạ kính nể không thôi. Vệ tấn nguyên khiêm tồn nói, này vốn chính là vệ gia chức trách, gánh không thượng như thế khen. Nhập bình sinh rõ ràng mà nhìn đến vân cận nguyệt quay đầu đi âm thầm mắt trợn trắng, nàng suýt nữa cười ra tiếng đàn anh yến chưa khai yến vệ tấn nguyên cất cao giọng nói hôm nay đàn anh yến còn có một vị khách quý đã đến dùng ta cấp các vị giới thiệu theo hắn thanh âm hoa mỹ lập loè làn váy dẫn đầu ánh vào mọi người mi mắt linh hoàng phía sau đi theo hai cái vũ tộc thị nữ một đạo tiên đến nàng không có biểu tình thời điểm thần sắc cũng có thể để lộ ra vài phần cao ngạo nhậm bình sinh nhìn tổng cảm thấy nàng hôm nay còn nhiều vài phần không kiên nhẫn nhậm bình sinh nhìn vài lần đối với này trương diễm sắc lạnh thấu xương mặt đã có miễn dịch Nhưng đường hạ mọi người lại khó tránh khỏi phát ra một tia kinh ngạc cảm thán. Vệ tấn nguyên dẫn Linh Hoàng đi đến chính mình bên người, nàng cao ngạo mà xoay người, đối mặt đường hạ mọi người nhìn chăm chú, liền mắt phong đều không có động một chút. Vệ tấn nguyên ôn thanh nói, nói vậy các vị đã biết được, ta vệ ra cùng yêu tộc nguyện kết tần tấn tri hảo, liên thủ cộng đồng chống đỡ hải tộc hòa lớn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nói cái gì. Chẳng sợ đã nghe được thương lan trong thành đồn đãi, nhưng tận mắt nhìn thấy khi vẫn là không khỏi cảm thấy vớ vẩn. Nhân loại cùng yêu tộc kết thân, trước đây chưa bao giờ nghe nói quá. Nhưng nghe nghe là vì cộng đồng chống đỡ hải tộc, trong lòng cũng không khỏi một tiếng thở dài phục. Vệ ra cùng Linh Hoàng Điện hạ chi đại nghĩa, tại hạ suốt đời khó quên. Linh Hoàng chưa trí một từ, giữa mày có nhàn nhạt không kiên nhẫn, ở vệ tấn nguyên bên cạnh tôn vị ngồi xuống, ánh mắt chán đến chết mà băn khoan. Một không cẩn thận, đối thượng hai song thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Hai hai mắt, hai người, rất quen thuộc. Vân cận Nguyệt cùng Sở Thanh Ngư, Linh Hoàng mặt không đổi sắc mà rời đi tầm mắt, lại không tự giác mà thay đổi cái dáng ngồi, không đến mức đi. Hắn dùng Linh Hoàng thân phận, giả thành Linh Hoàng bộ dáng, khuôn mặt cũng làm ngụy trang, không đến mức nhanh như vậy đã bị sư tỷ cùng sư muội phát hiện đi. Hắn rời đi tầm mắt, không có chú ý tới Sở Thanh Ngư cùng Vân cận Nguyệt nói nhỏ. Vân cận Nguyệt trần chờ nói, sư muội, đó có phải hay không? Sở Thanh Ngư vạn phần khẳng định, đúng vậy, hắn là Nàng Dưỡng Vương Hoàng. Nàng có thể không quen biết sao Nàng bừng tỉnh đại ngộ Cho nên sư huynh nói có chuyện quan trọng hồi yêu vực một đoạn thời gian Nguyên lai là phải đi về thành hôn A Vân cận nguyệt khỏe miệng vừa kéo Này không phải là trọng điểm đi Nhập bình sinh đưa bọn họ ba người âm thầm ánh mắt kiện tụng đều thu vào đáy mắt Che miệng cười khẽ Không nghĩ tới Thái hoa phong vân vi dưới tỏa bốn cái đệ tử Lấy phương thức này tới cái đại hội mặt Phần 89 chương 89 Ác Long cùng Giao linh hoàng nhìn như cao ngạo mà ngồi ngay ngắn ở một bên kỳ thật trong lòng đã bắt đầu bồn chồn xem sư tỷ cùng sư mỗi ánh mắt tổng cảm thấy các nàng đã nhận ra chính mình hắn rất là khó hiểu tự nhận là ngụy trang mà thực hảo vì cái gì vẫn là có thể bị nhận ra tới linh hoàng quay đầu đi tránh cho cùng sư tỷ sư mỗi ánh mắt đối diện cũng là lại ám chỉ các nàng không cần chọc thủng chính mình ngụy trang vân cận nguyện cùng sở thanh ngư hiển nhiên thực nể tình đặc biệt là sở thanh ngư đã không phải đơn giản nể tình Nàng an tĩnh trong chốc lát, không biết tư duy bay tới nơi nào, đột nhiên quay đầu tới đối vân cận nguyệt chậm gì gì mà nói, sư tỷ, không hảo. Vân cận nguyệt trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa rút kiếm dựng lên, như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Sở thanh ngư vẻ mặt trầm sắp nói, ngày sau chính là sư huynh thị cưới, ta không có chuẩn bị hạ lễ. Vân cận nguyệt. Nàng một lần nữa ngồi ổn, đem kiếm hoành đặt ở đầu gối đầu, chấn định nói, vấn đề không lớn. Nàng thấm nghĩ này hôn có được hay không được còn không nhất định đâu rượu quá ba tuần trường hợp liền hôn loạn lên không trong chốc lát phó ly kha đi theo hôn loạn đám người lăn lộn tiến vào ở hai người bên người ngồi xuống thấp giọng nói không tìm được vệ gia quá lớn bọn họ nơi chính là phía đông chuyên môn dùng cho tiếp khách đình viện vệ gia thiết không trung phòng ngự trận pháp hắn vô pháp ngự không từ chỗ cao xem liền chỉ có thể làm bộ đi nhầm lộ bộ dáng ở vệ gia đơn giản dạo qua một vòng đình đài lầu cắt tiến lại một trọng có thể so với hoàng cung vương phủ Trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy vệ tuyết mãn ở nơi nào. nghe vậy, Vân cận nguyệt mặt mày chấm chút, dơ lên chén rượu che ở bên môi nói nhỏ nói, bản đồ nhớ kỹ sao. Phó Ly Kha, thời gian quá ngắn, ta ước chừng đi rồi một phần năm địa phương, ta đi qua đều nhớ kỹ, đều không có hắn tung tích. Hai người liếc nhau, đều minh bạch, trước mắt chỉ có thể dùng cái kia đồ vật. Ba người trước khi đi, Vân ngai tử đem bọn họ đơn độc gọi vào một bên, do dự hơn nửa ngày mới nói. Tuy rằng các ngươi chuyến này chủ yếu mục đích là điều tra rõ thương lan hải vực trên không màu đen lốc xoáy đến tuột cùng hay không cùng Minh chúc tiền bối có quan hệ, nhưng còn có một kiện việc tư. Chỉ cho là ta cái này trưởng môn làm ơn các ngươi. Vẫn ngai tử nói xong câu đó, lộ ra vẻ mặt ta thật sự rất tưởng nói nhưng ta ngượng ngùng nói không nên lời táo bón biểu tình. Đường đường thiên hạ đệ nhất tông trưởng môn, ở ba cái tiểu bối trước mặt đi qua đi lại, chính là nghẹn không ra một chữ Ba người liếc nhau thầm nghĩ khó trách tiên võng mỗi ngày đều có thiệp nói thiên diễn muốn xong, có như vậy cái toàn vô trưởng bối dạng trưởng môn, thiên diễn có thể chống được hiện giờ, xác thật không thể tưởng tượng. vân cận nguyệt hiểu do nói, trưởng môn sư thúc yên tâm, chẳng sợ ngài không nói, chúng ta cũng sẽ đi tìm vệ sư đệ, nếu ngài chính miệng theo như lời vệ sư đệ kia trường tờ giấy không tính, kia hắn liền vẫn là chúng ta thiên diễn thân truyền đệ tử, không đến làm người khác khi dễ đạo lý. sở thanh ngư gật gật đầu, lại hậu chi hậu giác mà nhìn về phía vân cận nguyệt, nhưng sư tỷ. Vệ gia là thường Châu chi chủ, chỉ bằng chúng ta ba cái, đánh không lại a? Vân cận nguyện, sư muội quán sẽ phá đám. Vân nhai tử đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, dặn dò nói, Vệ gia nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, lại ở Thương Châu cày cấy nhiều năm, dễ dàng vô pháp lay động. Các ngươi chuyến này chớ cùng Vệ gia phát sinh chính diện xung đột, tìm được tuyết mãn ở nơi nào đó là. Hắn móc ra một cái bình sứ, đây là dẫn hồn hương, lấy tuyết mãn hồn đèn dầu thấp chế thành, nếu hắn ở các ngươi phạm vi 10 dặm trong vòng. Này chú hội dân hương mang các ngươi tìm được hắn. Phó Ly Kha tiếp nhận bình xứ, trịnh trọng mà thu hồi, hắn luôn luôn lời nói thiếu, tổng cho người ta một loại kiệt ngạo khó thuần không dễ chọc cảm giác, lúc này lại ở vân Nhai tử trước mặt cúi đầu, không người nói, Đa tạ trưởng môn. Hắn biết, này đã là vân Nhai tử có thể làm được cực hạ. Vân Nhai tử là một tông chi chủ, hắn nhất cử nhất động đều đại biểu cho thiên diễn thái độ. Nhưng vệ tuyết mãn là vệ ra người, hắn để thư lại cũng là tự xưng về nhà. Ai có thể ngăn cản hắn về nhà đâu? Ai có thể ngăn lại một cái phụ thân nhìn thấy chính mình nhi từ đâu? Vẫn Ngai tử không thể ra mặt công nhiên đi tìm vệ gia muốn người, thương châu hải hoạn nhiều năm, vẫn luôn là vệ gia dẫn dắt thương châu các tông các tộc ở chống đỡ hải tộc, hy sinh rất nhiều, vệ gia danh dự luôn luôn thực hảo. Vẫn Ngai tử không có lý do gì cũng không có lập trường đối vệ gia làm khó dễ. Lấy tiến vào bạn Nguyệt Hải rèn luyện vì từ phái ba cái tiểu bối đi thương châu là phương pháp tốt nhất. Chuyện này, chỉ có thể là hắn việc tư. Cũng may, hắn nguyện ý quản này nhàn sự. Vân ngai từ chụp hạ đầu của hắn, rồi nói, nói cái gì đâu, kia chính là ta đệ tử. Bữa tiệc chính thôi bôi hoán trảng, Vân cận nguyện cùng Phó Ly Kha trao đổi một ánh mắt, nhẹ giọng nói, bình tĩnh chút, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Dẫn hồn hương hiện tại còn không thể dùng, bọn họ không có cách nào bảo đảm có thể ở vệ ra toàn thân mà lui. Phó Ly Kha buồn đầu rót khẩu rượu, ta biết đan anh yến muốn là vệ gia lấy quảng chiêu thiên hạ anh kiệt tề tụ thương châu cộng thương hải hoạn vì từ mà tổ chức tiệc rượu quá nửa mọi người tính chất dần dần biến mất đường hạ thấp giọng liêu nổi lên chính sự liền có người hỏi vệ gia chủ tại hạ có vừa hỏi thỉnh cầu vệ gia chủ giải thích nghi hoặc nói chuyện người nọ chưa môn phái phục sức nhìn như là cái tán tu Nhập bình sinh cũng không nhận thức hoành chu lấy dược đồng thân phận ngồi ở nàng bên cạnh thấy thế nhắc nhở nói hắn kêu từ len keng không môn không phái tu vi nguyên anh cảnh hậu kỳ Là định châu một cái có chút danh tiếng tán tu. Từ lên Ken hỏi, có không thỉnh vệ ra vì ta chờ giới thiệu một phen hải tộc tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ở đây có rất nhiều đều đều không phải là thương châu nhân sĩ, sống nửa đời người cũng chưa thấy qua hải tộc trông như thế nào, nếu thật sự nổi lên chiến sự, có điều hiểu biết, chúng ta mới hảo ứng đối. Vệ tấn nguyên cảm khái nói, từ đạo hưu nghĩ đến chú đáo, vệ mô bội phục, Hắn giơ tay gọi tới cô lão, ngươi vì đại gia giải thích một vài đi. Cô láo theo tiếng mà đến, thanh thanh giọng nói, thanh âm xuyên thấu qua linh lực tản mở ra, nửa điểm nhìn không ra lao thái, chỉ cảm thấy hắn thanh như trung lớn, có chứa chấn động nhân tâm hiệu quả, làm người không thể không khâm phục cô lão thâm hậu tu vi. Hiện tại chúng ta sở xưng hải tộc, chính là bao hàm thương lan diện tích rộng lớn hải vực sở hữu hải dương yêu thú tộc đàn ở bên trong gọi chung. Hải tộc tộc đàn tương đương rộng khắp, dựa theo yêu thân bản thể phân chia, ít nhất cũng có gần ngàn loại bất đồng yêu thú, từ giao nhân tộc thống lĩnh. Cô lão nói tới đây, dừng một chút, nhìn về phía Linh Hoàng ánh mắt mang lên một ít xin lỗi, cũng chính là hơn 200 năm trước phản bội ra yêu vực giao nhân tộc. Linh Hoàng lệnh lệnh mà kéo kéo khỏe miệng, không tỏ ý kiến. Đại bộ phận hải tộc là thực hảo phân chia, bọn họ trên người đều có chứa thực rõ ràng chủng quần tiêu chí, tỉ như vậy cùng màng, có chút bản thể là cá hải tộc ở đôi cá vì hóa hình vì hai chân trước vô pháp lên bờ, đối phó này đó hải tộc, chúng ta muốn hơi nhẹ nhàng chút. Chỉ có trong biển vương tộc giao nhân tộc. Chư vị nhất định phải để ý, giao nhân tộc cùng vũ tộc giống nhau, từ nhỏ đó là lấy nhân hình là chủ, tu vi càng cao yêu tương mới càng rõ ràng. Chỉ cần bọn họ tưởng, bọn họ có thể nhìn qua cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau. Này một loại hải tộc nếu là trộm tiềm lên bờ, phàm nhân căn bản phân biệt không ra. Trước vài lần đại chiến, đúng là này đó bề ngoài cùng nhân loại vô khác nhau giao nhân tộc tạo thành. Cô lão lại nói, hiện giờ hải tộc chung có chín đại cường giả, trong đó lấy giao nhân vương, hải yêu. Lệ cá mập nhất lợi hại, chính là mộng tiên du cảnh giới, còn lại sáu cái cũng đều có hóa thần cảnh trở lên tu vi, đối chúng ta huy hiếp rất lớn. Nếu chỉ là tầm thường hải tộc, vệ gia đảo cũng có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng từ năm trước bắt đầu, trong biển không biết khi nào tới một cái cực kỳ hung hãn ác long. kia ác long thân hình chỉ là trải ra khai liền trường thương lan thành lớn như vậy, nó lần đầu buông xuống là lúc, thương lan thành ánh nắng bị hoàn toàn che đậy, u ám che trời, thương lan thành bá tánh còn tưởng rằng tào thiên phạt cái kia ác long che chở hải tộc mấy năm nay cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn nghe được các long một từ, dưới đài rõ ràng sao động bất an lên long long tộc sớm tại vẫn thế chi kiếp trước kia cũng đã diệt vong sao cũng không phải là sao trên đời này như thế nào còn sẽ có long tồn tại nhậm bình sinh ánh mắt cứng lại chậm rãi quay đầu đi nhìn về phía cô lão long cô lão thở dài một tiếng thật không dám dầu dếm mới đầu nhìn đến cái kia ác long khi chúng ta cũng rất là kinh ngạc Vô số sách sử điển tịch đều công bố long tộc tại thượng cổ thời đại cũng đã tiêu vong hầu như không còn, đối với chúng ta mà nói, long là trong truyền thuyết thần vật, lại không nghĩ rằng, hiện giờ thế nhưng thật sự còn có long tồn tại. Đường hạ bị tin tức này chấn động tới rồi, thật lâu không có hoàn hồn, Nguyên Tiên sinh ra một khang dung cảm tri tâm ở nghe được cường đại hải tộc cùng ác long là lúc đã hoàn toàn phai nhạt đi xuống, tùy theo mà đến chính là sợ hãi cùng lo lắng. Một trận sao động sang tên, có người ôm một đường hy vọng hỏi. Có thể hay không là nghĩ sai rồi. Mọi người đều hướng hắn nhìn lại, người này vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói, ta không phải ở nghi ngờ vệ ra phán đoán, chỉ là việc này thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Long tộc diệt vong tại thượng cổ thời đại chuyện này toàn bộ đất hoang người tu hành không ai không biết, hiện giờ đột nhiên toát ra một cái ác long, ta là nói, có hay không khả năng, kỳ thật là giao Cái này cách nói đưa ra, tựa như cho mọi người một cái tân hy vọng, sôi nổi nghị luận lên. Cũng đúng vậy. Không phải nói giao tu luyện đến đỉnh là lúc, có cực tiểu cơ hội có thể hóa thành long sao. Kia cũng chính là đạo thành về giao mới có thể có như vậy thực lực, nếu giao nhân tộc ra đạo thành về, ngươi cảm thấy ta chờ còn có thể tại nơi này an toàn. Nghe được mọi người nghị luận, cô lão lại nói, chư vị ý tưởng, chúng ta cũng không phải không có suy xét quá, ở kia ác long xuất thế sau chúng ta liền lập tức đi tìm đọc sở hữu tương quan điện tịch. Căn cứ ghi lại, giao nhân tộc sẽ ở đột phá hóa thần cảnh lúc sau hoàn toàn nắm giữ yêu thân lực lượng từ giao nhân tiến hóa vì thuần túy dao, giao, giao chiều cao đã tu vi mà định tu vi càng cao vóc người càng dài càng khổng lồ trên trán sinh màu đen hai sừng vảy ngạnh mà hậu lấy màu đen màu trắng màu lam chiếm đa số bụng hạ có bốn con lợi chảo mà long tộc bất đồng long tộc sinh có ngũ chảo trên trán hai sừng vì đạm kim sắc tính chất tựa kim tựa ngọc thiên nhiên có hô mưa gọi gió khống chế tự nhiên hiện tượng thiên văn biến hóa năng lực màu sắc cũng so giao muốn phong phú chúng ta xác định Ngày ấy xuất hiện ở thương lan thành trên không, là một cái ngũ chảo kim long. Nhậm bình sinh đáy mắt sẹt qua một tia kỳ dị ánh sáng, ngón tay ở trước mặt chén rượu thượng vô ý thức vuốt ve, lại không có đem ly rượu bưng lên tới. Hoành Chu thấy thế, treo ghẹo nói, vệ da này rượu nhưng thật ra rất thơm, ngươi đây là tính toán hái được mặt nạ nếm thử. Nhậm bình sinh ngước mắt, khẽ cười một tiếng, đem chén rượu bưng lên, tới gần người người, tiếc nuối nói, ta tiểu lượng cực kém, sợ là vô phúc tiêu thụ. Hoành Chu lắc đầu. Đem ly trung rượu uống một hơi cạn sạch, kia thật là đáng tiếc. Đàn anh Yến tới rồi kết thúc khi rất nhiều người đều có men say, vệ gia sai người đưa bọn họ từng người đưa về chỗ ở, còn thập phần chi kỷ mà cấp đường xa mà đến khách nhân an bài phòng cho khách. Thiên diễn ba người đã tưởng lưu lại xem xét vệ tuyết mãn rơi xuống, lại không dám lưu tại vệ gia, rồi dám một phen sau, vẫn là lựa chọn ở trong thành khách điếm bảo ở. Linh hoàng mặt mày khẽ nâng, hắn hôm nay chưa từng uống rượu, nhưng trong sảnh mùi rượu quá nồng. Trên người hắn cũng khó tránh khỏi lây dính chút mùi rượu, hắn không vui mà như mày, lãnh đạm mà lưu lại một câu, đi rồi. Liền cũng không quay đầu lại mà lập tức rời đi, chút nào nhìn không ra là ngày sau liền phải cùng vệ ra kết thân người. Hắn rời đi khi còn có thể nghe được một ít say sau trò hề tất lộ người ở thấp giọng nghị luận hắn. Quả thật là thú loại, không hiểu quy củ, nếu là chúng ta tộc nữ tử, nào có thành hôn ngày hôm trước chạy tới một mình chạy tới nhà chồng tham gia thực rượu. Dù sao cũng là yêu sao thiên tính cho phép. Linh Hoàng trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ là yêu lại như thế nào, cũng so các người này thân thể 20 tuổi, đầu góc cũng đã xuống mồ lao đông tây cường. Vũ tộc tiến đến kết thân đội ngũ khổng lồ, ở tại thương lan thành tây biệt viện bên trong, khoảng cách vệ ra còn có chút khoảng cách. Linh Hoàng phía sau đi theo hai cái thị nữ, mới vừa đi đến biệt viện biên, liền thấy trong bóng đêm lưỡng đạo hắc ảnh đột nhiên đánh úp lại, đổ ập xuống mà chiều hắn nhào tới, đem hắn một phen tún tiến biệt viện góc để ở góc tường. Hắn phía sau đi theo hai cái vũ tộc thị nữ cả kinh, phía sau lông cánh triển khai, lập tức hóa thành quang đao phách chạm mà xuống, bị linh hoàng phất tay háo đẩy ra. Hắn lập tức ga nói, dừng tay. Hắn lần này nói chuyện cùng lúc trước đẹp đẽ quý giá lạnh lùng sống mái không biện thanh âm có điều khác biệt, mà là càng thêm thiên hướng nữ tính nhu mị thanh tuyến chút, có lẽ là bởi vì ngày thường rất ít dùng loại này thanh âm nói chuyện, nghe đi lên có chút quái dị, đảo như là hắn cố tình bóp giọng nói. Hắn chấn định mà quay đầu đối tượng này đột nhiên xông tới hai cái khách không mời mà đến Nếu mày khó hiểu nói hai vị đêm khuya tiền đến không biết tìm linh hoàng có việc gì sao hắn một bộ ta là linh hoàng ta không quen biết các ngươi bộ dáng đối diện hai người trầm mặc một lát sở thanh ngư khó hiểu nói sư minh ngươi giọng nói không thoải mái sao ta mang theo thu mức lên ngươi có muốn ăn hay không linh hoàng hắn ánh mắt đảo qua vẻ mặt thiên chân vô tội sư muội cùng ôm ngực lạnh lạnh mà nhìn hắn sư tỷ quay đầu đi hung hăng nhắm lại mắt Phát ra mỏng manh tiếng vang Ăn Phần 90 Chương 90 như thế nào đoạt hôn Sở thanh ngư dùng nước gấm đem thu mức lê hòa khai Còn thuận tay từ giới tử trong túi lấy hai điều cá đỏ dạ ra tới Ngày hôm qua từ thuận tay vớt Ta còn không có dùng cá biển đã làm cá nướng đâu Muốn hay không thử xem Vân cận nguyệt liếc mắt hai cái vũ tộc thị nữ Thấp giọng hỏi nói Tin được Linh hoàng liên tục gật đầu Đôi mắt đã nhìn chằm chằm sở thanh ngư trong tay cá phóng không khai Sư mội 18 trù nghệ mọi thứ tinh thông, trong đó liền này cá nướng nhất đến hắn tâm. Hai cái vũ tộc thị nữ đầy mặt lã trá trực khóc biểu tình nhìn nhà mình tôn quý phượng Hoàng Linh Tôn không hề hình tượng mà ngồi sổm biệt viện trong một góc ăn cá nướng. Đem bọn họ Linh Tôn kéo xuống thần đàn người kia còn dơ cá nướng vẻ mặt nhiệt tình hỏi các nàng, ăn sao? Trải qua ngắn ngủi giấy rua, hai cái vũ tộc thị nữ cũng không hề hình tượng mà ngồi sổm bên cạnh ăn xong rồi cá nướng. Hương đến các nàng nước mắt đều phải chảy ra. Sở thanh ngư chầm gì gì mà nói, đáng tiếc tiểu sư muội không ở, bằng không chúng ta bốn cái liền tề tiểu. Linh Hoàng có chút kinh ngạc, sư tôn lại thu đồ đệ. Vân Cận Nguyệt, năm trước sự, lúc ấy nhau đến động tĩnh còn rất đại, ngươi vẫn luôn ở yêu vực chưa về, còn không có gặp quan nàng. Linh Hoàng ninh mi, âm thầm suy nghĩ bọn họ yêu tộc mạng lưới tình báo thật sự quá không còn dùng được chút. Vân Cận Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói một chút đi, ngươi giả làm người khác bộ dáng chạy đến nơi đây cùng nhà mình sư đệ thành hôn. Ly Chu ngươi nghĩ như thế nào? Linh Hoàng, phải nói ngụy Trang thành Linh Hoàng tên thật vì Ly Chu Phượng Hoàng đốn hạ, biết chuyện này kháng bất quá đi, không thể không nói thẳng ra, ta xuất thế lúc sau tâm mạch có tổn hại các ngươi cũng biết. Nay một thế hệ Phượng Hoàng có thể nói mệnh đổ nhiều trong gai. Thượng một thế hệ Phượng Hoàng ném Phượng tùy sau Niết bàn, dẫn tới Ly Chu lúc sinh ra liền bẩm sinh thiếu hụt, tâm mạch có tổn hại, tu vi chậm chạp không thể đi lên, vô pháp kế nhiệm yêu Hoàng chi vị. Hắn là thuộc hỏa Phượng Hoàng nhưng lại mỗi cách mấy năm liền sẽ tao liệt hỏa trước tâm chi đau chịu băng xương tận xương chi hàn yêu vực vũ tộc sở cư linh đồng chính chỗ xích diễm nơi không thích hợp hắn sinh hoạt này một thế hệ yêu hoàng liền đem hắn đưa hướng thiên diễn thỉnh cầu vân vi thay dạy dỗ chăm sóc nhưng khiên qua liệt hỏa trước tâm băng xương chi đau lại là khó có thể tránh cho mỗi đến lúc này hắn cũng chỉ có thể trở lại yêu vực ở yêu vực xích diễm nơi bế quan nhai quá băng xương chi đau sau mới có thể đủ rời đi lần này hắn trở lại yêu vực cũng là vì việc này. Nhưng bế quan sau khi kết thúc không bao lâu, yêu vực được đến một cái xác thực tin tức. Giao nhân tộc Giao Châu xuất hiện. Giao Châu thuộc cực hàn chi vật, có thể chưa khỏi hắn băng xương chi chứng. Giao Châu luôn luôn dựng dục ở giao nhân vương trong cơ thể, chưa bao giờ lưu lạc đi ra bên ngoài quá. Ly Chu không xác định tin tức này hay không vì thật, nhưng vẫn là quyết định đánh cuộc một phen. Yêu tộc thử thăm dò thả ra tin tức tìm hiểu Giao Châu rơi xuống, vệ ra đúng lúc truyền đạt cành ô lưu, lấy Giao Châu làm trao đổi điều kiện thỉnh yêu tộc ra tay hỗ trợ chấn áp hải tộc. Yêu tộc vốn là đối hơn 200 năm trước hải tộc đội phản yêu vực nhất thời canh cánh trong lòng, trước mắt tốt như vậy cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua, liền đồng ý điều kiện này, lấy kết thân vì từ tránh thai mắt của người, đợi cho giao dịch hoàn thành, lại giải trừ việc hôn nhân này là được. Vì thế hắn lấy linh hoàng thân phận đi vào nơi này. Ly Chu nói xong, mày lại ninh lên, kinh ngạc nói, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta cùng nhà mình sư đệ kết thân không phải nói sư tôn thu quan môn đệ tử là cái sư muội sao như thế nào sẽ cùng vệ ra có quan hệ sở thanh ngư không nhanh không chậm mà giải thích nói không phải chúng ta sư tôn đệ tử ly chu nhẹ nhàng thở ra là trưởng môn sư thúc đệ tử ly chu kia có cái gì khác nhau trưởng môn sư thúc cùng sư tôn thân đến tựa như người một nhà chính mình thân là linh hoa phong phong chủ suốt ngày không quay về đều mo ở bọn họ thái hoa phong cắm dễ. vân cận nguyệt mặt lộ vẻ đồng tình mà nhìn ly chu sư thúc nói nếu ngươi thật sự ái mộ vệ sư đệ cũng không cần nóng lòng nhất thời chờ đến các ngươi đều hồi tông hắn lao nhân ra tự mình thế các ngươi xử lý hôn sự không cần mượn người ngoài tay ly chu nghe được khoe miệng quất thẳng tới ta chỉ là phải dùng dao trâu chữa bệnh mà thôi kia vệ sư đệ là ai hắn đều không quen biết vân cận nguyệt chịu mến mà kéo đem hắn đầu lời này lưu chưa trở về cùng trưởng môn sư thúc giải thích đi li chu biểu tình lập tức suy sụp xuống dưới vân cận nguyệt biểu tình lại nhẹ nhàng chút Chúng ta còn đau đầu muốn như thế nào tìm được vệ sư đệ nơi, hiện tại nếu Tân Nương là sư đệ, kia đảo không cần phí công phu, chỉ cần ngày sau tiệc cưới làm theo, vệ sư đệ khẳng định sẽ xuất hiện. Sở Thanh Ngư ăn uống no đủ, bắt đầu ra siêu chủ ý, đối Nga, chờ đến tiệc cưới thời điểm, vệ sư đệ xuất hiện, có sư huynh từ bên đánh hiểm trợ, chúng ta đem vệ sư đệ cướp đi không phải được rồi. Trong đó một cái vũ tộc thị nữ lập tức phản đối, này không phải làm chúng ta điện hạ công nhiên bị người đoạt hôn sao chúng ta yêu tộc mặt còn muốn hay không, tuyệt đối không được. vân cận nguyệt ánh mắt lập tức quay lại tới, ngự khí hiền lành hỏi, sư đệ, ngươi đối đoạt hôn một chuyện có ý kiến sao? ly chu, hắn nào dám có ý kiến. sở thanh ngư ở bên cạnh an ủi nói, ngươi tưởng à, nếu làm tiệc cưới xong xuôi, kia hôn sự này liền thành, quay đầu lại còn phải nghĩ cách hòa ly, vậy ra cũng không phải là đèn cạn dầu. đến lúc đó nếu tưởng vùng thoát khỏi, cũng là kiện chuyện phiền toái, không bằng trực tiếp làm hôn sự làm không thành. Giao châu tới tay, vậy cũng trị, yêu tộc còn có thể vùng thoát khỏi cùng vệ gia quan hệ, cớ sao mà không làm đâu. Nàng nói chuyện thông thả ung dung mà, tổng cho người ta một loại khí định thần nhàn ổn thỏa cảm, nghe được kia vũ tộc thị nữ sửng sốt sửng sốt, Giống như, cũng có đạo lý. Bọn họ không biết, ở Thương Lan thành một khắc đầu, còn có một đợt người cũng ở mưu hoa đoạt hôn. Đã nhiều ngày, vệ gia đối nhậm bình sinh âm thầm giám thị càng thêm nghiêm. Nhậm Bình Sinh thừa dịp đàn anh yến tan họp người nhiều mắt tạp là lúc vội vàng cùng Mai nhược bạch thấy một mặt. Gặp mặt khi vị này kiếm si ôm kiếm, lạnh mặt, ngươi thật sự yêu cầu hộ vệ sao? Hắn này hộ vệ mới vừa tiền nhiệm một tháng, liền lập tức bị một người ném ở trong thành, chủ gia mất tích hơn phân nửa tháng, hoàn toàn tìm không thấy người, cũng không sợ hắn bội ước chạy. Nhậm Bình Sinh không có chính diện trả lời, mà là đè lại bờ vai của hắn, nghiêm mặt nói: Ta phi thường yêu cầu, hiện tại liền có một việc yêu cầu người trợ giúp. Mai Nhược Bạch mày vừa động, chuyện gì? Nhập Bình sinh đưa cho hắn một trương thương Lan Thành cùng vệ ra kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến đồ, là đã nhiều ngày nàng ở vệ gia vẽ ra, nàng trí nhớ thực hảo, họa sĩ cũng tinh vi, lộ tuyến đồ vừa xem hiểu ngay. Ngày sau thương Lan Thành vệ gia muốn làm một hồi thật cưới, chuyện này ngươi biết đi. Mai Nhược Bạch lãnh đạm nhớ mày, chuyện này, hiện tại thương Lan Thành không người không biết, ngươi đến tột cùng muốn cho ta làm cái gì? Nàng thập phần nghiêm túc nói, đoạt hôn. Mai Nhược Bạch Hắn biểu tình mắt thường có thể thấy được dại ra một cái trước mắt. Làm. Cái gì? Nhập Bình sinh lặp lại một lần, đoạt hôn. Nàng đưa cho Mai Nhược Bạch một chương truyền âm phủ, chờ ta tin tức, đến bản đồ trung họa hồng vòng địa phương tiếp ứng ta. Thời gian hấp tấp, nàng nói xong xoay người liền tính toán đi. Mai Nhược Bạch rốt cuộc phản ứng lại đây, Liên Thanh nói, từ từ. Kế hoạch thư đâu? Khi nào xuất phát, khi nào độc thủ, đoạt người hướng muốn nơi nào đi, nếu không địch lại nên đi nơi nào chạy trốn. Còn có mặt khác đồng loa sao? Còn có, chúng ta đoạt 2A. Này đó ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đi. Mai nhược bạch chỉ sợ là đời này đều không có như vậy thất thố thời điểm. Nhậm bình sinh bất đắc dĩ xoay người, kiên nhẫn giải thích nói, không có kế hoạch thư, xuất phát thời gian chờ ta thông chi, động thủ đi theo ta là được, không có mặt khác đồng loa. Đoạt người tàng đến trên bản đồ họa lam vòng địa phương, đánh không lại ngươi cũng hướng lam vòng chạy, liền ngươi cùng ta, không người khác. nang túi giật giật là đế hưu ở tỏ vẻ kháng nghị, nàng lại thêm một câu, còn có đế hưu, chúng ta ba người, còn có, nàng dặn dò nói, đoạt tân lang, đừng đoạt sai rồi. Lần này nàng nói xong liền thật sự đi rồi, lưu lại mai nhược bạch một người phủng hai chương bản đồ còn ở khiếp sợ bên trong không có thể hoàn hồn. bóng đêm yên tĩnh, chỗ tối sóng biển kích động, phảng phất có cái gì nguy hiểm ngủ đông, tùy thời mà động. minh nguyệt treo cao, đêm vừa qua khỏi nửa, ngủ say chung mọi người bị một tiếng thê lương kêu thảm thiết bừng tỉnh hải tộc công thành chương 91 hải tộc công thành theo này thanh tiêu sợ hãi toàn bộ thương lan thành hải phòng tuyến thổi bay trói thai tiếng kèn đem tỏa thành này hoàn toàn đánh thức nhậm bình sinh nghe được thanh âm khi đang ở vệ tuyết mãn trong phòng cho hắn lấy dược kỳ thật lần trước đan dược đã cấp đủ nhưng mấy ngày nay vì diễn trò nàng mỗi ngày đều phải tới một chuyến nghe được động tĩnh vệ tuyết mãn mở to mắt ánh mắt có một tia mở mịt hải tộc công thành hắn như suy tư gì nói tiếng kèn tam trường một đoạn là nhất khẩn cấp tín hiệu, không phải đơn giản quay rời, là đại quy mô tập kích. Vệ tuyết mãn lẩm bẩm nói, nghe thanh âm, đây là hai năm nội lớn nhất một lần công thành tập kích. Nhậm Bình sinh nhướng mày, thấy vệ tuyết mãn đấy mắt khó có thể miêu tả mong đợi, cũng không có mở miệng đánh vơ hắn kia viên lo sợ bất an tâm. Ở hắn tiệc cưới trước một ngày công thành, còn có thể là vì cái gì? Vô luận là vì không cho giao châu rơi vào người khác tay, vẫn là vì vệ tuyết mãn người này, lần này công thành đều cùng hắn thoát không được căn hệ Hào hào nằm, ta đi xem. Nàng đem một quả truyền âm phủ nhét vào vệ tuyết mãn cổ áo, cùng hắn xác nhận ngày mai hành động, vội vàng nói câu, chờ ta tin tức. Theo sau vội vàng biến mất ở bóng đêm bên trong. Vệ tuyết mãn nhìn trong tay truyền âm phủ, chầm tư một lát. Như thế nào cùng bình sinh họa truyền âm phủ giống nhau như lúc. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, minh tiền bối hòa bình sinh hiểu biết, trong tay có bình sinh họa phù cũng nói được qua đi. Đêm dài chưa hết, vệ tuyết mãn nắm chặt truyền âm phủ ngửa đầu rót tiếp theo viên đang ăn dược, hướng về hải vực phương hướng đầu đi thấp thỏm liếc mắt một cái, theo sau một lần nữa ở trên giường nằm xuống, hơi thở trầm tĩnh xuống dưới, khôi phục tới rồi cùng ngày xưa giống nhau như là ở hôn mê bộ dáng. giờ phút này thương lan trong thành loạn thành một đoàn, vệ gia đại bộ phận chủ chiến lực đều tập kết trước phó bờ biển ngăn địch, bị vệ gia mời tới tham gia đàn anh yến mọi người cũng tỉnh, trong đó có chút nhân thân thượng còn mang theo chút mùi rượu. nghe được bên ngoài tiếng chém giết truyền đến khi, những người này ánh mắt đều vẫn là ngông. Đàn anh Yến danh nghĩa chính là cộng đồng chống đỡ hải tộc, bọn họ dám đến, cũng đã làm tốt ác chiến chuẩn bị, nhưng đàn anh Yến mới qua đi mấy cái canh giờ, mọi người đều còn không có từ cảm giác say chung thanh tỉnh, hải tộc liền công thành, không khỏi cũng quá đột nhiên. Cũng may dám đến dự tiệc ít nhất đều là đối chính mình tu vi có tin tưởng, lập tức vận chuyển khởi công pháp đem cảm giác say bài trừ bên ngoài cơ thể, bay nhanh mà chạy tới kèn thổi lên phương hướng. Thương Lan Thành hiển nhiên là có nhiều năm cùng hải tộc đối chiến kinh nghiệm, Chẳng sợ chiến sự tới như thế đột nhiên, lại là đêm khuya, trong thành tiên quan cùng vệ binh cũng phản ánh thực kịp thời, không có ở hải tộc đột nhiên thế công dưới quá mức luống cuống tay chân. Nhậm Bình sinh đến thời điểm, đường ven biển biên phòng hộ pháp trận đã chống đỡ lên, hơi mông màu vàng quang mang ở đường ven biển trên không long lánh, hóa thành vô hình hàng rào. Có rất nhiều người đều trước nàng một bước đổi tới, đã gia nhập tới rồi cộng đồng ngăn địch trận doanh bên trong, nàng liếc mắt một cái liền quét tới rồi trong đám người hai cái sư tỷ cùng phó ly kha còn có một khác đầu giả vờ cùng các nàng không quen biết nhị sư huynh mang theo một đám yêu tộc yêu tu thương lan thành ứng đối hải tộc nhiều năm sớm đã hình thành chính mình bố cục cùng ăn bài người ngoài nhúng tay chỉ biết quấy giày bọn họ bố cục bị vệ ra mời đến tu sĩ liền tự hành tổ một cái chiến trận vân cận nguyệt kiếm quang ở phía trước làm chỉ dẫn nàng ở thiên diễn đương nhiều năm đại sư tỷ ở nhậm bình sinh nhập môn phía trước thiên diễn hộ sơn đại trận vẫn luôn là từ nàng tới khống chế đối với như thế nào điều hành nhân viên nàng đã sớm khắc sâu vào trong lòng phảng phất bản năng bờ biển nhấc lên mãnh liệt sóng gió một đạo thật lớn màu đen lân đuôi từ mặt biển phi khởi hải mặt bằng tức khắc bị xốc ra hơn mười mét độ cao siêu sao lân đuôi lại hung hăng chụp đánh ở bên bờ phòng hộ pháp trận thượng phòng hộ pháp trận quang mang mắt thường có thể thấy được liệt khai một đạo mạng nhện dường như cái khe mọi người trong lòng trầm xuống liền vào giờ phút này một cái nhậm bình sinh tương đương hình bóng quen thuộc tiến lên đi trong tay đồng thời ném ra bốn cái trận bàn phân biệt giải rác ở bờ biển biên đông nam tây bắc bốn cái phương hướng nàng chính mình cố thủ trong trận mười ngón bấm tay niệm thần chú linh lực nháy mắt tàng ra hóa thành mấy trăm nói linh văn lưới ở bên bờ một lần nữa chống đỡ nổi lên lung lay sắp đổ trận pháp vừa rồi lộ ra mặt biển cự đôi ít nhất có hóa thần cảnh thực lực nay không phải cái gì tiểu đánh tiểu nháo quấy dày tuyệt đối là làm sung túc chuẩn bị công kích ngay cả hải tộc chung như thế quan trọng cao thủ đều bị phái lại đây vệ tấn nguyên tại hậu phương chỉ huy thương lan trong thành hộ vệ đội thấy thế thần sắc chấm chút thấp giọng nói là cái nào Cô lão mặt trầm như nước, hồi gia chủ là hải tộc chín đại hộ pháp trung đêm trắng, ngài gặp qua. Vệ Tấn Nguyên ánh mắt sâu thẳm, nga, giao nhân thân tộc tự tiến đến sao? Hắn khẽ cười một tiếng, bọn họ nhưng thật ra nhất định phải được. Cô lão, dù sao cũng là hải tộc trí bảo, hôm nay chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến. Vệ Tấn Nguyên ngồi yên ở bên, bình tĩnh mà chỉ huy chiến sự, lại không có quá đem thương châu người hy sinh đương hồi sự. Không sao, hắn biết rõ. Vệ gia giữ không nổi giao châu, chỉ cần giao châu ở vệ gia một ngày, thương châu liền một ngày không được căn bình. Thời gian dài, Tổng hội có người phát hiện vệ gia bí mật, vì một nhân loại vô pháp sử dụng giao châu, mất nhiều hơn được. Chi bằng dùng giao châu đổi chút khác hữu dụng đồ vật. Vệ tấn nguyên nghĩ tới cái gì, lại hỏi, cái kia long không có xuất hiện đi. Cô lão lắc đầu, cái kia ác long xuất hiện thời gian phi thường quy luật, nó đại bộ phận thời điểm đều ở bạn Nguyệt Hải Thượng ngủ say, hiện tại cũng không phải nó xuất hiện thời cơ. Vệ Tấn Nguyên cười khẽ, chỉ cần cái kia Long không xuất hiện, hải tộc không đáng sợ hãi. Tình hình chiến đấu rất là giằng co, nhập bình sinh lực lượng cùng biên giới tương liên, không thể dễ dàng động thủ, chỉ có thể tại hậu phương hỗ trợ cứu trị bị thương người. Suốt một đêm, nàng đan hỏa trước sau chưa từng tắt, hoàn toàn chứng thực nàng đan tu thân phận. Mai Nhược Bạch cũng giả vờ thành đôi trong thành tán tu gia nhập trận này chiến sự, hắn không có mặc cao ngất kiếm các đạo bảo, cũng không tu kiếm tôn thanh thiên kiếm, bên ngoài hành tẩu toàn dựa vào chính mình đi ngược dòng kiếm. Thương Châu khoảng cách Vân Châu khá xa, kiếm tu cũng không bằng Vân Châu như vậy nhiều, nhận thức mai nhược bạch người cũng không nhiều. Hắn làm bộ cùng nhậm bình sinh không quen biết bộ dáng, lại trước sau canh giữ ở khoảng cách nhậm bình sinh không xa không gần, nhất kiếm có thể đến địa phương một bên đối địch một bên bảo hộ an toàn của nàng. Thương Châu nhiều pháp tu, có lẽ là bởi vì gần biển duyên cớ, Thương Châu pháp tu nhiều tu thủy thuộc công pháp, nhưng so với ngự thủy, không có bất kỳ nhân loại nào là hải tộc đối thủ. Mặt biển truyền đến nặng nghề giống dận. Cùng với không trung nổ vang sấm rền, tức khác xuất hiện lệnh nhân tâm sinh sợ sợ hãi sấm xét âm ẩm. Vừa rồi kia không biết vật gì yêu thú trong thanh âm tự mang mạnh mẽ đánh sâu vào chi lực, đem nhất ngoại tầng thương lan chiến trận tách ra mở ra, này thanh giống giận lúc sau, tùy theo mà đến chính là dư âm lượn lở thấp giọng ngâm tụ. Thanh âm kia tầng tầng lớp lớp, bất tuyệt như lũ, tựa hồ xuyên thấu phòng tuyến lặng yên không một tiếng động mà chui vào mỗi người trong óc bên trong, thanh âm kia tràn ngập hai. Trong lúc nhất thời làm tất cả mọi người vì này tâm thần dao động một cái trước mắt. Cô lão sắc mặt trầm xuống, là hải yêu. Mọi người thu liễm thần thức, thần hồn không cần ngoại phóng. Hán khí doanh với ngực, ngực bụng gian kỳ dị mà cố lấy một cái khí lãng. Ngay sau đó, tiếng rít tiếng vang triệt thiên địa, đem hải yêu tiếng ca bình lui một cái trước mắt. Nhưng cũng chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt, hải yêu thanh âm lần thứ hai ngóc đầu trở lại. Lần này tiếng gầm so với vừa rồi muốn càng thêm thế tới rào rạng băng bạc thần hồn công kích che giấu ở mê hoặc tiếng ca bên trong gọi người khó lòng phòng bị cô lão bị kia tiếng ca trung ám chiêu đánh trúng tức khắc liên tiếp lui ba bước máu tươi phun trào mà ra mặt nếu dây vàng hắn kinh nghi bất định mà nhìn phương xa tiếng ca chuyển đến phương hướng hắn đã là hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi đương thời đạo thành về tám người ngậm tiên du cũng bất quá mấy chục người hắn hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi vô luận ở người cùng yêu bên trong đều là không thể nghi ngờ cực, giả hắn tu tập này bộ sư giống công nhiều năm Rất ít có người trực tiếp dám trực tiếp dùng thanh âm cùng hắn chính diện đối kháng, trừ phi đối phương có 10 phần tin tưởng, so với hắn tu vi càng cao. Chỉ có có thể là mộng tiên du cảnh giới Hải Yêu Vương. Cô láo trước mắt tối sầm, thân hồn bị trực tiếp đánh trung thống khổ làm hắn thai mắt không quá rõ ràng, tư duy có chút hỗn độn. Yêu tộc chín đại cường giả, giao nhân vương, Hải Yêu Vương cùng lệ cá mập ba cái mộng tiên du cường giả rất ít trực tiếp xuất hiện ở trong công thành chiến, thông thường là chấn thủ lấy biển. Lần này ngay cả hải yêu vương cũng đã xuất động, đủ để thấy được hải tộc quyết tâm. Hắn đột nhiên khụ ra một búng máu, chống đỡ đứng lên, đang muốn miễn cưỡng chính mình lại dùng một lần sư giống công bức lui hải yêu tiếng ca. Bởi vì này có thể công kích thần hồn tiếng ca, hải yêu vương không phải hải tộc ba cái mộng tiên du trung tu vi tối cao, nhưng tuyệt đối là khó đối phó nhất. Cô lão bị một cái vệ gia con cháu đỡ đứng lên, còn chưa đề khí, liền nghe thấy chiến trận bên trong đột nhiên phát ra một đạo trong trẻo tiếng hô. Thanh âm kia bất đồng với đã tử từ, từ già đi cô lão, ngược lại cực kỳ tuổi trẻ, nghe thậm chí còn có chút tính trẻ con, làm người trực giác đây là cái người thiếu niên phát ra thanh âm. Nhưng tuyệt không sẽ có địch nhân nhân hắn là cái người thiếu niên mà coi khinh hắn. Hắn vừa rồi sử dụng, đồng dạng này đây tu vi linh lực bức làm khí sóng từ tiếng hô phát ra âm công. Nhưng cũng không phải cô lão sử dụng sư giống công, mà là thuộc về đại quang minh tự trung võ tăng độc môn công pháp, nộ mục kim cương quyết này giống công chính là nộ mục kim cương quyết trung trong đó nhất thức Này phật quang thuần khiết nộ mục kim cương giống liền phát ba tiếng tiếng gầm gần như hữu hình thế nhưng thật sự đem hải yêu tiếng ca bình lui mọi người theo tiếng nhìn lại ở chen trúc chiến trận bên trong thấy được một đám đầu không cao tiểu hòa thượng ăn mặc một thân xám xịt tăng y nhìn qua nhiều nhất bất quá 15-16 mười sáu tuổi bộ dáng bởi vì cái đầu quá lùn phía trước vẫn luôn bị giấu ở trong đám người không có bị phát hiện nhậm bình sinh lại là sửng sốt đột nhiên xoay người chiều hắn nhìn lại kia tiểu hòa thượng quanh thân phật quang tràn ngập, ở ban đêm bên trong mắt sáng đến giống cái tiểu cây đèn, có vẻ đầu trọc càng thêm lượng. bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, hắn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu trọc, hướng tới mọi người niệm một câu, a di đà phật. tại hạ đại quang minh tự, không giác, hắn nhìn qua tuổi không lớn, tu vi vô luận như thế nào cũng không vượt qua được hải yêu vương đi, nhưng cũng đúng là hắn vừa rồi tiếng hô chấn áp hải yêu vương tiếng ca, mọi người có chút nghi hoặc, liền nghe không dám nói, đại quang minh tự công pháp khắc chế bầy yêu. Cho nên mới có thể cố ý liêu ở ngoài hiệu quả, trước mắt không tiện giải thích quá nhiều, đối địch quan trọng. Mọi người liên tục xưng là, thừa dịp hải tộc bị chèn ép ngáy mắt, manh công đi lên. Không chỉ có là bởi vì nộ mục kim cương quyết khắc chế yêu tộc, chỉ là hắn về điểm này tu vi, công pháp lại cường cũng áp chế không được ngộng tiên du cảnh giới hải yêu vương. Cái này tiểu hòa thượng trên người. Có chút sơ đạo ấn. Nhậm bình sinh xác định định mà nhìn không rác một lát, cuối cùng mới rời đi ánh mắt. Trình trang đối chiến nàng đều tại hậu phương cứu trợ thương hoạn ngẫu nhiên nhúng tay giúp điểm tiểu đội cũng không cố sức phi thường có thừa lực chú ý chính mình thiên diễn mấy cái đồng môn đặc biệt là vân cận nguyệt vân cận nguyệt từ trước đến nay thích chính mình xông vào trước nhất mặt nàng còn phải chỉ huy này chi lâm thời tổ kiến lên chiến trận áp lực không thể nói không lớn chiến trường thay đổi trong nháy mắt hơi có vô ý đó là trọng thương tới rồi sau nửa đêm hải tộc thế công kỳ tích mà thu liễm một ít nhậm bình sinh đỉnh mày hơi trọn, ý thức được một ít không thích hợp Nếu hải tộc thật sự tính toán ở thành hôn đêm trước tử chiến đến cùng, vì sao phái ra nhiều như vậy cao thủ, rồi lại hư hoảng một thương, cũng không đánh vào thật chỗ. Phía trước nhất Vân Cận Nguyệt hiển nhiên cũng ý thức được không đúng, nàng mày nhăn lại, dư quang liếc đến nghiêng phía sau hắc ảnh trộm tiềm lên mở, hướng về phía sau sở thanh ngư đột nhiên đánh tới. Vân Cận Nguyệt lập tức rút kiếm xoay người, lệ A nói, tiểu ngư né tránh. Sở thanh ngư không tốt chiến, không mừng tu luyện, duy đầu cái nấu cơm, chuyện này toàn thiên diễn đều biết nay ám ảnh tới quá mức đột nhiên, đương nàng nghe được vân cận nguyệt nhắc nhở khi, đã không kịp phản ứng, theo bản năng mà dơ lên chính mình đại nồi sắt che ở trước người, ám ảnh khoảng cách nàng chỉ có một ly chi kém, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, sở thanh ngư cảm giác được chính mình bị người nào khoanh lại vòng eo, che ở phía sau, đột nhiên triệt thoái phía sau, nồi sắt chặn nàng tầm mắt, dư quang chỉ có thể liếc đến quanh mình bay nhanh biến hóa cảnh sắc, cứu nàng người tốc độ thực mau, vân cận nguyệt kiếm ngay sau đó đổi tới, nơi này là bờ biển hơi nước dày đặc nàng giận cực kiếm thế so với phía trước hung manh không ngừng một chút cả người trên người đều thiêu đốt u lam linh diễm kiếm phong nghiêng một tấc giận chả mà xuống quanh mình xuyên trạch nghịch lưu đúng là một cái mãnh liệt bừa bãi tiểu giang lưu trong chấp đoáng tam căn hơi thở nóng rực phi vũ ngay lập tức tới cùng vân cận nguyệt kiếm một chiếc một sau đem ám ảnh bước đến trung gian đột nhiên một tiếng ám ảnh đồng thời bị lưỡng đạo công kích xuyên thủng sồi lơ trên mặt đất sở thanh ngư lúc này mới vững vàng mà đứng trên mặt đất thượng nàng buông nổi to Hướng về trước mặt người cảm ơn, đa tạ đạo Hữu cứu giúp, Cảm tạ nói đến một nửa, sở thanh ngư thấy được đối phương trên mặt quái dị che khuất hơn phân nửa khuôn mặt ấu kim mặt nạ, cùng với mặt nạ ở ngoài lộ ra tới cặp kia chính ôn nhu mỉm cười nhìn nàng mắt. Không biết vì sao, sở thanh ngư cảm thấy này hai mắt còn có này ánh mắt mạc danh làm người cảm thấy có chút quen thuộc. Nhậm bình sinh thu tay lại, lui về phía sau một bước rút về tới rồi thích hợp xã giao khoảng cách, ôn thanh nói, đều là chiến hữu, không cần đa lễ li chu lúc này vẫn là linh hoàng thân phận không tiện lộ ra cùng sở thanh ngư quan hệ chỉ có thể hấp tấp hồi xem một cái xác định sở thanh ngư cũng không lo ngại ở. li chu trong mắt hiện lên một tia nóng rực màu đỏ đậm hiển nhiên là giận thượng trong lòng hắn làm cho người ta sợ hãi xích kim sắc trong mắt không có bất luận cái gì cảm tình mà nhìn chằm chằm trên mặt đất bị hắn cùng vân cận nguyệt liên thủ gây thương tích ám ảnh bàn tay nhẹ nâng lại hợp lại hợp lại ám ảnh bị hắn ngọn lửa bỏng cháy hoàn toàn hóa thành cho tàn không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức đầu nhập chiến cuộc bên trong vũ tộc sinh với khéo xích diễm nơi nhiều thuộc hỏa, thời trước hải tộc không có bội phản yêu vực khi liền cùng thuộc thủy hải tộc quan hệ khẩn trương như nước với lửa bọn họ nhất biết muốn như thế nào đối phó đối phương ly chu mỗi đạt một bước chung quanh đều nổi lên nóng rực hỏa liên phía sau lông cánh nhẹ chấn ngay cả không khí đều mang theo nóng rực hơi thở mặt biển bị thiêu đến đỏ bừng không ít gần biển tác chiến hải tộc đều bị bị phỏng không thể không phản hồi đáy biển vân cận nguyệt vội vàng tới rồi liên thanh nói lời cảm tạ đa tạ đạo hưu đã cứu ta sư muội xin hỏi đạo hưu như thế nào xưng hô nhậm bình sinh ánh mắt từ hai cái sư tỷ trên người đảo qua khẽ cười nói ta họ minh nếu không chê gọi ta minh sơn chủ hoặc sáng đạo hưu đều có thể ngụ ý đó là không nghĩ lộ ra tên thật đối với tu chân giới nào đó đặc thù công pháp mà nói người tên họ có khi có thể bị có tâm người lợi dụng vốn là có rất nhiều người không muốn báo cho bản mạng mà dùng tôn hào cùng đạo hào thay thế nàng này cử cũng không tính một, một. Hai cái sư tỷ rời đi sau, hoành chu không biết sao, thân ảnh nhoáng lên liền cọ sát tới rồi nhậm bình sinh bên người, tò mò tìm hiểu nói, minh đạo hữu tu vi bất phàm, tối nay thế nhưng không có động qua tay. Nhậm bình sinh thật sâu nhìn hoành chu liếc mắt một cái. Người này luôn là xuất quỷ nhập thần, còn biết rất nhiều người bình thường sẽ không biết tuyệt mật tin tức, lại cùng đạo thành về đại năng quảng tức tiên sinh quan hệ phỉ thiện, đến nay còn không ngừng này mục đích vì sao, nàng vô pháp hoàn toàn yên tâm. Vì thế nàng mặt mày hơi cong vẻ mặt vô tội nói hoành chu đạo hữu quá khen tại hạ cảnh giới tuy không thấp lại là cái tay trói gà không chặt đan tu cũng không thiện chiến như thế nào tham chiến đâu hoành chu ánh mắt phức tạp mà quét nàng liếc mắt một cái tuy rằng nàng bề ngoài biểu hiện ra ngoài thật là cái đan tu vô dị nhưng lại vô luận như thế nào cũng không tin nàng trong miệng tay trói gà không chặt hoang đường lời nói ly chu mang đến vũ tộc binh lính gia nhập đến chiến cuộc bên trong nháy mắt thay đổi tình hình chiến đấu nhân tâm phân chấn dưới bắt đầu rồi tiếp theo luân kịch liệt phản công Thẳng đến ngày mới mông lược khi, hải tộc tự biết không địch lại, rút về đáy biển. Nguy cơ giải trừ. Nhập bình sinh nhìn cuối cùng một cái hải tộc biến mất, hướng thú mà dơ lên đỉnh mày. Trận này thình lình xảy ra công thành chiến, tới thời thế không thể đỡ, đi khi lại đâu vào đấy, căn bản không giống như là bị đánh đuổi, đảo như là đã sớm đã chuẩn bị tốt giống nhau. Nay tuyệt không phải vệ ra người cho rằng vì đoạt giao châu tử chiến đến cùng. Thương Lan trong thành sở hưu ý -y -y thì tu tất cả đều tiến đến hỗ trợ trị liệu thương hoạn. Đơn giản lần này hải tộc nhìn như thế tới rào rạt, nhưng nhân loại thương vong cũng không lớn, nhiều là ngoại thương, ở y tu trị liệu hạ thực mau liền khôi phục Vệ tấn vệ ra một đám người chờ đối với tiến đến hỗ trợ tham chiến tu sĩ liên thanh nói lời cảm tạng, đưa bọn họ thỉnh nhập vệ ra tu dưỡng, thuận tiện tham gia hôm nay mặt khác một chuyện lớn. Đến nơi khác, thiên rốt cuộc đại lượng. Nhập bình sinh ngẩng đầu nhìn mắt bờ biển xanh thẳm ánh mặt trời, cùng cách đó không xa mai nhược bạch cọ qua một cái đối diện. Đêm nay tự cưới Chỉ sợ cũng náo nhiệt thật sự. Phần 92 Chương 92 đoạt hôn phong ba Vệ gia cùng yêu tộc hôn ước đính đột nhiên, ngay cả hôn lễ cũng có chút đặc biệt. Dựa theo thương châu phàm nhân tập tục tân lang quan yêu cầu mang lên chính mình thân tộc bạn bè đi đến tân nương trong nhà đón dâu. Nếu là đổi thành người tu tiên tập tục liền phải đơn giản không ít, thiếu rất nhiều đón dâu lễ trung dườm già tập tục từ nay về sau đó là ở hai bên tông môn hoặc gia tộc chứng kiến dưới hợp tịch. Nhưng này đủ loại hết thể lễ chế tất cả đều bởi vì tân nương thân phận mà không thể không thay đổi. vậy ra trước đó vài ngày phái lễ quan đi đến yêu tộc tạm cư biệt viện thương nghị hôn lễ như thế nào tiến hành khi liền nhắc tới quá, vốn dĩ muốn làm lòng trọng chút, liền tính toán dựa theo nhất chính thức lễ chế tới, nhưng yêu vực khoảng cách Thương Châu quá xa, nhân loại khó có thể tiến vào. Thả điện hạ đã đích thân tới Thương Châu, chúng ta vốn định làm đại công tử từ biệt viện trung tướng điện hạ nghênh đi, nhưng lại cảm thấy biệt viện đơn sơ, e sợ cho hủy khuất điện hạ, không bằng Lễ tiếng phổ thông chưa nói xong, bị ly chu đánh gãy, hắn tinh xảo đến gần như yêu dị mặt mày hơi rũ, một bộ đối chính mình hôn sự không chút nào để bụng bộ dáng, biếng nhác thanh nói, không cần đón dâu, hết thể giản lược, yêu tộc không thèm để ý này đó, vậy ra chỉ cần bảo đảm các ngươi đại công tử có thể chính mình đi vào lễ đường chính là, hắn nếu có thể đứng lên, trực tiếp bái đường đó là, thượng tuổi lễ quan bị hắn lời này sợ ngây người, lắp bắp nói, điện hạ thân phận tôn quý, có thể nào như thế đơn sơ. Li Chu liếc mắt nhìn hắn, đánh giá hắn kỳ thật là tưởng nói có thể nào như thế không nói quý củ. Li Chu kéo kéo khoe miệng, lạnh thanh nói, nếu ngươi tưởng dựa theo chúng ta yêu tộc quy củ tới làm hôn lễ, đảo cũng không tồi, vậy càng đơn giản, trực tiếp đem nhà các ngươi đại công tử thu thập hảo đưa đến ta trong phủ tới là được, chúng ta yêu tộc, tình chi sở trí, một đêm qua liền coi như phu thê, không cần phí như vậy nhiều công phu. Hắn phía sau hai cái vũ tộc thị nữ liếc nhau, thầm nghĩ tôn thượng lại ở cố ý biên nói dối làm giận. Lễ quan bị ly chu này phiên ngôn ngữ tức giận đến mặt trướng thành màu gan heo, hận không thể tức giận mắng ba tiếng dã man thú loại lại phất tay háo bỏ đi, nề hà hôn sự đã là ván đại đóng thuyền, hắn được gia chủ dặn dò, tất cả bất đắc dĩ nhìn xuống, rốt cuộc là không làm ly chu để như vậy hoang đường nói trở thành sự thật. Cuối cùng định ra hôn lễ hình thức là làm vệ tuyết mãn mang theo vệ gia người tiến đến yêu tộc biệt viện đón dâu, lại xóa bỏ trung gian sở hữu bước đi, trực tiếp ở vệ gia bái đường có lẽ là vì phòng ngừa tái sinh sự tình vệ ra cùng yêu tộc hai bên đều hận không thể sớm một chút làm trận này hôn sự vội không ngừng mà sáng tinh mơ liền bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị đón dâu chuẩn bị đón dâu trước hai cái canh giờ ở trong nhà nằm không biết nhiều ít thiên vệ tuyết mãn rốt cuộc tỉnh lại vệ tấn nguyên nhìn đến hắn tỉnh lại như thế đúng giờ không khỏi có chút kinh ngạc đối với nhậm bình sinh khen ngợi nói tiểu hữu nhưng thật ra nói chuyện giữ lời thời gian vừa lúc nhậm bình sinh không chút hoang mang mà đáp lễ trấn định nói còn phải cảm tạ vệ gia chủ cho minh mẫu cũng đủ phát huy không gian, là chính hắn nói, nếu là trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, có thể hạ điểm mãnh dược, mà mãnh dược tất thương nguyên khí, xác thật là cái đủ nhẫn tâm cha. Tỉnh lại vệ tuyết mãn trầm mặc thuận theo mà tiếp nhận rồi vệ gia đối hắn hôn nhân an bài, lâu dài ngủ say làm hắn thanh âm rất là khàn khàn, hắn dụ mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát ra lâu như vậy tới nay đạo thứ nhất thanh âm, hôn phục đâu, vệ tấn nguyên lộ ra vừa lòng biểu tình. Nhậm Bình sinh tị hiểm mà thối lui đến ngoài phòng, lại vẫn cứ nghe được vệ Tấn Nguyên đôi câu vài lời. Nay liền đúng rồi, chỉ cần ngươi nghe lời, A Huyên là có thể hảo hảo. Nếu ngươi không nghe, chẳng sợ ngươi tận mắt nhìn thấy A Huyên thoát đi thương châu, ta vẫn như cũ có biện pháp có thể làm nàng tự nguyện trở về. Rốt cuộc, ngươi bất chính là như vậy trở về sao? Vệ Tuyết Mãn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặt mày có vẻ bình đạm mà mệt mỏi. Ly Chu cùng Vệ Tuyết Mãn nô lễ, nhất nhàn ngược lại là chính bọn họ vệ tuyết mãn luôn luôn ăn mặc một mạc ở thiên diễn khi xuyên tông môn phát đạo bảo ngày thường hành tẩu bên ngoài cũng nhiều là màu xanh lơ nguyệt bạch mê bạch chờ nhan sắc, chật thay một thân màu đỏ hỷ phục nhưng sấn đến hắn sắc mặt càng thêm bạch cả người nhìn không ra nửa điểm vui mừng vệ gia tông thân kể hết trình diện ngoài cửa thổi hỉ nhạc vệ gia tiếng người ồn ào vệ tuyết mãn cưỡi ngựa ở đón dâu đội ngũ phía trước nhất biểu tình nhạt nhẽo đã có chút ủ rũ giống như hắn không phải đi đón, đón dâu mà là đi vội về chịu tang Đón dâu hỉ nhạc vẫn luôn theo ở phía sau một lát không ngừng thổi, từ vệ gia đến biệt viện muốn vượt qua hơn phân nửa cái thương lan thành, trong thành cơ hồ sở hưu ba tánh đều nghe nói cái này tin tức, nhìn đón dâu đoàn xe đi ngang qua chính mình trước cửa khi, sôi nổi thăm dò ra tới xem, xem xong sau một trận khe khẽ nói nhỏ. Trước kia không như thế nào gặp qua vệ gia vị này đại công tử, không nghĩ tới sinh như vậy tuấn Mỹ. Bộ dáng là tuấn tiếu, nhưng như thế nào giống như không quá tình nguyện thành hôn dường như, nhìn này biểu tình. Tóm lại sống hay chết toàn xem hôm nay một bác, vệ tuyết mãn cũng lười đến cùng vệ gia này nhóm người lá mặt lá trái, liền cái ngụy trang đều lười đến làm, chỉ là ở trong lòng không ngừng phục bàn lúc trước minh tiền bối đối hắn nói kia phiên lời nói, còn có nhét vào trong tay hắn lá bừa, Cái gì đều đừng hỏi, phối hợp ta liền hảo. Vệ tuyết mãn trong lòng có chút loạn, nghĩ không ra minh tiền bối tính toán làm gì, cũng không biết đến tột cùng muốn như thế nào phối hợp hắn. Ước chừng còn có hai con phố liền phải đến yêu tộc biệt viện thời điểm sắc trời trợ tâm trầm xuống dưới một mảnh u ám áp xuống tiếng gió tiệm khởi tựa hồ lập tức liền phải hạ mưa to này đột nhiên mà tới thiên tương biến hóa không có bất luận kẻ nào vì thao tác dấu vết nhìn chỉ là tầm thường thời tiết thay đổi liền không có hướng trong lòng đi chỉ có vệ tuyết mãn trong lòng ngày dự Hắn âm thầm đem mình tiền bối cho chính mình lá bùa quấn quanh ở trên cổ tay đánh cái kết quay đầu liền nghe thấy phía trước một trận ồn ào thanh âm phía sau đi theo vệ ra đón dâu đội ngũ một trận sao động này này như thế nào Tân Nương như thế nào còn chính mình tới. Vệ Tuyết mãn trinh lăng mà nhìn phía trước, yêu tộc lấy báo tuyết xung phong vũ tộc vệ đội đem hôm nay Tân Nương vây quanh ở bên trong, hắn muốn nên thu Tân Nương bị bảo hộ ở trịnh trọng, vai ngồi ở một con thật lớn ngân lang đối tượng, kia ngân lang quá cao, trên cao nhìn xuống lãnh đạm mà liếc Vệ Tuyết mãn liếc mắt một cái, đỏ đậm đồng trung cất dấu nhàn nhạt, nhạt không kiên nhẫn. Bọn họ nơi này phố cũng không quan, hai sườn là dân cư, yêu tộc đội ngũ từ một khác đầu mà đến cùng vệ ra đón dâu đổi ngũ tới cái toaan ra ngõ hẹp, đổ vơi vạn. Quanh mình nói nhỏ hết đợt này đến được khác, đều ở nghị luận buổi hôn lễ này, nhìn qua luôn có chút khác thường địa phương, muốn kết thân hai bên tựa hồ cũng không giống người nhóm tưởng tượng đến như vậy thân mật. Yêu tộc như vậy hành sự, có thể xương được với khiêu khích. Ly Chu đôi mắt hơi rũ, nàng ngồi ngân lang hẳn là hóa thần cảnh lúc đầu tu vi, phá lệ cao lớn, chẳng sợ dùng thuật pháp thu hồi thân hình, nhìn cũng giống một tòa tiểu sơn dường như, như thế tiến đến, có thể nói kinh hãi. Ngân Lang đi một bước, toàn bộ phố đều ở lay động. Ly Chu nhàn nhạt nói câu, đều nói không cần phí đón dâu kính, ta chính mình tới, chạy nhanh bái đường đi. Vệ tuyết mãn nghĩ nghĩ, đảo cũng hoàn toàn không để ý chính mình cùng vệ ra mặt mũi bị phất, nói khẽ với một bên sứ giả nói, y lời hắn, tiêu đón dâu đội ngũ từ phía sau trở về triệt. Người hầu hai đầu nhìn xem, khó xử nói, đại công tử, này, vệ ra cũng quá mất mặt. Vệ tuyết mãn chỉ là an tĩnh mà nhìn chăm chú vào hắn. Người hầu cắn răng một cái, chạy tới đội ngũ cuối cùng đi thông chi hồi triệt. Hôn ước đính hấp tấp, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình vị hôn thê, nhưng hắn không có quá lớn phản ứng, chỉ là hướng Ly Chu hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Ly Chu ánh mắt điểm hắn liếc mắt một cái, đồng dạng gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, theo sau đem ánh mắt liếc hướng về phía một bên, trong lòng bắt đầu bực bội. Giao châu chủ nhân là ai không tốt, cố tình là trưởng môn sư thúc đệ tử. Sự tình thật sự không vừa vặn. Vệ tuyết mãn là ở hắn ly tông trong khoảng thời gian này và môn, hắn căn bản không biết cái này sư đệ tồn tại. Ly Chu lại liếc vệ tuyết mãn liếc mắt một cái, phảng phất đã đoán trước tới rồi xoay chuyển trời đất diễn lúc sau muốn như thế nào bị trưởng môn sư thúc gâm dương quái khí một hồi. Hơn nữa, cũng quá xấu hổ đi. Con hảo vệ sư đệ còn không biết thân phận của hắn, sư tỷ cùng sư muội cũng đáp ứng rồi không nói, bằng không sau này ở thiên diễn chẳng mặt, hắn đều đến vòng quanh vệ sư đệ đi rồi vệ tuyết mãn hoàn toàn không biết ly chu này một phen phức tạp tâm tư toàn thân tâm chú ý chính mình trên cổ tay bờ chú có hay không nóng lên đón dâu đội ngũ bắt đầu hồi triệt ly chu vô vô ngồi ngân làng ý bảo nó lại thu nhỏ điểm biến đến cùng vệ tuyết mãn kỵ mã không sai biệt lắm lớn nhỏ thời điểm ly chu sử dụng ngân lang tiến đến cùng vệ tuyết mãn sóng vai mà đứng thanh hạ giọng nói nỗ lực vẫn duy trì cao ngạo biểu tình đang muốn nói cái gì đó không chung một tiếng sấm sét nổ vang tất cả mọi người bị này thanh sấm sét hấp dẫn lực chú ý sắc trời càng thêm ám trầm thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn cùng đêm tối vô dị cơ hồ đồng thời vệ tuyết mãn trên cổ tay bừa chú bắt đầu nóng lên minh trúc thanh âm xuất hiện ở hắn trong đầu đừng phản kháng thực ngắn gọn ba chữ vừa dứt lời âm ú hoàn cảnh bên trong lương đạo sáng như tuyết kiếm quang đồng thời đánh úp lại cả kinh vệ tuyết mãn mã một tiếng hy vang có lẽ là kiếm quang chủ nhân có điều thu liễm dùng chính là nhất tầm thường bình thường nhất kiếm thức gọi người căn bản nhìn không ra tu nào một đường kiếm thuật Vệ Tuyết Mãn Hỏa Ly Chu đều cảm giác được hữu lực cánh tay đem chính mình chế trụ. Nghĩ đến lúc trước thương lượng tốt kế hoạch, hai người thủy cũng không có phản kháng, tùy ý chính mình trong bóng đêm một cái lắc mình bị mang đi. Vệ gia đón dâu đội ngũ hiển nhiên không nghĩ tới có người lá gan lớn như vậy, dám ở Thương Lan trong thành kiếp vệ gia thân, nhất thời loạn thành một đoàn. Cầm đèn, cầm đèn. Vệ đội kết trận. Không liên quan giả tất cả đều tản ra. Trận pháp sư đâu? Cầm đèn vô dụng, vẫn là cái gì đều nhìn không thấy a? Này không phải hiện tượng thiên văn, là nhân vi. Mọi người lúc này mới ý thức được không thích hợp, vội vàng tưởng hướng vệ gia phương hướng chạy, tính toán truyền lại tin tức. Ở đội ngũ nhất cuối cùng người hầu chạy trốn nhanh nhất, hắn kinh hoàng về phía vệ gia chạy tới viện binh, lại phát hiện chính mình chạy hồi lâu cũng không thấy vệ gia bóng, dáng. vòng qua cái này chỗ rẽ, hắn quay đầu nhìn lại, phía sau phân loạn liên tiếp, hắn thế nhưng còn tại chỗ. Bọn họ hiện tại nơi này phố là thương lan thành nhất hẹp một cái đại đạo vệ gia đón dâu đội ngũ cùng sính lễ đem đường phố chiếm được tràn đầy một đám người liền tính là muốn xoay người một lần nữa kết trận đều khó cố tình thương lan trong thành có cấm phi lệnh hết thể ngự không pháp khí cùng pháp thuật ở trong thành tất cả đều mất đi hiệu lực bọn họ muốn chạy bầu trời lộ cũng đúng không thông trong lúc nhất thời hẹp hòi trên đường pháp quyết cùng kiếm quang cùng múa sói chu cùng báo giống tề minh sở hữu pháp thuật quang mang tất cả đều bị áp chế căn bản nhìn không thấy a nếu là ở trống trải nơi sân Mọi người dùng thần thức có lẽ còn có thể phân biệt chính mình địch nhân, nhưng hiện giờ yêu tộc cùng vệ gia hai bên đều chen đẩy cùng yêu, từng người đối với đối phương hơi thở lại cũng không quen thuộc, căn bản khó có thể từ cục chung thoát thân. Vệ gia nhiều pháp tu, ở lúc ban đầu hỗn loạn qua đi, rốt cuộc có người tiếng giống giận sông ra trùng đây, vốt phẳng đại gia nội tâm, đều đừng hoảng hốt. Viện binh lập tức đổi tới, sở hữu vệ gia con cháu, vận hành băng phách quyết kết thất tinh trận. Có người dẫn đầu, trường hợp rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới tới rồi cũng bất quá một lát công phu cô lão mang theo vệ gia lợi hại nhất trận pháp sư tới rồi sau này trầm đến khắc thường sắc trời rốt cuộc biến mất triển lộ ra vốn nên thuộc về buổi sáng trong sáng sắc trời cô lão mặt trầm như nước nhìn trước mắt không ra gì vệ gia đón dâu đội nổi giận nói đều cho ta chấn định xuống dưới hắn trong thanh âm mang theo một loại thẳng đánh thần hồn cảm giác áp bách ở đây mọi người tức khắc choáng váng một trận một lát sau khôi phục thanh tỉnh lại quay đầu khi tất cả mọi người kinh ngạc trận này hỗn loạn chỉ rằng có ngắn ngủn một nén nhang thời gian đã có thể như vậy đoạn thời gian yêu tộc ngân lang cùng vệ tuyết mãn kỵ mã còn tại chỗ hai người lại đồng thời mất đi bóng dáng giờ phút này hải phòng tuyến biên kèn lần thứ hai thổi lên hải tộc lần thứ hai công thành cô lão nghiến răng nghiến lợi đáng chết tôm như cá thúi nhóm hắn hít sâu bình phục hạ tâm tình cất cao giọng nói vệ ra các huynh đệ hải tộc dục phá hư vệ ra cùng yêu tộc kết thân phái người lẻn vào thương lan thành cướp đi đại công tử cùng linh hoàng điện hạ ta chờ quyết không cho phép việc này phát sinh, tiếp ra chủ lệnh, vệ gia sở hữu trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ cả đội tập kết, tuyệt không cho phép hải tộc ở Thương Lan Thành như thế làm cản. Vệ gia mọi người vừa nghe, thầm nghĩ này còn phải. Vội vàng cùng kêu lên nói, đệ tử linh mệnh. Rồi sau đó ở liền đón dâu quần áo cũng chưa thay, liền trực tiếp lao tới bờ biển chiến trường. Một đám yêu tộc hai mặt nhìn nhau, đem điện hạ đánh mất, không biết nên như thế nào cho phải, lúc này... Chính nghe thấy phía trước thời thời khắc khắc đi theo linh hoàng điện hạ bên cạnh vũ tộc thị nữ nói, chúng ta cũng đi, tổng không thể làm điện hạ rơi vào tặc tử tay. Vì thế, yêu tộc cũng cùng nhau chạy tới bờ biển chiến trường. Bên đường đám người tan đi sau, vẫn luôn giấu ở dân cư chung một đám người lén lút mà ngầm đầu. Bọn họ tướng mạo cùng nhân loại bình thường không có bất luận cái gì khác biệt, nếu không phải muốn tế cứu, chỉ có này nhóm người màu da đều thực bạch, cùng bởi vì trường cư bờ biển dẫn tới có một thân lược thâm màu da mọi người có chút khác nhau. Nhìn kỹ dưới, bọn họ đôi mắt phiếm hơi hơi lam, này màu lam thực đậm, nếu không phải kề mặt đối diện, cơ hồ phát hiện không đến. Nhóm người này người ước chừng có mười mấy, giờ phút này nô đầu ra, nhìn không có một bóng người đường phố, đều có chút há hốc mồm. Người đâu? Như thế nào có người động thủ trước? Ai dành trước chúng ta một bước đoạt hôn? Này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ. Mặc kệ là ai trước chúng ta một bước đoạt hôn, bọn họ đều đem trướng tính đến trên đầu chúng ta a. Nay đàn thừa dịp ngày hôm trước hải tộc công thành khi trộm ẩn vào thành giao nhân trước tiên như hoa bố cục vài ngày, liền chờ ở hôn lễ ngày này đem có được giao châu người cướp đi. Bọn họ làm tốt sung túc căn bài, phái ra mười mấy người không có chỗ nào mà không phải là giao nhân trong tộc hảo thủ, trong đó có một cái giỏi nhất ảo thuật, sớm đã ở chỗ này thiết hảo hảo cảnh, một khi vệ ra người đặt chân liền sẽ lâm vào hảo cảnh bên trong. Giao chiến nhiều năm, bọn họ đối vệ ra có bao nhiêu giấc ngộng tiên du chiến lược rõ như lòng bàn tay. Chắc chắn lấy vệ gia cao ngạo, tuyệt đối không thể tưởng được có người dám ở Thương Lan thành đoạt hôn, mới vừa trải qua quá một hồi công thành chiến, vệ gia lấy đến ra tay cường đại chiến lực hoặc là đóng giữ bôn lần ra, hoặc là tuần tra hải phòng, sẽ không theo đón dâu đội ngũ một đạo tiên đến. Đây là bọn họ tốt nhất cơ hội. Bọn họ cũng biết, ảo cảnh vây không được vệ gia người bao lâu, nhưng chỉ cần một nén nhang thời gian, bọn họ liền có thể đem người cấp đi, chỉ cần có thể thuận lợi nhập hải, sau này sự tình liền thuận lợi đến nhiều. Ai có thể nghĩ đến một fan chuẩn bị toàn thế người khác làm áo cưới? Không biết là ai ở ảo cảnh phía trên lại thiết một đạo trở ngại tầm mắt trận pháp, càng là cổ vũ bọn họ ảo cảnh. Vậy ra đón dâu đội ngũ không có một người đi ra này phố, nhưng này trở ngại tầm mắt trận pháp đồng dạng cũng ảnh hưởng bọn họ, bọn họ căn bản không dám thâm nhập trong trận, nếu không dễ dàng thoát không được thân. Cũng không biết trong bóng đêm những cái đó hôn độn kiếm quang lại thuộc về ai, bọn họ mơ hồ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, lại sáng lên tới khi trận pháp không có. Hảo cảnh không có. Người cũng không có. Cô lão một phen rong rạc hùng hồn trần tử, không lưu tình chút nào mà đem đoạt hôn kiếp người nổi khấu tới rồi bọn họ hải tộc trên đầu. Mấy cái dao nhân hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trận tròn mắt. Không xong. Hiện tại bờ biển hẳn là đã đánh nhau rồi. Mai nhược bạch tập kiếm nhiều năm, tu vi không tính là đứng đầu, thân thể lại luyện được tương đương gián chắc, ở thiết cấm phi lệnh thương lan thành mang theo một cái cao gầy nữ tử một đường trốn tránh đám người chạy như bay thế nhưng cũng không có có vẻ quá mỏi mệt phía sau loạn thành một đoàn mai nhược bạch ngoảnh mặt làm ngơ liền đầu đều không có hồi một chút mang theo đoạt ra tới người một đường chạy như điên hắn cảm giác được trên tay bùa chú ở nóng lên đối với bùa chú nói người tới tay lập tức liền đến ngươi nói địa phương bên hai chuyển đến nhậm bình sinh vững vàng thanh âm làm được thực hảo ta ở chỗ này chờ các ngươi nhậm bình sinh bên người có tiếng sóng biển không ngừng quay cuồng nàng đứng ở thương lan trong thành một tòa tiểu sơn tối cao chỗ Ngọn núi này không tính cao, nhưng có một đạo vách đá dán vách núi mọc lan tràn đi ra ngoài, giống một đạo sơn thể nghiêng đâm ra đi kiếm, đột ngột mà treo ở không trung chỉ hướng mặt biển. Nhậm Bình sinh dương mắt, bình tĩnh mà nhìn không trung đã áp xúc đến cơ hồ nhìn không thấy màu đen lốc xoáy. Nàng há mắt, cảm thụ được lốc xoáy tích tụ lực lượng đã cũng đủ, đã áp xúc tới rồi nhất nhỏ bé thời khắc, nàng có thể cảm giác được kia di tích đã kể bên mở ra bên cạnh. Phía sau chuyển đến mai nhược bạch nhanh chóng tiếng bước chân. So với hắn ngày thường trầm trọng chút, rõ ràng là mang theo người khác. Hết thể kế hoạch đều thực thuận lợi, kế tiếp chỉ cần mang theo tuyết mãn nghĩ cách lấy về Giao Châu là được. Mai Nhược Bạch cùng hắn phía sau người nọ vừa vặn tới gần, đừng ở nàng trước mặt. Nhậm Bình sinh như thế nghĩ, quay đầu lại nhìn thoang qua, cưng ở tại chỗ. Mai Nhược Bạch cướp tân nhân kiếp tới người một thân bắt mắt váy đỏ, khuôn mặt Mỹ lệ đến gần như yêu dị, chế một đôi như lửa đỏ đậm trong mắt, chính không kiên nhẫn mà nhìn nàng. Là người! nhậm bình sinh khỏe miệng vừa kéo nhìn mai nhược bạch phát ra thật sâu nghi vấn người mặt manh sao mai nhược bạch sửng sốt quay đầu lại nhìn ly chu cao gầy thân hình cùng phập phồng hắn trước ngực phập phồng cũng không rõ ràng độ cung lâm vào trầm mặc trận pháp đồng dạng cũng che đậy hắn tầm mắt hắn ở trong đó xem đến kỳ thật cũng không rõ ràng duy độc nhớ kỹ nàng nói muốn kiếp tân lang liền buôn xuyên đỏ đậm quần áo người đi hắn thậm chí còn ở hai cái ăn mặc màu đỏ người phân biệt hạ chọn cao cái kia đoạt lấy tới song đời đoạt sai người Ba người đứng ở huyền nhai trên vách đá thổi gió biển đều cảm giác được một trận tâm lạnh. Mai Nhược Bạch không khỏi hỏi, ngươi như thế nào hoàn toàn không phản kháng? Ly Chu, hắn tưởng đối phương là sư tỷ sư muội đồng lõa, nhưng này hai người là ai a? Nhậm Bình sinh nhấn giữa mày bình tĩnh hạ, hiện tại trọng điểm là Tuyết Mãn hiện tại ở nơi nào? Mai Nhược Bạch không khỏi có chút chột dạ, nàng công đạo để nhất kiện đại sự liền làm tạm. Ly Chu đột nhiên nói, nếu các ngươi nói chính là vệ Tuyết Mãn nói, ta có lẽ biết một khắc đầu, vệ tuyết mãn ý hề nhận bình sinh lời nói, không hề có phản kháng mà bị đoạt đi rồi. đoạt người của hắn kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ, sông ra này phố sau liền bước lên một cái khác trận pháp, một trận trời đất quay cùng sau, hắn liền đến nơi này, đã không có che đậy tầm mắt trận pháp, trước mắt rốt cuộc sáng lên, hắn nhìn trước mặt một thân đêm hành phục hai người, mơ hồ cảm thấy thân hình có chút không đúng, đang muốn mở miệng, đối phương xoay người kéo xuống màu đen mặt nạ bảo hộ, đối hắn cười nói thanh, sư đệ. Bị đoạt hôn tư vị như thế nào? Như thế nào là ngươi? Vệ tuyết mãn không do nguyên do, sư tỷ Hắn còn đang suy nghĩ, không nghĩ tới thiên diễn đồng môn tới nhanh như vậy, minh tiền bối quả nhiên chuẩn bị thực đầy đủ. Vân cận nguyện cùng sở thanh ngư liếp nhau, thầm nghĩ không xong. Tuy rằng cái này sư đệ cũng là sư đệ. Nhưng các nàng muốn cấp không phải cái này sư đệ a Phần 93 Chương 93 nổi danh chẳng tiên. Thấy hai cái sư tỷ thần sắc thảm đạm vệ tuyết mãn ý thức được chút cái gì? còn không có tới kịp phản ứng, đùa chú lần thứ hai nóng lên, thanh âm từ bên thai chuyển đến. Tuyết Mãn, ngươi ở nơi nào? Vệ Tuyết Mãn khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện chính mình nơi ước chừng là một gian giả chùa, quanh mình rất là an tĩnh, hắn cũng không rõ ràng cụ thể ở nơi nào. Vân cận Nguyệt giải thích nói, chúng ta hiện tại ở Thương Lan bên trong thành một tòa đã vứt đi cổ chùa, dùng trận pháp trực tiếp truyền tống lại đây, khoảng cách vệ gia còn hơi chút có chút khoảng cách, tạm thời hẳn là tìm không thấy nơi này. Vệ Tuyết Mãn đúng sự thật nói sợ tại. Ngẩng đầu hỏi hai cái sư tỷ, Vân sư tỷ, Sở sư tỷ, các ngươi tưởng, muốn cấp hôn người, không phải ta, đúng không? Vân Cận Nguyệt, nguyên bản tính toán đoạt ngươi. Vị hôn thê này ba chữ đến bên miệng có điểm nói không nên lời. Nào có đương sư tỷ mấy tháng không thấy, mới vừa vừa thấy đến sư đệ liền tiếp đón đều không đánh liền tới cửa cấp tân nhân, còn muốn đem hắn vị hôn thê cấp đi, này cũng quá xấu hổ. Sở Thanh Ngư không có Vân Cận Nguyệt trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng, thập phần thành thật gật đầu. Nguyên bản tưởng chờ ngươi vị hôn thê bắt được Giao Châu sau đem nàng cấp đi, kết quả đoạt sai người. Nàng thành thật đến làm vệ tuyết mãn cũng không biết nói cái gì hảo, vì thế xấu hổ hỏi câu, hai vị sư tỷ cũng muốn Giao Châu. Thứ này với nhân loại mà nói vô dụng. Sở thanh ngư lắc đầu, không phải chúng ta muốn, là có khác một thần, ngươi yên tâm, không phải muốn ba chiếm, chỉ là muốn mượn Giao Châu chữa bệnh, chỉ hết sẽ trả lại cho ngươi. Vệ tuyết mãn hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế. Hắn nhìn hai người. Cuối cùng một chút nghi vấn, hai vị sư tỷ cùng vị hôn thê của ta có phải hay không có nào đó quan hệ. Vân Cận Nguyệt do dự hạ, tách ra trước ly chu riêng dặn dò các nàng chuyện này không cần cùng vệ tuyết mà nói, nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải thích hảo, tiêu đầu sở thanh ngư đã một mực phủ nhận, không có quan hệ. Vân Cận Nguyệt, vệ tuyết mãn, đó chính là có quan hệ, ta trận pháp che giấu không được quá nhiều dấu vết. Nhậm Bình sinh bình tĩnh lại, nhanh chóng nói, vệ gia thực mau liền sẽ phát hiện động thủ không phải hải tộc các ngươi đến nhanh lên rời đi nơi đó. Bậc lửa ta cho ngươi bừa chú, nó sẽ mang ngươi đến ta nơi này tới. Chú ý trên đường truy binh. Nhậm Bình sinh đốn hạ, nói cho các nàng đi theo cùng nhau lại đây. Chúng ta trao đổi con tin. Vệ Tuyết Mãn Dơ bừa chú nhìn phía hai cái sư tỷ lúng túng nói, hẳn là nghe thấy được đi. Hắn xấu hổ mà giải thích nói, Minh Tiền bối cùng ta nói đến cứu ta là thu được ta Thiên Diễn Đồng môn huy thác, ta còn tưởng rằng các ngươi là cùng nhau. Giải thích xong. Hán phi thường có làm con tin tự giác, chúng ta mau đi trao đổi đi. Vân cận nguyện cùng sở thanh ngư trao đổi một ánh mắt. Trường hợp này vì cái gì như vậy kỳ quái đâu? Các nàng kiếp nhị sư đệ là vì đồng thời cứu hai cái sư đệ, kia muốn cướp đi vệ sư đệ mình tiền bối là ai a? Các nàng là triệu trưởng môn sư thúc gửi găm tiến đến, chẳng lẽ còn có người khác thỉnh người hỗ trợ tới cứu người? Nhậm Bình sinh nói xong, có chút đau đầu mà nhìn Ly Chu liếc mắt một cái, thầm nghĩ tính, tuy rằng gia điểm nhiễu loạn nhưng tốt xấu nên đoạt người đều đoạt ra tới nên lấy cũng đều bắt được tay kế tiếp chính là trận này cũng quan trọng nhất một vở diễn hải tộc lại một lần công thành hoàn toàn quấy giày vệ ra kế hoạch vệ tấn nguyên sắc mặt có chút âm trầm tổng cảm thấy tựa hồ để xót sự tình gì tự mình đi đến hai người mất tích hẹp phố đi rồi một vòng rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào vệ tấn nguyên mặt trầm như nước không phải hải tộc cướp đi bọn họ cô lão khó hiểu nhưng hôm nay muốn nhất phá hư hai tộc liên hôn chỉ có hải tộc a Vệ tấn nguyên ngón tay cỏ qua bên cạnh hắn góc tường một chỗ cùng ngăm đen vách tường cơ hồ hoàn toàn hòa hợp nhất thể hắt hôi, ngưng hoa thạch phấn, bố ảo trận dùng đồ vật. Hắn âm tình bất định nói, giao nhân tộc thiên phú làm cho bọn họ có thể chế tạo ra hoàn mỹ nhất ảo cảnh, người gặp qua cái nào giao nhân còn cần dùng mặt khác công cụ tới bày trận. Cô lão sửng sốt một cái trước mắt, tiện đa khẩn trương nói, vừa rồi ta mang trong tộc trận pháp sư tiến đến giải vây, nhưng bọn họ không phát hiện bất luận cái gì bày trận dấu vết. Chỉ nói là những người khác kinh hoàng bên trong hiểu lầm, hẳn là giao nhân ảo cảnh dẫn tới. Đúng vậy. Vệ tấn nguyên ánh mắt chợt lánh xuống dưới, không đúng, mau trở về. Lấy bọn họ hai người tu vi, trở lại vệ ra bất quá một lát công phu, vệ tấn nguyên thần sắc vội vàng mà xuyên qua vệ ra thanh đú hành lang dài, đi tới một chỗ nhìn như bình thường thanh tú di người sơn đẩy cửa mà vào, nhảy ra trong đó trí vật dương. Này trí vật dương ngoại thiết có 18 nói ngàn cơ khóa, một vòng khấu một vòng. Trong đó bất luận cái gì một vòng giải sai đều sẽ trực tiếp kinh động hắn bản nhân, mà ngàn cơ khóa giải pháp chỉ có hắn một người biết được. Vệ tấn nguyên một vòng một vòng mở ra ngàn cơ khóa, nhưng trong hộp giống tuyết, hắn gửi ở bên trong giao châu, sớm đã mất đi tung tích. Đi kêu đình phía trước chiến sự. Vệ tấn nguyên biểu tình nghiêm túc mà đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, bị chơi. ngươi mang một đám người đi toàn thành lùng bắt, bọn họ chạy không được quá xa. Hắn về phía trước đi rồi vài bước, lại sửa lại chủ ý, đối cô lao nói. Người đi bờ biển chiến trường thu thập tàn cục, ta đi đem hắn chảo trở về. Nói xong, hắn thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Mà giờ phút này, đường ven biển biên chiến sự cũng không có thương lan trong thành mọi người tưởng tượng đến như vậy nghiêm túc. Thương châu người cùng hải tộc đánh nhiều năm trượng, mấy năm nay thương châu tu sĩ đối địch số lần không nói tiến lên ít nói cũng có mấy trăm lần, lớn lớn bé bé chiến dịch vô số, nhưng nhất thường thấy lại là hàng ngày hải tộc ngẫu nhiên lên bờ quấy rầy. Loại này quấy rầy cũng không giống chân chính chiến tranh như vậy tử thương thảm trọng, đảo như là hải tộc cố ý vì ghê tởm người, không cho nhân loại tạo thành nghiêm trọng thương vong, chỉ là đột nhiên đoạt chút đối hải tộc mà nói tác dụng cũng không phải thập phần cao đồ vật, lại lén quay về trong biển. Vài thứ kia với hải tộc có lẽ không trọng dụng, nhưng phần lớn đều là nhân loại hàng ngày sở cần, nhưng mọi người tự nhiên cũng sẽ không vì mấy thứ này mà mạo hiểm đi trong biển tranh đoạt, chỉ có thể nuốt xuống này khẩu hận rỗi. Mới đầu Bọn họ nghe được nhà mình Đại Công Tử cùng Linh Hoàng Điện Hạ đều bị hải tộc cướp đi khi, quả thực nổi trận lôi đình, tiếp theo đó là hải tộc công thành, không chút nghĩ ngợi liền hùng hổ mà vọt đi lên, nhưng thật ra so dị vãng đều phải hung mánh, trong khoảng thời gian ngắn suýt nữa đem một đám hải tộc đều ngăn ở bên bờ trở về không được. Sau lại bình tĩnh lại sau mới phát hiện tình huống không đúng. Hải tộc cũng không có giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy thế tới rào rạng, công lên bờ hải tộc so di vãng thậm chí còn muốn giảm rất nhiều. Căn bản là không phải chính thức chuẩn bị công thành chiến, đảo càng giống một lần lâm thời nảy lòng tham quấy dày, dùng thương lan thành người nói tới nói, chính là cố ý lên bờ ghê tẩm bọn họ. Vệ ra chiến trận dẫn đầu người là này một thế hệ vệ ra một cái khác hài tử, vệ thư lăng, tính lên là vệ tuyết mãn đường hình, hắn nhạy bén mà nhận thấy được không đối lúc sau, lập tức hạ lệnh, đều dừng tay, trước sau này lui. Vệ ra con cháu xứng sốt theo bản năng mà nghe theo mệnh lệnh rút về trên bờ. Ngay sau đó quả nhiên phát hiện vừa rồi còn cùng bọn họ đánh đến chính hăng say hải tộc một chút liền lùi về trong biển, một bộ căn bản không nghĩ đánh bộ dáng Vệ ra chiến trận cùng hải tộc ở đường ven biển bên cạnh rằng co hồi lâu, trong tay công kích đều vận sức chờ phát động, nhưng chính là không có người thật sự động thủ. Đến lúc này vệ ra người rốt cuộc xác định, hải tộc xác thật không nghĩ động thủ, bọn họ có khác sở đồ. Nhưng cố tình bọn họ cũng không dám như vậy rời đi, chỉ có thể xấu hổ mà canh giữ ở bờ biển, chờ hải tộc tự hành tối lui. Bên kia, vệ tuyết mãn mang theo hai cái sư tỷ bằng mau tốc độ hướng về nhậm bình sinh bùa chú chỉ dẫn ngược hướng chạy tới nơi. hắn toàn dựa bùa chú chỉ lộ, thậm chí ở một ít ngã rẽ khi có vẻ đối thương lan thành thực xa lạ bộ dáng, hoàn toàn không giống như là một cái ở chỗ này sinh sống 19 năm người. Sở thanh ngư có chút kỳ quái, liền trực tiếp hỏi ra tới. Vệ tuyết mãn mím môi, thấp giọng nói, năm trước đi đến tiên diễn, là ta lần đầu tiên rời đi vệ ra tổ trạch. Trước đây 18 năm hắn vẫn luôn đều bị câu ở cái kia nhỏ hẹp thiên viện bên trong chưa bao giờ có nhìn đến quá bên ngoài chính là bộ dáng gì chẳng sợ ở thương lan thành sinh sống mười mấy năm hắn cũng đối nơi này vài vị xa lạ lời này nghe được hai cái sư tỷ đều trầm mặc cũng không biết sửa như thế nào an ủi liền buồn đầu đi theo hắn một đạo lên đường thương lan thành cũng không giống rất nhiều phương bắc thành trấn giống nhau kết cấu bình mở ra rộng có rất nhiều người ngoài căn bản tưởng tượng không đến hèm nhỏ trong thành cấm phi lệnh thành bọn họ giờ phút này lớn nhất chứng ngại Vệ tuyết mãn cũng không có mang các nàng đi cửa thành, tưởng cũng biết hiện giờ cửa thành nhất định giới nghiêm, khó có thể rời đi, hắn vòng mấy cái lộ, mang các nàng đi đến một chỗ hơi hiện hẻo lánh tường thấp. Nơi này là cô cô lần trước trộm đưa hắn ra tới khi cho hắn chỉ phương hướng, không nghĩ tới còn có thể lại có tác dụng lần thứ hai. Mới vừa một tới gần nơi đó, vệ tuyết mãn trong lòng liền có chút khẩn trương, hắn nhẹ giọng nói, mau chút, ta sợ bọn họ mau tìm được chúng ta. Vừa dứt lời, phía trước truyền đến một tiếng cười khẽ. Xem ra con ta vẫn là hiểu biết ta, biết vi phụ đã sớm ở chỗ này chờ. Nghe được thanh âm này, vệ tuyết mãn như truy động băng. Hắn khó có thể tin mà ngẩng đầu, nhìn vệ tấn nguyên chậm gì gì mà đi tới, sân vắng tản bộ giống nhau, cặp kia luôn là mỉm cười mắt giờ phút này nhìn chằm chằm hắn, như là âm lãnh giã thu ở nhìn trầm chằm trong lòng con ngồi. Vân Cận Nguyệt theo bản năng mà che ở hai cái sư tỷ trước mặt, lại bị hai người đồng thời đè lại bả vai sau này lôi kéo. Vân Cận Nguyệt nhẹ giọng nói, Ngươi một cái mới vừa tấn chức kim đan cảnh tiểu hài tử xem náo nhiệt gì, mặt sau đi. Nàng thầm nghĩ, lúc trước tuyết mãn nhập học đệ nhất khóa sợ là không tốt nhất. Vô luận là thân truyền, nội môn vẫn là ngoại môn, thiên diễn các đệ tử đều phải học tập đệ nhất khóa, chính là như thế nào bảo hộ chính mình. Thiên diễn mỗi cái giáo tập tiên sinh đều sẽ nói cho bọn họ, nếu có thiên diễn tiền bối ở thời điểm, không phải sợ mất mặt, trốn đến bọn họ phía sau đi. Cảm nhận được đối phương trên người truyền đến đáng sợ hơi thở, vân cận nguyệt trong lòng hơi trầm xuống. Ở trong lòng sách một tiếng, trường kiếm đã là ra khỏi vỏ. So trường môn sư thuốc hơi tốn một ít, so mặt khác mấy cái chủ phong phong chủ muốn cường một ít. Ước chừng là mộng tiên du tiểu thừa cảnh trung kỳ tả hữu tu vi. Đánh, là khẳng định đánh không lại. Vân cận nguyệt bắt đầu bay nhanh tự hỏi phải làm sao bây giờ. Vệ tấn nguyên cũng cũng không nóng nảy, hắn chậm rãi tới gần, trên mặt mang theo khách khí ý cười. Hai vị tiểu hữu mạo như thế đại nguy hiểm cũng muốn cướp đi con ta, sau lưng chính là có người sai sử. Hắn không cảm thấy hai cái nguyên anh cảnh tiểu bối liền dám ở vệ ra nơi thương lan thành làm loại việc lớn này. Vân cận nguyện ánh mắt hơi châm xuống. Vệ tấn nguyên người này, quả thực giống trưởng môn sư thúc nói như vậy, tâm tư âm hiểm xảo trá, tích thủy bất lẩu. Các nàng đều là ngụy trang, cùng ngày thường nhìn qua không giống nhau, cũng mang theo đấu lạc, che khuất mặt, một nhìn qua căn bản nhìn không ra thân phận. Nếu là như vậy trang điểm, vệ tấn nguyên đại nhưng trực tiếp đưa bọn họ đánh chết, quay đầu lại nếu là thiên diễn hỏi trách hắn một câu không biết liền có thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm. vệ gia hiện tại sẽ không dễ dàng đắc tội thiên diễn, nhưng rốt cuộc một cái ở thương châu, một cái ở vân châu, thiên diễn ngoài tầm tay với. nhưng nếu các nàng thừa nhận chính mình là thiên diễn đệ tử, đó là làm thiên diễn ở vệ gia trong tay để lại nhược điểm. vệ tấn nguyên còn ở hướng dẫn bọn họ nói ra sau lưng có người sai sử loại này lời nói, dũng tâm có thể nói hiểm ác đến cực điểm. vân cận nguyệt sắc mặt trầm xuống, vệ gia chủ không cần thử, ta chờ chỉ là tuyết mãn bên ngoài kết bạn bạn tốt. Nghe nói hắn không muốn cùng yêu tộc kết thân, riêng tiến đến cứu giúp, sau lưng cũng không người khác sai xử, chỉ là bạn bè nghĩa khí giúp đỡ mà thôi. Vệ tấn nguyên khép cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, vân cận nguyệt cầm kiếm tay phải tức khắc bị băng xương ngưng kết trụ, không thể động đậy. Hắn là ở dùng phương thức này nói cho bọn họ, ở trước mặt hắn, bọn họ ba người không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Sắc thật cũng là như thế. Vệ tấn nguyên lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, tiểu Hữu ta thích biết điều người. Quá mức ngu dốt bướng bình giả ở trước mặt ta chính là sống không lâu. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Vân cận nguyệt tâm tư có thể nói thiên biến vạn hóa, liền ở nàng rốt cuộc ngầm đầu, chuẩn bị làm ra quyết định khi phía sau vệ tuyết mãn đột nhiên ra tiếng. Sắc thật có người sai sử. Vân cận nguyệt trao mày, không tán đồng mà nhìn vệ tuyết mãn. Vệ tuyết mãn hít sâu một hơi, đứng Vân cận nguyệt trước người, lãnh đạo nói, ngươi còn không phải là muốn nghe thấy cái này đáp án sao, phụ thân ta, phụ thân hai chữ hắn cắn đến rất nặng tuy rằng mấy năm nay hắn ở vệ gia trước sau là cái trong suốt người phụ thân cũng chưa bao giờ con mắt xem qua hắn một lần nhưng hắn đối cái này phụ thân lại có sâu đậm sợ hãi hắn quá rõ ràng cái này phụ thân ôn hòa có lễ bề ngoài cởi bỏ hóa trang đến tột cùng là như thế nào một lòng quá hiểu biết cái này tên là phụ thân hắn nhân tâm đến tột cùng lương bạc tới trình độ nào cho nên không đối hôm nay sự tình ôm có bất luận cái gì hảo tưởng vệ tấn nguyên người này cũng không đem bất luận cái gì cảm tình để vào mắt hắn mục tiêu thực minh xác chỉ cần có dùng người nếu không phải hắn yêu cầu lập tức sẽ bị hắn bỏ như giày rách hắn tâm tư cực kỳ bình tĩnh chẳng sợ thất bại cũng có thể nhanh chóng vứt khởi thất bại không cam lòng ngược lại tự hỏi như thế nào xử lý thất bại cục diện như thế nào ở thất bại dưới tình huống giành lớn hơn nữa ích lợi hắn làm vệ tuyết mãn ám sát phó ly kha không có kết quả biết kế tiếp cũng sẽ không lại có xuống tay cơ hội sau liền quyết đoán tiếp nhận rồi vệ tuyết mãn điều kiện dùng dao châu làm trao đổi phóng vệ huyên rời đi Ở phát hiện nhân loại vô pháp sử dụng giao châu sau, lại lập tức qua tay bán vệ Tuyết mãn, đem hắn chuyển giao cấp yêu tộc, dùng giao châu ở yêu tộc đổi lấy hắn sở yêu cầu đổ vật. Lại tỉ như trước mắt, so với một viên không biết tung tích thả đã vô dụng giao châu, vệ Tấn Nguyên hiển nhiên càng để ý có thể hay không dùng trước mắt này ba người bắt lấy thiên diễn nhược điểm. Cho nên Vân Cận Nguyệt mới vô luận như thế nào đều sẽ không nói ra thiên diễn này hai chữ. Vệ Tuyết mãn cảm giác được Vân Cận Nguyệt nắm chặt hắn động tác lại khẩn vài phần, hắn không để ý đến mà là nhìn vệ tấn nguyên bình tĩnh nói ngươi từ các nàng nơi đó hỏi không ra đáp án ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi không thể thương tổn các nàng vệ tấn nguyên buông tay hướng vệ tuyết mãn lộ ra vừa lòng tới cười trước tiết nhưng thật ra không có phát hiện còn ta trên người xác thật có vài phần ta bong dáng bất quá hiện giờ biết cũng không tính quá muộn ta đáp ứng ngươi vệ tấn nguyên khẽ cười nói ngươi biết đến con người của ta cùng người khác giao dịch từ trước đến nay đều là phi thường có thành ý hắn nói không động thủ đó chính là sẽ không động thủ vân cận nguyệt dựa vào vệ tuyết mãn bên thai nhẹ giọng nói không thể nói a vệ tuyết mãn để lại tay nàng hướng vệ tấn nguyên nói các nàng là hội trưởng phái tới cứu ta vân cận nguyệt sửng sốt còn không có phản ứng lại đây hội trưởng là ai liền nghe thấy vệ tuyết mãn lại nói phụ thân người nghe nói qua trảm tiên hội sao vệ tấn nguyên mày nhăn lại không có được đến hắn muốn đáp án ngược lại nghe được một cái hoang đường sưng hô mặt mày liếm khởi thanh âm trầm thấp nói tuyết mãn Vi phụ kiên nhẫn không phải thực hảo. Trên đời này, mỗi người đều tưởng thành tiên, vì thế không tiếc hết thể đại giới. Như thế nào sẽ có người đem chảm tiên hai chữ treo ở bên miệng? Vệ tuyết mãn lại là cười nhẹ một tiếng, ánh mắt khó được mang lên vài phần tàn khốc. Phụ thân không tin, ta cũng không có cách nào. Muốn nói tới cứu ta hội trưởng, phụ thân ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Vệ tấn nguyên hơi hơi nhún mày, nhìn đến vệ tuyết mãn nhẹ giọng cười nói. Nàng họ minh, lời còn chưa dứt vệ tuyết mãn rõ ràng nghe được bên thai truyền đến thanh âm nói cho hắn dùng ta cho ngươi đệ tam trương phủ hắn không kịp phản ứng một thốc minh hỏa quyết dẫn đốt nhậm bình sinh giao cho hắn đệ tam trương đùa chú nhìn đùa chú đôi bộ bốc cháy lên hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá thâm lam gần như tím phù hỏa phù hỏa cơ hồ là nháy mắt chấm tẫn không có cấp bất luận cái gì phản ứng thời gian liền che trời lấp đất áp lực hướng tới vệ tấn nguyên đánh tới vệ tấn nguyên chỉ cảm thấy quanh mình không gian phản phất bị vạn vẹo phân liệt thành từng khối từng khối Sụp đổ không gian kể hết từ trên người hắn nghiền quá, hắn tiểu thừa cảnh hộ thể linh trướng đều không có chống đỡ chẳng sợ một cái qua lại, trực tiếp bị này đáng sợ không gian gió lốc nghiền áp thành một phấn, hắn cảm giác ngược bụng tựa hồ bị nghiền ác, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nay tập kích tới đột nhiên, thu lại cũng nhanh chóng, không có theo nhau mà đến đệ nhị sóng công kích, vệ tấn nguyên hơi chút hòa hoan chút, ngẩng đầu liền thấy kia ba cái cá chậu chim lồng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần đầu tiên ở cái này, trước nay đều coi thường nhi tử trên người ăn lớn như vậy mệnh hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, đang muốn đuổi theo, liền nghe thấy không trung một trận sấm sét nổ vang. Ngay sau đó, thiên đột nhiên tối sầm xuống dưới, liền cùng ban ngày khi tình huống không có sai biệt. Vệ Tấn Nguyên có chút không kiên nhẫn, đồng dạng chiêu số xử hai lần liền rất không thú vị. Hắn như vậy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không trung cái kia bị khắp nơi truyền thừa thượng cổ di tích màu đen lốc xoáy, từ nắm tay lớn nhỏ đột nhiên bành trướng thành một mảnh thật lớn mây đen này phiến màu đen lốc xoáy phảng phất cho áp thành mây đen nặng nề mà đè ở mỗi người trong lòng che trời làm cho cả thương lan thành thậm chí thương lan hải vực tất cả đều làm nổi bật xuống dưới không thấy thiên nhật ngay sau đó là một đạo trong trẻo ánh sáng nhạt từ lốc xoáy ngay trung tâm sáng lên ở âm trầm màu đen lốc xoáy bên trong phá lệ bắt mắt giống như là một đạo kim sắc môn ở hấp dẫn mọi người tiến đến vệ tấn nguyên không thể tin tưởng mà nhìn trầm trầm nơi nào Sao có thể? Dựa theo hắn tính toán, này tòa di tích ít nhất muốn nửa tháng sau mới có thể mở ra. Như thế nào sẽ trước tiên nhiều như vậy? Phần 94 Chương 94 di tích bên trong Rốt cuộc, trên bầu trời biến hóa bằng phẳng xuống dưới, bóng ma hãy còn ở, nặng nghề mà tự không trung áp xuống, lại không có lại tiến thêm một bước huyết trường, có vẻ u ám bên trong bắt được kim sắc môn phá lệ loa mắt, làm người nhịn không được suy đoán, phía sau cửa sẽ là cái dạng gì địa phương. Vệ tuyết mãn dùng một đạo phù đánh lui vệ tấn nguyên, mang theo hai cái sư tỷ bay nhanh mà đi sẽ cùng, còn đắm chìm ở khó có thể tin tâm tình bên trong không có phục hồi tinh thần lại. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn ở vệ tấn nguyên trước mặt thành công thoát đi, thậm chí còn làm vệ tấn nguyên ngã cái té ngã. Hắn trước kia chưa bao giờ dám tưởng loại chuyện này, hiện tại lại thật sự làm được. Cho dù là mượn người khác lực lượng, nhưng hắn lại rõ ràng chính xác mà lần đầu tiên ở vệ tấn nguyên trước mặt chiếm thượng phong. Thằng đến sở thanh ngư ngây thơ hỏi, sư đệ. Chạm Tiên Hội là cái gì a? Vệ Tuyết Mạn mới lấy lại tinh thần, lúng túng nói, này, kỳ thật ta cũng không biết. Mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn theo bản năng mà đem mình tiền bối nói thuật lại một lần, thậm chí xem nhẹ Chạm Tiên hai chữ hàng nghĩa. Vân Cận Nguyệt cũng chỉ đương hắn là thuận miệng bậy bạn, trêu chọc nói, sư đệ là gan đủ đại, thuận miệng hồ biên phía sau màn người chủ sự. Thế nhưng xả lớn như vậy một chương kỳ, Chạm Tiên, dưới bầu trời này có mấy người dám nói này hai chữ? Gì? lại tìm tới một cái nhậm bình sinh nhìn trước mắt để đao đuổi theo thiếu niên rõ ràng là nàng phi thường hình bóng quen thuộc miệng nàng thượng lại đối vệ tuyết mãn nói cùng ngươi tuổi sấp xỉ hắc ý ỉa cầm một thanh cánh tay lớn lên luôn đao nói xong nàng nghe được thông qua truyền âm phủ cùng phía trước cách đó không xa đồng thời chuyển đến nhị trọng thanh là chúng ta đồng loã không phải là đồng bạn vệ tuyết mãn nghe nàng hình dung liền biết phó ly kha cũng tới sợ bọn họ không quen thuộc mà đánh lên tới vội vàng khuyên can vừa dứt lời bảy người rốt cuộc ở bên vách núi tới cái đại hội cùng kia đầu ba người một đường chạy như điên mà đến hơi thở còn không có xuyến đều phó ly kha thấy thế ánh mắt trước cảnh giác mà quét mắt bên cạnh cái kia mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt quái nhân tới gần vân cận nguyệt khó hiểu hỏi các ngươi đi đâu ta ở tiếp ứng mà vẫn luôn không chờ đến các ngươi bọn họ nguyên bản ước hảo vân cận Nguyệt cùng sở thanh ngư đi đoạt lấy người phó ly kha tiếp ứng tiếp ứng điểm thiết lập tại ngoài thành vùng ngoại thành Phó Ly Kha ở nơi đó đợi lâu không tới, cảm thấy hẳn là trung gian xảy ra vấn đề, liền chính mình đánh bậy đánh bạ tìm lại đây. Vân Cận Nguyệt sờ sờ cái mũi, trên đường ra điểm ngoài ý muốn, Nàng thật sự ngượng ngùng nói là đoạt sai người. Vài vị, nói chuyện đồng thời, Ly Chu cảm giác được chính mình bị nhẹ nhàng đẩy, đẩy đến thiên diễn bên kia, cùng này tương đối, cái này mang mặt nạ nữ nhân ngón tay nhẹ nhàng một câu, phảng phất thiên nhiên mà có lực lượng nào đó, đem vệ tuyết mãn đưa tới bên người nàng. Nàng lộ ở mặt nạ ngoại đôi mắt cong lên, giảo hoạt nói, trao đổi con tin. Vân cận nguyện tiến lên, xem kỹ mà nhìn nàng một lát, hành lễ lại nói, đa tạ tiền bối cứu rút, nghe sư lệ nói, tiền bối là triệu thiên diễn gửi gắm tiến đến cứu rút, lại không biết là thiên diễn vị nào đồng môn. Vừa rồi ở trên đường, vệ tuyết mãn nhắc tới tiến đến cứu hắn minh tiền bối là triệu thiên diễn uy thác, ngôn ngữ gian đối thiên diễn tình huống cực kỳ quen thuộc, lúc này mới làm vệ tuyết mãn ngay từ đầu tin nàng. Nhưng Vân Cận Nguyệt căn bản không biết Thiên Diễn như vậy một người tồn tại. Thiên Diễn biết Vệ Tuyết Mãn hiện giờ chân thật tình huống người vốn là ít ỏi không có mấy, còn sót lại mấy người Vân Cận Nguyệt đều bị quen biết, cũng không có nghe nói qua hủy thác một chuyện. Vệ Tấn Nguyên lúc trước câu câu chữ chữ đều muốn trảo Thiên Diễn ngược điểm, trước mắt đột nhiên toát ra tới như vậy một cái người xa lạ, làm nàng không thể không phòng. Nhậm Bình sinh lại đem ban đầu bậy bạ lý do dọn ra tới, nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là chính là Thái Hoa Phong ba cái thân truyền đệ tử đại đệ tử tùy thái hoa phong chủ họ vân đặt tên cận nguyệt nhị đệ tử là yêu tộc phượng hoàng linh tôn gọi danh ly chu tam đệ tử họ sở danh cá chấm đen nguyên là thế gian đầu bếp nữ bị thái hoa phong chủ dẫn vào tiên đồ nàng đối với thái hoa phong hiểu biết làm mọi người đều có chút cảnh giác nàng liền cười một cái ngón tay ở giới tử trong túi một hoa lấy ra một phong đã bị mở ra tin đưa cho vân cận nguyệt mới vừa rồi tiểu hưu vấn đề đáp án ở chỗ này vân cận nguyệt trần chờ mà tiếp nhận nhìn đến tin thượng sở thư nội dung lúc sau kinh ngạc nói là tiểu sư muội ủy thác ngài tiến đến cứu người này tin là nhậm bình sinh chữ viết không chỉ có như thế giấy viết thư dùng chính là chỉ có thiên diễn nội môn mới có thiên diễn ký hiệu ám văn giấy phong thư cũng là bọn họ thái hoa phòng độc hưu là khoản còn phụ một chương thân thủ vẽ bừa chú lấy chứng minh thân phận nội dung thập phần ngắn gọn ít hỏi vài câu bạn bè gặp nạn ta cũng chịu đột phá có hạn vô pháp bức ra vọng minh tiền bối thi lấy việc thủ bình sinh cảm nhớ vạn phần hỏi tiên bối hảo lạc khoản là nhậm bình sinh vân cận nguyệt ngón tay vuốt ve trang giấy xác nhận chữ viết cùng giấy viết thư đều là thật thật sự sự đến từ thiên diễn sau lúc này mới yên tâm duy độc có một chút kỳ quái đó là này phong thư là khoản thời gian là hai tháng trước mặc ngân nhan sắc lại không giống hai tháng trước viết phiếm hơi hơi hơi nước nhưng thương châu gần biển không khí ẩm ướt vốn là dễ dàng làm trang giấy bị ẩm vân cận nguyệt liền không có nghĩ nhiều đem giấy viết thư trả lại cho đối phương Nhập bình sinh thu hồi này phong ngày hôm qua lâm thời khởi nghĩa chính mình cho chính mình viết tin, đang định hỏi bọn hắn kế tiếp ăn bài, liền thấy vệ tuyết mãn vẻ mặt dại ra mà nhìn Ly Chu, hoàn toàn khống chế không được chính mình khắc thường ngữ điệu, thái hoa phong. Nhị sư huynh, Ly Chu, bọn họ hai người ăn mặc thành bộ long phượng trình tường hỷ phục, đối diện mà đứng. Ly Chu nhìn vệ tuyết mãn thuần khiết vô tội biểu tình liền nhớ tới chính mình là như thế nào cùng vệ tuyết mãn cái kia sốt ruột cha dùng vệ tuyết mãn hôn sự làm giao dịch còn mạnh mẽ cùng đối phương thành hôn nếu là người khác liền tính bọn họ yêu tộc cũng không so đo này đó phàm tục lễ tiết nhưng cố tình người này là hắn sư đệ là hắn cái kia lại nhải diễn nhiều chưa bao giờ lấy chính mình đương người ngoài đem thái hoa phong đương ra trưởng môn sư thúc thân truyền đệ tử nghe nói vệ tuyết mãn cô cô cùng trưởng môn sư thúc còn có chút cố tình cho nên chẳng sợ biết cái này xuất thân vệ ra đệ tử phiến thoái trưởng môn sư thúc cũng nhận lấy còn đồng ý sư tỷ sư mọi ngàn dặm xa xôi tiến đến cứu người Hắn hiện giờ vẫn là nữ thân, bị vệ tuyết mãn một câu nhị sư huynh kêu đến hận không thể quay đầu liền đi, đem trước mắt một màn này coi làm chính mình đời này nhất xấu hổ trường hợp, sau này quãng đời còn lại đều không nghĩ lại nhớ lại tới. Ly Chu dùng ôm hận ánh mắt liếc hướng sư tỷ cùng sư muội, biểu tình nói không nên lời là tuyệt vọng xấu hổ vẫn là bi phẫn, rằng co nửa ngày, rứt khoát bất chấp tất cả, gật gật đầu, ân, là ta. Hắn trong lòng đem cái kia tố muội gặp mặt tiểu sư muội mắng ngàn và biến. Như thế nào cái gì phá sự đều ra bên ngoài nói, liền chuyện của hắn cũng nói. Giờ này khắc này, hắn đã là quên, yêu tộc Phượng Hoàng Linh Tôn là thiên diện thái hoa phong chủ nhị đệ tử một chuyện, vân châu tu chân giới cơ hồ không người không biết. Người ngoài chưa từng biết được, là về Phượng Hoàng Lưỡng tính đồng thể bí mật. Ly Chu nỗ lực bảo trì không xấu hổ biểu tình quá mức buồn cười, làm mọi người nhất thời đã quên hỏi vì sao Minh Tiền Bối có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ngụy trang. Hảo, những việc này sau này lại nói tỉ mỉ. Nơi này nguy hiểm, vệ ra người tùy thời đều có khả năng đi tìm tới, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Vân Cận Nguyệt nói, ánh mắt nhìn về phía ở không trung ô trầm lốc xoáy bên trong, phá lệ bắt mắt kia đại môn. Thượng cổ di tích đột nhiên mở ra tin tức, nhất định sẽ thực mau lan truyền đi ra ngoài, chậm thi một ngày, nhiều thi ba ngày, khắp thiên hạ cố ý tìm kiếm di tích chân tướng tu sĩ đều sẽ tụ tập tại đây, chúng ta đến mau chóng đi vào mới hảo. Bất luận cái gì thượng cổ thời đại di tích đều là một bút thật lớn tài phú. Công pháp, bí kíp, bút ký, bọn họ chỉ có thể kể từ lúc này tàn lưu tàn thiên hiểu biết đương đương năm hết thảy, hiểu biết đến cái kia thời đại cường đại cùng bất hạnh. Nhưng bọn hắn hiện giờ sở hiểu biết vẫn cứ chỉ có cái kia huy hoàng thời đại băng sơn một góc. Đây cũng là cái này còn chưa có thể định tính thượng cổ di tích có thể hấp dẫn các châu tu sĩ sớm mà liền tới đến thương châu chờ nguyên nhân. Sớm chút nhật tử, liền có rất nhiều am hiểu không gian pháp thuật pháp tu cùng trận pháp sư suy đoán quá. Mơ hồ cảm nhận được này tòa di tích hiện giờ vẫn là ngủ đông trạng thái. Mọi người mắt thường có thể thấy được màu đen lốc xoáy chính là vờn quanh ở di tích ở ngoài không gian bích trướng. Lúc ấy bọn họ suy tính, ước chừng nửa tháng sau, di tích sẽ kết thúc ngủ đông, không gian bích trướng mở ra, mọi người liền có thể tiến vào trong đó. Chỉ là không biết vì sao, di tích mở ra thời gian trước tiên. Đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Nhậm Bình sinh ôn thanh nói, vệ ra ở Thương Châu Thế Đại hôm nay đoạt hôn thành công chẳng qua là ỷ vào vệ gia tự tin cảm thấy sẽ không có người dám ở thương lan thành động đao tử ở hơn nữa chúng ta tam phương phối hợp ăn ý lúc này mới có thể thành công nhưng cũng chỉ là một lát thành công vệ gia thế lực chiếm cứ toàn bộ thương châu nếu là trốn không thoát thương châu hôm nay thành công làm theo vô dụng vân cận nguyệt như suy tư gì nói minh tiền bối nói như vậy chắc là có biện pháp nhậm bình sinh khép cười một tiếng nhìn về phía kia đạo kim sắc cái khe các ngươi tới thương châu Hẳn là cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì này tòa di tích đi. Chư vị không ngại một lần nữa thay thiên diễn đạo bảo, các châu các phái toàn ở đây, vệ ra không dám trắng trận táo bạo mà đối thiên diễn thân truyền đệ tử độc thủ. Càng đừng nói trong đó hai cái vẫn là thái hoa phong xuất thân, sư tử đạo thành về đại năng vân vi. Hiện giờ thiên diễn nhất chọc vệ ra kiên kỵ, đúng là vân vi. Đến nỗi vị này nàng nhìn về phía Ly Chu, nàng ở nhìn đến Ly Chu ánh mắt đầu tiên liền biết hắn vì cái gì yêu cầu giao châu, nàng ý vị thâm trường nói. Ngươi thiếu đồ vật, Giao Châu chỉ có thể tạm thời hòa hoãn, vô pháp trị tận gốc, nhưng này tòa di tích bên trong, khả năng có ngươi yêu cầu đồ vật. Ly Chu sắc mặt biến đổi, ánh mắt trầm xuống dưới, cảnh giác mà nhìn trước mắt cái này thần bí mặt nạ nữ tu. Nhậm Bình Sinh không để ý, ngược lại nói, Phượng Hoàng thân phận không tiện tiết lộ, tốt nhất vẫn là bảo trì hiện giờ thân phận, yêu tộc hộ vệ thực mau liền sẽ đổi tới, chúng ta phân công nhau hành động. Tuyết mãn đi theo ta, phân công nhau đi vào, đi vào di tích lúc sau lại hội hợp. Chư vị cảm thấy như thế nào? Nàng lời này đem mỗi người đều an bài đến rõ ràng, lợi và hại rõ ràng, bọn họ rốt cuộc thế đơn lực mỏng, tưởng bằng chính mình năng lực ở vệ ra vây truy chặn đường hạ chạy ra thương châu sắc thật quá mức gian nan, không bằng trực tiếp lấy thiên diễn danh nghĩa tiến vào di tích, vệ ra ngược lại không dám trực tiếp đối bọn họ xuống tay. Mọi người tự nhiên không có ý kiến, chỉ là Phó Ly Kha nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, không biết vì sao, tổng cảm thấy người này cho hắn một loại quen thuộc cảm. Cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, ngáy mắt công phu, cái này mang theo mặt nạ nữ tu, nàng phía sau đồng dạng mang mặt nạ nam kiếm tu, còn có vệ tuyết mãn đồng thời biến mất ở tại chỗ. Như sở liệu như vậy, trong vòng một ngày, Thương Châu cảnh nội tất cả nhân tộc cùng hải tộc chiến sự đều bình ổn xuống dưới, nhân tộc lấy vệ ra cầm đầu, cụ kết một chi một trăm nhiều người đội ngũ, chọn lựa tất cả đều là các gia tu vi ở kim đan cảnh trung kỳ trở lên đệ tử, có thể nói Thương Châu tu chân giới tinh nhuệ trung tinh nhuệ hải tộc đội ngũ cũng nhanh chóng tập kết xong cùng thương châu chiến trận cùng với mặt khác một ít bởi vì đủ loại nguyên nhân trước tiên đi vào thương lan thành các tông tu sĩ một đạo trở thành sớm nhất tiến vào thượng cổ di tích chung mấy số người xa hơn một chút mấy châu cũng nghe tin lập tức hành động nghe nói thượng cổ di tích trước tiên mở ra các tông tất cả đều tổ chức tông môn bên trong tinh nhuệ đệ tử sôi nổi hướng về thương lan hải vực tới rồi tông môn cỡ lớn có chính mình đại hình phi hành linh khí như thiên diễn như vậy hào rộng thậm chí có được bay tới phong Còn lại chung loại nhỏ tông môn phải cưới tàu bay, trong lúc nhất thời, đất hoang các châu tàu bay điểm kín người hết chỗ, đều hướng về thường châu tới rồi, thậm chí dọc theo đường đi đều không ngừng ở hối hận, vì sao không đề cập tới trước một ít thời gian, này đó gọi được thường châu người gần quan được ban lộc, đoạt tiên cơ Ba ngày thời gian, toàn đất hoang các nơi đều có người hướng về thường châu tới rồi, xuyên qua hải vực trên không kia đạo kim sắc cái khe, tiến vào tới rồi bọn họ tâm tâm niệm niệm thượng cổ di tích bên trong thiên diễn cũng rốt cuộc có lý do chính thức phái người đi trước thương châu lần này thiên diễn trực tiếp phái một phong phong chủ mang đội mang lên mấy cái vọng hải triều cảnh giới đệ tử giá vân nhai tử mất mà tìm lại bảo thuyền bay nhanh mà đi trước thương châu dẫn đầu người là mạc chi thiên diễn trọng hoa phong phong chủ hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi ở tu chân giới nguyên anh cảnh liền có thể bị tôn xưng một câu chân nhân thậm chí có không ít trung tiểu môn phái trong tông môn trưởng môn thậm chí trưởng lão đều bất quá nguyên anh cảnh tu vi Có quá nhiều người bị tạp ở hóa thần cảnh này đạo lệch trời vô pháp vượt qua. Một khi càng nhập hóa thần cảnh, đó là đi vào bái tinh nguyệt ngạch cửa, coi như thoát ly phàm thân. đến kỹ xuống dưới, đất hoang đạo thành về tám người, chính là thiên hạ tám căn của trụ. Ngoài ra, mộng tiên du nhiều nhất 50 người, bái tinh nguyệt nhiều chút, nhưng cũng bất quá 3-400 người bộ dáng. Đi vào hóa thần cảnh lúc sau, tu hành có thể nói một bước một cái bậc thang, như mạc chi như vậy hóa thần cảnh hậu kỳ người. Ở đất hoang tuyệt đối xương được với số một số hai chiến lược, từ hắn mang đội, vân ngai tử mới tính yên tâm. Vân ngai tử bảo thuyền phi hành tốc độ tương đương mau thương châu cùng vân châu tuy không tới đất hoang hai cực, lại cũng cơ hồ kéo dài qua cả cái đại lục, nhưng bọn hắn đến thương lan hải vực khi, cũng chỉ qua nửa ngày thời gian. Hạ bảo thuyền, tiến vào di tích phía trước, thái sử ninh hương phấn mà cả người đều ở run móc ra truyền âm phủ đối với một khắc đầu têu phá giọng nói, cha, nương, các ngươi thấy sao? A Ninh đã đến Thương Lan Hải vực, ngẩng đầu là có thể nhìn đến thượng cổ di tích nhập khẩu. Hắn thanh âm đều ở run, cơ hồ muốn pha âm, tiên vong thượng đều ở truyền nơi này là Minh trúc lão tổ đệ phủ, "Cha, nương, ta lập tức muốn vào Minh trúc lão tổ đệ phủ." Một bên thiên diễn đệ tử, bọn họ yên lặng lui lại mấy bước, ý đồ phân rõ cùng Thái sử Ninh khoảng cách. Mặc Chi mặt vô biểu tình dùng trôi đao gõ hạ Thái sử Ninh, nước mắt nước mũi thu một chút, chú ý hình tượng, ở bên ngoài thiếu cấp thiên diễn mất mặt. Tạ liên sinh trộm liếc mạc chi liếc mắt một cái, thầm nghĩ chúng ta thiên diễn ở bên ngoài đã sớm đã không có hình tượng đáng nói đi. Nghe giã tránh ở một bên cười xấu xa. Khi nói chuyện, mấy người tay chạm vào ô trầm lốc xoáy bên trong kia nói lóa mắt kim sắc cái khe, ngay sau đó đó là một trận mãnh liệt trời đất quay cuồng, giống như toàn bộ không gian hoàn toàn bị xe rách, lọt vào trong tầm mắt chỉ cảm thấy một trận quanh mình hết thảy đều là vật mèo, làm người mấy dục nôn mửa. Loại này đáng sợ chóng váng cảm rằng co thật lâu. Thái sử ninh cảm thấy chính mình sắp bị xé nát khi mới rốt cuộc rơi xuống đất. Rơi xuống đất khi không đứng vững, chân mềm lún, suýt nữa quỳ dạp xuống đất, bị Mạc Chi trôi đao câu lấy cổ áo, không có mất mặt mà trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất. Thái sử ninh vẻ mặt thái sắc mà đối Mạc Chi nói, Mạc Sư bá, ta, ta có điểm tưởng phun. Không chỉ có là hắn, tu vi so với hắn cao một cái đại cảnh giới tạ liên sinh cùng nghe dạ cũng có chút chịu không nổi, xanh cả mặt, nỗ lực áp lực suy nghĩ phun cảm giác. Mạc Chi liếc mắt nhìn hắn, đạm thanh nói, chịu đựng. Vừa dứt lời, phía sau quang mang trận lóe, lại có một đám người tiến vào. Sau đó lập tức truyền ra hết đợt này đến đợt khác nôn mửa thanh. Thái sử Ninh, hào mất mặt, vẫn là chịu đựng đi. Mạc Chi nhìn lướt qua bọn họ hiện giờ nơi ở, không khỏi có chút chấn động. Nơi này là một phương cực kỳ trống trải đất trống, phóng nhãn nhìn lại, cất chứa cái thượng vạn người đều không thành vấn đề. Mấy người bọn họ nơi địa phương đúng là di tích không gian truyền tống trận lối vào nơi nơi đều đứng người mặc các màu môn phái đệ tử phục người lại đi phía trước một ít coi vực liền chống trải lên một tòa thật lớn môn đứng lặng ở phía trước mọi người ngửa đầu nhìn lại thậm chí nhìn không tới môn đỉnh hoàn toàn bị tầng mây che đậy môn nhắm chặt không có bất luận kẻ nào đi vào dấu hiệu mặc chi mang theo người về phía trước đi đến nhìn đến phía trước có một đám người quay chung quanh chạm thành một cái nửa hình cung tất cả mọi người đối với phía trước đồ vật mặt ủ mày trau mặc chi ở trong đám người bắt giữ tới rồi hình bóng quen thuộc Đạm thanh gọi câu, Ly Kha. Phó Ly Kha theo tiếng quay đầu lại, kinh ngạc nói, Sư Tôn. Vân Cận Nguyệt Hiểu do nói, mặc Sư Thúc, Nguyên Lai lần này là ngài mang đội tới. Tới gần lúc sau, Mạc Chi mới thấy rõ bọn họ đến tột cùng bị thứ gì vây khốn. Đó là một phương to lớn trận pháp, tự bọn họ sở trạm địa phương bắt đầu, vẫn luôn kéo dài đến môn dưới chân, vô số đạo phức tạp trận văn phân bố ở trong đó, tinh miệng cùng phức tạp trình độ gọi người chỉ xem một cái đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mấy ngàn nói trận văn tự trận bàn bốn cái góc kéo dài ra tới, hướng về trên không môn đỉnh lan tràn mà đi, lại ở bên trong đan chéo sau thay đổi phương hướng, hoàn toàn đan chéo ở bên nhau. Nơi này có đông đảo trận pháp sư ở đây, thế nhưng liền một cái có thể thấy rõ trận văn người đều không có, càng đừng nói cởi bỏ cái này trận pháp. Thật lâu sau, ở đây một cái trận pháp sư cảm khái nói, không hề nghi ngờ, đây là ta bình sinh thấy nhất phức tạp trận pháp, tại hạ hổ thẹn, căn bản không biết đây là cái gì trận, càng đẩy không ra trận tác dụng. Vân Cận Nguyệt giải thích nói, di tích mới vừa một mở ra chúng ta liền vào được, là tiến vào sớm nhất mấy sóng người chi nhất, vệ ra cùng hải tộc hơi tốn một bước, theo sát ở chúng ta mặt sau, cơ hội là đồng thời tiến bảo, ba ngày đi qua, chúng ta vẫn luôn bị cái này trận pháp vây ở bên ngoài, không được đi vào. Cho dù là sớm nhất một đám tiến vào người, làm không rõ cái này trận pháp tác dụng, bọn họ cũng không dám thiện động. Có thể bị thiết lập tại di tích ở ngoài trận pháp, tưởng cũng biết là làm phòng bị cùng thủ vệ tới dùng. Đám người bên trong, Nhậm Bình sinh đứng ở cùng thiên diễn mọi người tương đối tới gần địa phương. Nàng phía sau ba nam nhân đều mang theo cùng nàng giống nhau hình dạng quái dị mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nàng trống cằm, vẻ mặt trầm trọng mà nhìn trận pháp, dẫn tới đế hưu khẩn trương không thôi, quan tâm hỏi, rất nguy hiểm sao. Nhậm Bình sinh thở dài lệ ra một hơi, rốt cuộc nghĩ tới nàng năm đó ở cái này trong động phủ đến tuột cùng làm chút cái gì thứ tốt. Rất nguy hiểm. Nhậm Bình sinh nghiêm mặt nói, hơn nữa. Thực phiến thoái Phần 95 chương 95 vô giải chi trận 3 ngày thời gian, các châu các môn phái tiến đến thăm dò di tích người đều đã lục tục tới tề, bọn họ nhóm đầu tiên tiến vào người lại vẫn là bị cái này trận pháp vây ở nhất bên ngoài, căn bản không biết muốn như thế nào đi vào. Thẳng đến người lục tục tới tề, to như vậy trên đất chống giải rác ước chừng có hơn 1.000 người sau, mọi người liền tự phát mà phân chia trận doanh, vân châu mấy đại tông môn càng thêm quen thuộc chút, không hẹn mà cùng mà tới gần, đứng ở cùng nhau. Cùng này tương đồng, Thang Châu có các đại tu chân thế gia chiếm cư san sát, lúc này cũng top năm top 3 rửa sát, vẽ ra một cái độc lập khu vực. Ly Chu dựa nghiêng trên kia chỉ thật lớn ngân lang bên cạnh, không kiên nhẫn mà đại ở một bên. Bởi vì muốn hội hợp, yêu tộc tiến vào hơi chút chậm chút, bọn họ tiến vào thời điểm, hải tộc cũng đồng dạng mang theo 100 nhiều người canh giữ ở nơi này. Yêu tộc cùng hải tộc nhiều năm cũ hoán làm hai tộc vừa thấy mặt đó là Dương Cung Bạc Kiếm, Ly Chu mang theo mấy chục cái yêu tu nguyên anh cảnh báo tuyết cũng có không ít mạnh nhất đó là bên cạnh hắn thật lớn ngân lang hóa thần cảnh hậu kỳ là yêu tộc bảy đại cung phụng trí nhất ngân lang nhất tộc thủ lĩnh cựu lê hải tộc bên kia nhưng thật ra thanh thế to lớn nhưng hóa thần cảnh dưới hải tộc trừ bỏ giao nhân tộc ngoại đều không thể hoàn chỉnh hóa hình nhiều ít đều có chứa chút hải tộc yêu thân tính chất đặc biệt bởi vậy hành động có chút thu được hạn chế dẫn đầu người nọ nhìn nhưng thật ra cùng nhân loại bình thường không có khác biệt hiển nhiên là giao nhân tộc một viên Hải tộc cùng yêu tộc vừa thấy mặt liền đánh lên, đánh đến nhân loại trung quanh trở tay không kịp, nhưng tưởng tượng tóm lại không phải nhân loại chính mình sự, liền cũng không có chỗ lẫn, mà là ở một bên xem náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng, hai tộc này một tá đánh ra xong việc. Nguyên bản môn hạ này khối không gian rất là trống trải, không có bất luận cái gì chứa ngại vật, nhưng một con báo tuyết cùng một cái dao nhân cắn xé ở bên nhau sau, hai bên yêu lực không biết chạm vào thứ gì, nguyên bản trống trải trên mặt đất nhanh chóng hiện ra phức tạp trận văn kia trận văn cơ hồ là ở bọn họ mí mắt phía dưới xuất hiện lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đan chéo hoàn chỉnh từ thượng đến hạ xây dựng ra một cái hoàn chỉnh trận pháp không gian thân ở trong đó báo tuyết cùng giao nhân căn bản không kịp phản ứng ở chạm vào trận văn nháy mắt liền hóa thành cho bụi liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng mặt đất sạch sẽ như lúc ban đầu không có bất luận cái gì vết máu nhưng tất cả mọi người nhớ kỹ vừa rồi kia thảm thiết một màn không có người còn dám dễ dàng bước vào trong trận cho tới bây giờ Lúc ấy ở đây chỉ có hải tộc, yêu tộc, cùng với vệ gia dẫn dắt thương châu chiến trận, còn có nhậm bình sinh bốn người. Vệ gia một đám người trẻ tuổi vì an toàn khởi kiến, chỉ có thể đi lên khuyên can, chư vị, trước mắt nguy cơ trước mặt, chúng ta đối này cảnh trạng hướng một mực không biết, tùy tiện động thủ khủng có lớn hơn nữa nguy hiểm, mong rằng chư vị tạm thời buông cũ hoán, nhất trí giải quyết trước mắt mâu thuẫn, tốt không? Vệ gia người ta nói ra lời này khi, chính mình đều cảm thấy hoang đường. hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình cư nhiên sẽ có một ngày ở yêu tộc cùng hải tộc chi gian khuyên can lời này mới vừa vừa nói xong vệ ra kia đầu vệ tấn nguyên dương mắt sâu thảm ánh mắt lướt qua đám người rừng ở nhậm bình sinh cùng với nàng bên cạnh vệ tuyết mãn trên người đáy mắt mở mị tâm lành gió lốc mấy dục bùng nổ thấy như vậy một màn nếu còn phản ứng không kịp vệ tuyết mãn trong miệng cái kia họ mình chạm tiên hội chủ nhân là ai hắn vệ tấn nguyên chính là ngốc tử hắn nha quan buộc chặt âm trầm chuyển qua đi không hề xem bọn họ bị chơi Từ lúc bắt đầu đã bị chơi. Cái kia họ Minh nữ nhân từ lúc bắt đầu trà trộn vào vệ gia chính là vì vệ Tuyết mãn, mà không phải cái gì bạn Nguyệt Hải tiến vào danh lịch. Nhưng vệ tấn Nguyên cũng không biết nghĩ tới cái gì, nay cổ tức giận thế nhưng làm hắn sinh sinh áp chế đi xuống, không có phát tác ra tới. Nhậm Bình sinh nhướng mày, đối vệ Tuyết mãn nhẹ giọng nói, phụ thân ngươi nhưng thật ra thực có thể nhẫn. Vệ Tuyết mãn nhẹ giọng nói, hắn luôn luôn là cái ích lợi vì trước người, trước mắt tình thế không rõ, tùy tiện đắc tội ngươi khủng sinh sự tình. Hắn sẽ làm như vậy, cũng không kỳ quái. Vệ gia dẫn đầu thương châu chiến trận vốn là đã cũng đủ khổng lồ, căn bản không cần người khác, chỉ là chỉnh tề mà đứng ở bên cạnh, cũng đã cũng đủ khiếp người. Càng không cần phải nói, vệ gia còn có vệ tấn nguyên cái này, mộng tiên du tiểu thừa cảnh đại năng ở chỗ này chấn tràng, càng là làm người không dám thiện động. Thời gian càng về sau, tiến vào di tích người liền càng nhiều, di tích bên trong không có nhật nguyệt, bọn họ cũng không biết ánh sáng từ nơi nào đến, cũng vô pháp mượn này phán đoán thời gian trôi đi chỉ ước chừng phán đoán ở chỗ này đã đại ba bốn thiên rồi sau đó lối vào kim quang chậm dai ảm đạm xuống dưới theo sau thu nạp ở nhập khẩu khép kín đêm trước một đạo hàn quang hiện lên hàng quang kia đầu là mấy cái cường hãn thân ảnh xuất hiện bọn họ đuổi ở di tích đóng cửa cuối cùng thời điểm xông vào ít khi di tích nhập khẩu hoàn toàn đóng cửa Nhập bình sinh ánh mắt tuần tra đem quanh mình tình huống nhợt nhạt quét một lần nhìn đến cuối cùng tới rồi này nhóm người khi ánh mắt hơi hơi trầm xuống sâu thẳm lên Này nhóm người dung mạo nàng phần lớn là xa lạ, nhưng nàng rõ ràng ở trong đó cảm nhận được một cái quen thuộc hơi thở. Một cái ngàn năm trước cùng nàng giao thủ quá địch nhân, lúc ấy, đối phương vẫn là lấy thần hàng con rối hình thức xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhậm Bình sinh hơi nghĩ nghĩ, đem đối phương cùng trong trí nhớ người nào đó đối thượng hảo thu hồi ánh mắt. Nguyên lai like là lão người quen. Nàng ánh mắt nhất nhất đảo qua, đem trình diện giả đếm kỹ qua đi. Thiên diễn, kiếm các, bác trần, quy nguyên đất hoang nhất có ảnh hưởng lực tứ đại tông môn tề tụ. Còn lại như là tinh lan môn, đan dương cốc, thiên âm các cũng đều ở trong đó. Định Châu, Minh Tâm Thư Viện học sinh hào Hoa Phong Nhãm mà đứng ở một bên, bên người là Hoàng Triều Vị kia Hoàng đế bệ hạ dưới trướng Bách Chiến Bách thắng Kim Vũ Vệ, nhân số không nhiều lắm, nhưng cũng thắng ở các đều tu vi bất phẳng. Ngay cả thiên ngoại thiên đều tới thấu cái náo nhiệt. Yêu tộc cùng hải tộc kể hết trình diện, đám người bên trong còn có một đám đầu không tính cao tiểu hòa thượng. Bên cạnh hắn đứng một cái người mặc áo tím nữ tử, làm nhậm bình sinh ánh mắt nhiều dừng lại một cái trước mắt. Nhưng thật ra nhiều năm chưa từng gặp qua ma tu. Xem ra trận này di tích chi lữ, chắc chắn náo nhiệt phi phàm. Vệ tấn nguyên thấy tình huống hơi chút ổn định chút, dùng chút linh lực, cất cao giọng nói, chư vị, trước mắt thượng không hiểu được này di tích bên trong đến tột cùng có gì nguy hiểm. Nhớ lấy chớ hành động thiếu suy nghĩ, này phương trận pháp cực kỳ nguy hiểm, mới vừa rồi đã có người chúng chiêu, đại gia dễ dàng không cần tới gần hắn nói mấy câu đơn giản mà lấy về cục diện khống chế quyền lại nói toàn đất hoang các phái đều tụ tập với thương châu vệ mũ cảm giác sâu sắc sợ hãi nhưng này di tích chính là ở thương châu trên không xuất hiện vệ mộ đối này cũng có chút nghiên cứu vì giảm bất các môn các phái ở di tích trung thương vong vệ mô bất tài cả gan tiếp nhận này chỉ huy chi trách không biết chư vị nhưng có chỉ bảo mọi người an tĩnh một cái trước mắt bốn phía nói nhỏ thanh tiệm khởi do dự một lát sau đồng ý vệ tấn nguyên đề nghị tạ liên sinh có chút khó hiểu Tới gần Mạc Chi nói nhỏ nói, Mạc Sư Thúc, nếu là nghe theo vệ gia an bài, chúng ta lúc sau chẳng phải là sẽ thực bị động. Mạc Chi đạm thanh nói, chúng ta nhân thủ không đủ. Vân Châu khoảng cách Thương Châu quá xa, muốn điều động như vậy khổng lồ một chi đội ngũ, lại ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày đem chi đội ngũ này an toàn vận chuyển đến Thương Châu, trung gian khó tránh khỏi sinh ra khúc chết. Không ngừng là chúng ta thiên diễn, Vân Châu định Châu mặt khác mấy cái đại tông môn cũng đồng dạng như thế, tới người cũng không tính nhiều. Đây là các đại tông môn trì gian cam chịu quy củ. Mặc chi cố ý mang mang này đó tiểu bối, liền kiên nhẫn giải thích nói, vô luận là di tích, vẫn là bí cảnh. Nếu là ở mỗi một châu thậm chí mỗi một môn phái cảnh nội xuất hiện, mặt khác tông môn sẽ cam chịu cái này. Tông môn đối nơi này có ưu tiên thăm dò quyền lợi, cũng sẽ không làm tông môn nội quá cường người tiến đến, để tránh sinh ra khập khiễng. Bọn họ ở bên này đi học, mặt khác một bên vân châu một cái không tính đại tông môn người nghe nói lời này, không khỏi có chút vô ngữ. Thiên diễn rốt cuộc là gia đại nghiệp đại, trực tiếp làm một phong chi chủ, một cái hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả mang đội đi trước, thế nhưng cũng bị nói thành không có làm tông môn trung quá cường người tới. Thường tuy như vậy tưởng, người này đảo cũng có thể đủ lý giải. Rốt cuộc thiên diễn người mạnh nhất, không gì hơn thái hoa phong vân vi, kia chính là ở thiên hạ tám đại đạo thành về bên trong cũng là số một số hai đứng đầu cường, giả, tự nhiên có nắm chắc nói lời này. Mặc chi tiếp tục nói, tỷ như trường môn, lại tỷ như vân sư tỷ. Nếu là bọn họ hai người tiến đến, khó tránh khỏi phá hư cân bằng, sẽ bị thương châu thế gia tông môn cũng coi là một loại khiêu khích. Cùng lý, nếu là vân châu xuất hiện như vậy di tích, mặt khác châu tông môn cũng sẽ hơi có khắc chế. Người tu chân phần lớn tin thiên mệnh, cho rằng di tích bí cảnh xuất hiện ở nơi nào, liền tính làm là thiên đạo đối cái này tông môn tưởng thưởng, thiên mệnh sở về. Làm chủ nhân, nguyện ý tiếp thu người ngoài tới phân một ly canh, như vậy người từ ngoài đến cũng không nên quá phận tựa như vân châu lưng dựa mộng vì sơn, bồi dưỡng ra một thế hệ lại một thế hệ đệ tử, vậy ra đúng là bởi vì tọa ủng bạn Nguyệt Hải mà trở thành mọi người trong lòng cam chịu thương châu chi chủ, có được như vậy động thiên phúc địa, có thể nhanh chóng chống đỡ khởi một cái tông môn một cái gia tộc hương suy thành bại. Này đó tuy rằng chưa bao giờ từng có văn bản rõ ràng quy định, nhưng lại là các châu các tông chi gian cam chịu quý củ, cũng là sống lại thời đại mở ra sau, đất hoang có thể yên ổn 300 năm nguyên nhân. Được đến tán thành, Vệ Tấn Nguyên lần thứ hai mở miệng, như thế, vệ Mộ liền trực tiếp một ít, làm phiền ở đây sở hữu trận pháp sư tiến lên một bước. Kỳ thật không cần hắn nói, đã trình diện trận pháp sư sớm đã đứng ở cái này trận pháp trung quanh nghiên cứu lên. Ở đây các tông môn bên trong, Tinh Lan môn chủ tu trận pháp, nhiều vì trận pháp sư, ngoài ra đó là mình Tâm thư viện, bởi vì Quảng Tức tiên sinh cũng tu trận pháp, cho nên thư viện bên trong có không ít học sinh cũng đi theo tu tập trận pháp. Hoành Chu làn váy nhẹ lay động, từ trong đám người đi lên trước tới. Không có cùng minh tâm thư viện bên kia người đứng ở một hối, mà là hướng về Nhậm Bình Sinh đi qua đi, cười hỏi nàng, nào có chủ gia không rên một tiếng đem dược đồng ném xuống chạy. Nhậm Bình Sinh gật đầu tạ lỗi, lại nói, hiện tại còn cùng ta một đạo, chỉ sợ sẽ bị vệ ra ghi hận thượng đâu. Hoành Chu đẩy hạ mắt kính, cười tủm tìm nói, ta đắc tội người nhiều đi, không kém một cái vệ ra. Hoành Chu hướng tới minh tâm thư viện kia đầu phất phất tay, liền tính làm chào hỏi, nhìn thư viện học sinh mất mát cùng phức tạp biểu tình nhậm bình sinh mới thật sự tin tưởng hoành chu xác thật rời đi thư viện một cái có thể đại biểu quảng tức tiên sinh đi trước thiên diễn đưa thiệp mời có thể bị quảng tức tiên sinh thân thụ trận pháp người thế nhưng từ bỏ dễ như trở bàn tay đạo thành về đệ tử thân phận lẻ loi một mình rời đi thư viện nhậm bình sinh đỉnh mày khẽ nhết cũng không biết hoành chu một cái nguyên anh cảnh trung kỳ tu sĩ từ đâu ra như thế tự tin lại càng không biết hoành chu đến tột cùng vì cái gì một hai phải cùng nàng đồng hành trước kia là hiện tại thay đổi cái thân thể vẫn là nhưng nhậm bình sinh chỉ là hơi hơi mỉm cười hướng bên nhường một bước cấp hoành chu lưu ra vị trí hoan nghênh hoành chu thập phần không khách khí mà gửi lại đây đánh giá một phen trận pháp cấu tạo đỉnh mày hợp lại khởi thật lâu sau thở dài một hơi phiền thoái a nàng nói xong quay đầu nhìn về phía nhậm bình sinh ngươi thấy thế nào nhậm bình sinh đồng dạng lắc đầu nói phiền thoái a hai người ở một bên phiền toái tới phiền thoái đi trong một khắc đầu tinh lan môn đệ từ bực các ngươi nếu là đã nhìn ra đây là cái gì trận Nói thẳng đó là, út út mở mở cái gì? Vệ tấn nguyên thấy ra tiếng người là các nàng hai cái, trước đó vài ngày ở vệ gia bị này hai người trêu chọc bóng ma trọng thượng trong lòng, sắc mặt khó coi một cái trước mắt, rồi sau đó phảng phất không có việc gì phát sinh giống nhau tiến lên. Khách khí nói, hai vị đạo hữu, chính là nhìn ra manh mối xin hỏi đây là cái gì trận pháp? Hoành Chu thập phần thành thật, không biết. Lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh thất vọng tiếng động. Kiều tinh lan môn đệ tử khó chịu nói, ngươi nếu không biết vừa rồi kia phiên lời nói lại là có ý tứ gì không đái hoành chu nói chuyện nhậm bình sinh thế nàng trả lời nàng nhìn chằm chằm kia hơi hiện ngây ngô tiểu đệ tử nghiêm túc nói trận pháp một đạo vốn là thiên biến vạn hóa một đạo trận văn thuận nghịch đi hướng đều có khả năng chế ra hoàn toàn bất đồng trận hiện giờ ký lục trong danh sách trận pháp có 3.000 nhiều loại chưa từng bị trận đồ ký lục thượng cổ trận pháp ít nhất có thượng vạn loại càng đừng nói còn có vô số trận pháp sư chính mình nếm thử sửa chữa trận đồ càng là nhiều đến không xuể. Trận pháp tiên trước nay đều không phải quan trọng nhất, quan trọng là có không từ trận văn phân bố đi hướng tới phán đoán trận pháp tác dụng. Nàng vừa rồi ý tứ, là nàng không biết trận này tên, nhưng phỏng đoán ra trận pháp tác dụng. Nhậm Bình Sinh nói xong, Hoành Chu sửng sốt một cái trước mắt, thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, nhưng thật ra rất ít có đối ta hiểu biết sâu như vậy. Nhậm Bình Sinh cười nhẹ không nói, nàng không phải hiểu biết Hoành Chu, là hiểu biết một cái khác lợi hại trận pháp sư. Vệ Tấn Nguyên, như thế còn thỉnh đạo hưu vì ta chở giải thích nghi hoặc. Hoành Chu giơ tay, trên mặt đất trận pháp mấy cái góc ra một lóng tay, không biết các vị đạo hưu phát hiện sao, cái này trận pháp bên trong nhất đặc biệt một chút, trận này cũng không có trận bàn. Nàng nói xong, quay chung quanh ở trung quanh trận pháp sư sôi nổi kêu khổ nói, đã sớm phát hiện, không chỉ có không có trận bàn, cũng không có áp trận thạch, chỉ có lung tung rối loạn trận văn, cũng đúng là bị điểm này cấp vây khốn, không biết nên như thế nào giải. Ở bọn họ lý giải bên trong, trận bản Trận văn, áp trận thạch là chế tác một cái trận pháp át không thể thiếu đồ vật. Trận văn chính là vật thật, có thể linh lực vì kích nổ. Áp trận thạch chính là linh thạch, cũng có thể là mặt khác bảo cạng. Trận bàn còn lại là yêu cầu trước tiên làm tốt. Loại nhỏ trận bàn có thể trực tiếp cầm trong tay, hơi lớn hơn một chút còn lại là cố định trên mặt đất hoặc là mặt tường. Nếu yêu cầu chế tác thiết kế phạm vi như thế rộng khắp trận bàn, các yêu cầu đem trận bàn phân liệt thành bất đồng mấy khối, phân biệt đặt ở trận pháp cực điểm chỗ thủ trận. Thông thường. Trận bàn là phán đoán trận pháp cơ bản tác dụng mấu chốt nơi, như là công kích, phòng thủ, ảo trận chờ, bất đồng loại hình trận bàn hình thức nhan sắc đều bất đồng, lại phối hợp thượng trong đó trận văn phân bố, có thể suy đoán ra một cái xa lạ trận pháp tác dụng. Này vốn là mỗi cái trận pháp sư môn bắt buộc. Trình diện trận pháp sư cũng đều tự xưng là tạo nghệ phi phạm, nhưng còn không có gặp qua như thế kỳ lạ trận. Hoành Chu đơn phiến mắt kính nổi lên bạch quang, nàng bình tĩnh nói, tu tập trận pháp nhiều năm. Ta chỉ biết một người thích dùng phương thức này thiết trợ. Là ai? Ai a Mọi người vội vàng truy vấn. Huỳnh Chu thở dài, bất đắc di nói, trận đạo tổ sư, thượng cổ song bích chi nhất, hòa quang chân nhân, tố quang trần. Hòa quang tiền bối di lưu trận đồ cũng không nhiều. Ta đem tay nàng chắt lật xem quá vô số lần, từ giữa nhìn đến quá hai trường trận đồ, tựa như hiện tại cái này giống nhau, không có trận bản cung áp trận thạch, toàn bằng trận văn xây dựng một cái trận pháp. Hoành Chu thở dài. Thật sự là thiên tài chi tác, không biết đến tột cùng là như thế nào nhân tài có thể có như vậy Mỹ lệ kỳ quỷ cấu tứ, lại yêu cầu bao sâu trận pháp tạo nghệ mới có thể đủ thoát ly trận bản cơ sở xây dựng một cái như thế khổng lồ trận pháp. Đường kim thiên hạ trận đạo đại gia, trừ bỏ quảng tức tiên sinh, cũng cũng chỉ có tinh lan môn môn chủ. Nhưng theo nàng biết, cho dù là quảng tức tiên sinh cũng chế không ra như vậy trận. Mọi người nghe vậy, đều là biến sắc, tiện đà kinh hỉ không thôi. Nói như thế tới... Chẳng lẽ cái này di tích là hòa quang tiền bối động phủ? Đều là thượng cổ sông Bích, 300 năm trước Minh Trúc tiền bối động phủ bị phát hiện, trực tiếp mở ra sống lại thời đại, khởi động lại tu chân kỷ nguyên. Nhưng 300 năm qua đi, cùng hòa quang tiền bối có quan hệ di tích lại rất ít bị phát hiện. Nếu là nơi này thật là hòa quang tiền bối động phủ, ta đây chờ cũng coi như là chứng kiến lịch sử người. Mọi người trong lòng đều là kích động cùng vui sướng cùng tồn tại. Có Minh Trúc động phủ tiền lệ. Bọn họ không chút nghi ngờ hòa quang động phủ đồng dạng có thể hoàn toàn thay đổi hiện giờ tu chân giới toàn cảnh. Lời vừa nói ra, phía sau chờ trận pháp sư giải trận người cũng bắt đầu hối hận, hối hận lần này không có nhiều mang những người này tới, như vậy khó được cơ hội, thế nhưng chỉ có thể chắp tay nhường người. Vệ tấn nguyên đấy mắt xẹt qua một mạt kinh sắc, hắn rũ xuống mi mắt, đem đáy mắt mừng như điên che lấp, lại phục nói, xin hỏi đạo Hữu trận này giải hòa. Hoành Chu nhìn trầm chằm trận pháp nhìn một lát, chậm rãi nói. Trong trận có 3.900 nói trận văn, cho nhau đang chéo, hình thành linh lực tiết điểm chừng mấy vạn cái, linh lực đường về thông đạo cũng có ít nhất 7.000 điều, muốn từ giữa phân biệt ra hữu hiệu linh lực đường về, ta còn cần một ít thời gian, trước mắt xem ra, đại để có 1.000 hơn. nay 1.000 điều linh lực đường về kết thành cửu trọng hiệu dụng bất đồng trận, cửu trọng trận pháp cho nhau trồng lên, cuối cùng hình thành trước mắt chúng ta nhìn đến cái này trận pháp. Hoành Chu than nhẹ một tiếng, tại hạ tài hèn học ít, thời gian quang ngắn Trước mắt chỉ giải ra đệ nhất trọng trợ, chính là mai một chi trợ. Mọi người cả kinh, nghĩ tới vừa rồi không có bất luận cái gì phản kháng dư lực liền hóa thành cho bùi báo tuyết cùng giao nhân, liên thanh nói, xác thật là giống như mai một chi tướng. Nàng nói đạo lý rõ ràng, trinh thám ra kết quả cũng rất là chuẩn xác. mọi người không khỏi chờ mong, vị đạo hữu này còn cần bao lâu thời gian, có thể đem trận này giải ra tới. Hoành Chu cười khổ, các ngươi khi cùng quang tiền bối là người nào? Khiều chính là ngàn năm tới nay thiên hạ trận đạo đệ nhất nhân nàng trận nơi nào là nói giải là có thể giải còn nữa Hoành Chu liễu mi, Trần trơ nói ta ở trong trận phát hiện lưỡng đạo linh lực đường về lực lượng là xung đột trận Văn Trung Linh lực đường về xung đột chỉ có hai loại khả năng một là trận này là tay mới chế tác ra bại lộ lúc này mới phạm vào loại này cơ bản sai lầm một loại khác khả năng đó là thiết trận giả căn bản liền không muốn cho người giải ra cái này trận pháp Hoành Chu đẩy đẩy mắt kính trầm giọng nói gia hoài nghi. Trận này vô giải. Nhất Bình sinh ánh mắt không xa nhìn Trần Pháp, có chút đau đầu. Nàng năm đó ở cái này trong động phủ chơi hoa sống như nhiều, đem sở hữu bạn tốt đều tụ ở bên nhau, mỗi người suy nghĩ một cái chiêu, dùng chính mình nhất am hiểu một đạo tới vì cái này động phủ thiết kế chỉnh thể phòng ngự dàn giáo. Tố Quang Trần Trần Pháp, nghiên thành kiếm khí, tân Dạ Bạch tâm công, Xương Thiên hiểu tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo khói độc, tất cả đều dùng ở nơi này. Tố Quang Trần khi đó nghe xong nàng nhu cầu chỉ nói một câu, ta hiểu được. liền làm ra cái này trận pháp, có thể nói hao hết suốt đời sở học. Nhậm Bình Sinh cũng không có nhúng tay, cũng không có bắt được trận pháp bản vẽ, chỉ là như tố quang trần theo như lời, đem chính mình đạo ấn đánh đi vào, khi đó nghĩ chỉ cần đạo ấn không ném, trận pháp tự khai, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đạo ấn nếu là ném. kia nàng cũng liền ly chết không xa, muốn này động phủ cũng vô dụng. Sau lại chiến sự sầu khởi, bọn họ đều chạy về phía các nơi đi đối phó thần hàng con rối cũng liền đem bản vẽ sự tình quên ở sau đầu. Nàng căn bản là không biết Tố Quang Trần thiết cái cái gì trận. Đây là cái này trận pháp nhất khó giải quyết địa phương. chương 96 tuổi tuổi Trường An. Tố Quang Trần sẽ không lưu vô giải trận cho nàng. Nhậm Bình sinh vi thường tin tưởng điểm này. Hoành Chu nói không sai, từ xưa đến nay, trận đạo bên trong duy nhất một cái không yêu dùng trận bản trận pháp sư chính là Tố Quang Trần. Tuy rằng nàng hiện giờ lưu truyền tới nay trận đồ tất cả đều là có chứa cơ sở trận bản nhưng tố quang trần bản nhân thiết trận khi lại không yêu dùng, không cần trận bản tới thiết trận muốn so tầm thường phương thức khó khăn nhiều, cũng nan giải đến nhiều. đây là tố quang trần ngạo khí. tuy rằng tố quang trần lão ái thiết các loại cấu tạo cực kỳ phức tạp trận pháp tới khảo nghiệm nàng, nhưng tuyệt không sẽ làm loại này vô giải trận pháp đặt ở nàng trong động phủ cố tình khó xử nàng. cho nên nhất định là có cái gì giải pháp không có bị nàng phát hiện. lấy tố quang trần thói quen, để lại cho nàng trận pháp giải ra tới lúc sau nhiều ít đều có chút tưởng nói đồ vật. Nhậm Bình sinh kỳ thật cũng thực chờ mong, cái này trận pháp sau lưng lại viết cái gì. Nhậm Bình sinh một lần nữa xem kỹ một phen trước mắt trận pháp. 3.900 nhiều nói trận văn, một vạn nhiều linh lực tiết điểm, 1.000 hơn hữu hiệu linh lực đường về, còn lại nhiều ra tới linh lực đường về tất cả đều là thủ thuật che mắt. Hoành Chu giải trận ý nghĩ không sai, Hiển nhiên là thật sự hảo hảo nghiên cứu quá tố quang trần trận đồ. Nhưng Hoành Chu nói có một chút vấn đề. Nàng nói kia lưỡng đạo cho nhau xung đột linh lực đường về có chút chói mắt. Nhậm Bình Sinh cũng liếc mắt một cái liền phát hiện, nhưng nếu là nhìn kỹ đi xuống, liền sẽ phát hiện mấu chốt nơi. Trong đó một đạo linh lực đường về nếu là nghịch mạch mà đi, này lượng đạo đường về liền không phải tử lộ. Nhưng một ngàn hơn linh lực đường về lẫn nhau đan xen, nếu là này nói linh lực đường về nghịch mạch mà đi, mặt khác cùng này nói linh lực đường về tương liên đường về cũng yêu cầu nghịch mạch mà đi, nếu không này vô luận như thế nào đều là một cái chết trợn. Nhậm Bình Sinh ánh mắt không ngừng qua lại ở trong đó băn khoăn muốn ở một ngàn hơn linh lực đường về trung trải vớt rõ ràng yêu cầu nghịch mạch mà đi đều không phải là chuyện dễ, nàng yêu cầu thời gian. Trận pháp vốn là có chứa linh lực, chỉ ngắn ngủn nhìn một lát công phu, Nhậm Bình Sinh liền cảm thấy chính mình thần hồn phảng phất bị này phương trận pháp tốn đi vào, thậm chí không có ý thức chung quanh mặt khác một đợt trận pháp sư bắt đầu nói nhỏ lên. Tinh Lan môn dẫn đầu người tên là Tích Nguyên, hắn ăn mặc một thân đại biểu trận pháp sư phẩm giai pháp bảo, cổ áo đeo một quả thất tinh ký hiệu, trong đó sáu viên ngôi sao là sáng lên cuối cùng một khóa ảm đạm không ánh sáng đại biểu người này lục tinh trận pháp sư phẩm giai tinh lan môn lẽ ra là cái tổng hợp tính môn phái nhưng môn hạ tám chín phần mười đều là trận pháp sư sớm chút năm thành lập một cái trận pháp sư phẩm giai bình phán cơ cấu định danh vì trận sư sẽ cùng dược sư hội giống nhau chế tạo một bộ hoàn chỉnh bình phán trận pháp sư tu vi trình độ bình phán tiêu chuẩn dùng để phán định trận pháp sư phẩm giai cộng vừa đến thất tinh tích nguyên chính là lục tinh trận pháp sư coi như là trận sư sẽ chung số một số hai nhân tài kết xuất Hắn xem kỹ mà đánh giá một phen Hoành Chu, ngữ khí hơi có chút tiêu căng, vị này tiểu hữu thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cũng không biết sư từ đâu người môn hạ. Thế nhưng như thế chắc chắn chính mình hiểu thấu đáo hỏa quang láo tổ trận pháp đồ sách. Hoành Chu trước nay đều không thích trước mặt ngoại nhân lỏa lồ nàng cùng quảng tức tiên sinh quan hệ, như cũng là quen dùng một bộ lý do thoái thác, đã từng đã làm mấy năm thư viện học sinh, hiện giờ lại hoàn toàn không có môn vô phái vô tông vô tộc bốn vô tán tu một cái. Tích Nguyên cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên là cảm thấy Hoành Chu nhìn tuổi trẻ, trận pháp tu vi định sẽ không quá cao, theo bản năng liền cảm thấy Hoành Chu đang nói mạnh miệng, ý nghĩ của ta lại bất đồng. Này trận tuy rằng cấu tạo phức tạp, chừng cửu trọng trận pháp cho nhau trồng lên, nhưng đều không phải là giống này tiểu bối nói giống nhau, Cửu trọng trận pháp hiệu dụng bất đồng thả cho nhau xung đột. Lão hủ cho rằng, cửu trọng trận pháp chính là cùng thuộc tính trận pháp, từ trong ra ngoài tầng tầng trồng lên, là vì làm cuối cùng mắt trận chết pháp hiệu lực phát huy đến lớn nhất tác dụng này đồng dạng cũng là hòa quang lão tổ thiện dùng thiết trận chi thuật, cho nên nơi này từ trong ra ngoài cửu trọng trận đều chỉ có một hiệu dụng, đó là vừa rồi chư vị chứng kiến mai một. Tích nguyên lão thần khắp nơi nói phá giải trận pháp hiệu dụng, liền có thể dùng trận đồ trăm giải trung lịch đẩy pháp tới phá giải trận này, lao hủ bất tài đối hòa quang lão tổ trận pháp đồ sách cũng là có điều nghiên cứu, hiện giờ mọi người đều ở chỗ này bị vây khốn không được mà nội, lao hủ liền tự thỉnh tiến lên giải trận. Vệ tấn nguyên rất là vui mừng chẳng sợ vệ mộ xa ở thương châu cũng nghe nói qua tinh lan môn trận sư sẽ tích nguyên chân nhân uy danh chân nhân tự nguyện giải trợ, vệ mộ không thắng cảm kích hắn tránh ra một cái nói chân nhân thỉnh hoành chu đứng ở một bên biểu tình rõ ràng là không ủng hộ nay trận pháp cấu tạo quá mức phức tạp nếu giải pháp thật sự như thế đơn giản tổng làm người có loại tiếng sấm to hạt mưa nhỏ khác thường cảm nàng quay đầu lại nhìn về phía nhậm bình sinh lại phát hiện đối phương đang nhìn trận pháp xuất thần tựa hồ xa vào đi vào Hoành Chu sửng sốt, bắt đầu lo lắng nhậm bình sinh thần hồn có thể hay không bị trận pháp hút lấy, vô pháp rút ra. Trước kia cũng không phải không có trận pháp sư giải quá mức phức tạp trận khi hoàn toàn bị lạc trong đó tiền lệ. Nàng có chút lo lắng tiến lên, còn chưa đi ra vài bước, liền nghe thấy một khác đầu chuyển đến suy một tiếng. Là Tích Nguyên đem một kiện vật chết ném vào trong trận, đồng dạng ở tiến vào nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, Tích Nguyên lại từ giới tử trong túi lấy ra một con thỏ, mọi người không khỏi nhìn lại. Chỉ cảm thấy hắn này giới tử túi phẩm dai nhất định rất cao, thế nhưng có thể gửi vật còn sống. Con thỏ bị tích nguyên ném vào trong trận sau, đồng dạng hôi phi yên diệt. Tích nguyên liền càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Cho tới bây giờ, chỉ có mai một chi trận chẳng phân biệt vật chết cùng vật còn sống tiến hành vô khác nhau công kích. Đại đa số công kích trận pháp đều sẽ không đối vật chết có tác dụng, như thế xem ra, này cửu trọng trận xác thật không có mặt khác tác dụng. Hắn nhớ lại trận đồ trăm giải trung mai một chi trận giải pháp chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi trong đó chín đạo linh lực đường về một trọng một cái ở không trung song song phân bố cũng không có bất luận cái gì đan sen tương liên tích nguyên ánh mắt sáng lên 10 ngón bấm tay niệm thần chú linh lực chút xuống mà ra chia làm chín đạo phân biệt đánh chúng hắn đánh dấu chín điều linh lực đường về này chín điều linh lực đường về bị rót mãn sau ở phức tạp hỗn độn trận văn bên trong sáng lên ngay sau đó trên mặt đất phẳng phất có mấy chỗ mắt bị thắp sáng đối diện ứng này chín điều linh lực đường về phương hướng thích nguyên treo tâm hơi chút buông xuống chút tìm được mắt trận hắn nói lời này khi ngữ khí có chút kìm nén không được kích động làm một cái trận pháp sư thật sự toàn đất hoang các môn các phái tu sĩ mặt giải khai hòa quang láo tổ lưu lại tới trận pháp tuyệt đối là cả đời đều đáng giá bị khen sự tình mắt trận bị thắp sáng sau đan chéo ở bên nhau trận văn rốt cuộc bắt đầu chậm rãi di động phảng phất có một đôi vô hình tay giải khai giao truyền ở bên nhau loạn đầu sởi chung nhất mấu chốt cái kia kết mắt thấy thành công chỉ có một bước xa Tích Nguyên vui sướng không thôi, gấp không chờ nổi muốn đi vào trong trận, bị Hoành Chu ngăn lại. Hoành Chu ánh mắt hơi chấm xuống, Tích Nguyên tiền bối, trận sư thủ tục điều thứ nhất, giải trận chưa hoàn toàn kết thúc khi, không thể bước vào trong trận. Nay viết ở thủ tục điều thứ nhất quy định, là vì bảo hộ trận pháp sư, để tránh ở giải trận chưa hoàn toàn kết thúc khi xuất hiện dư ba xúc phạm tới trận pháp sư bản nhân. Tích Nguyên biểu tình có chút xấu hổ, nhất thời hưng phấn đã quên tuân thủ thủ tục, nhưng bị một cái van bối như thế trước mặt mọi người chỉ ra hắn mặt mũi thượng có chút không thể nào nói nổi khi nói chuyện trần văn dị động tốc độ chậm lại rốt cuộc dừng lại tới rồi một cái tương đối vững vàng trạng thái không có lúc trước nhìn qua như vậy phức tạp hỗn độn tích nguyên thấy thế tiến lên một bước chỉ vào phía trước nói này bước đầu tiên đã giải khai tìm đúng rồi bước đầu tiên kế tiếp liền dễ làm tích nguyên càng thêm kiên định trước mắt cái này cửu trọng trận bất quá là cái kết cấu càng thêm phức tạp khổng lồ mai một trận hắn tiếp tục dùng giải mai một trận phương pháp tới giải cái này cửu trọng trận lúc này nhậm bình sinh mới từ xa vào trạng thái trung bức ra ra tới mày nhữ lại nhìn này lần thứ hai sau khi biến hóa trận văn rốt cuộc phát hiện cái gì a nói không đúng mau lui lại nhưng đã chậm một bước tích nguyên tìm đúng tương ứng linh lực đường về sau đem linh lực mới vừa một phóng xuất ra đi tức khác sắc mặt trắng nhợt thất khiếu đổ máu tê liệt ngã xuống trên mặt đất nói chuyện đồng thời nhậm bình sinh đem hoành chu một phen tún đến phía sau giơ tay gian bàng bạc lực lượng nháy mắt đem phía trước dâng lên chiều dâng ngăn trở bên ngoài mặt sau người có chút phản ứng mau đã bay nhanh mà dựng lên hộ thể linh trướng tu vi hơi thấp một ít thậm chí trực tiếp về phía sau phi vụt ra đi vừa dứt lời trận pháp bên trong nhấc lên thật lớn sóng gió nay sóng gió có thể so với mộng vi sơn thiên nước bên trong trận gió trừ phi là hàng năm rèn thể thể tu bất luận kẻ nào chỉ cần chạm vào đều sẽ dễ dàng mà bị xé nát càng đáng sợ chính là nay trận gió không chỉ có thương tổn thân thể càng có thể xuyên thấu thức hải công kích đến mọi người thần hồn thoát được chậm tu vi thấp giờ phút này tất cả đều là sắc mặt chấp nhận cảm nhận được thần hồn bên trong xé rách thống khổ phảng phất có vô số hải yêu rán ở bên thai ngâm sướng có chứa đảo loạn nhân tâm lực lượng ca tất cả mọi người mặt lộ vẻ rẽ rủa thống khổ chi sắc có chút thần hồn không đủ cường đại thậm chí ôm đầu bắt đầu đập đầu xuống đất thẳng đến một đạo thanh lăng thanh âm xuất hiện thu liêm thần thức báo nguyên thủ nhất khí về tử phủ thanh âm này phảng phất có chứa nào đó huyền diệu lực lượng rốt cuộc xua tan mọi người thần hồn bên trong thống khổ nhậm bình sinh xoay người ngược lại hướng đứng ở đám người bên trong tiểu hòa thượng ôn thanh nói bọn họ chịu mị âm thẳng đánh thần hồn thỉnh cầu tiểu sư phó vì đại gia niệm tụng đại quang minh quyết năm khổ hoàn hồn chú trấn vô thần hồn tiểu hòa thượng chợt bị điểm danh còn có chút khó hiểu vì sao nàng đối bọn họ đại quang minh tự công pháp như thế quen thuộc ngay cả cũng không tính nổi danh năm kho hoàn hồn chú đều biết nên dùng như thế nào nhưng hắn vẫn là tiến lên đứng ở mọi người trung gian vì mọi người ngâm tụng nổi lên kinh văn một vòng tụng kinh kết thúc Mọi người biểu tình mới hơi chút hỏa hoan chút. Một khắc đầu, một đám Tinh Lan môn đệ tử lo lắng mà nhìn Thất Khiếu đổ máu đã làm mất đi ý thức tích nguyên, vội vàng kêu, "Sư bá, sư bá." Một trăm thảo các đệ tử tiến lên thăm mạch, tiếng nối mà đối bọn họ nói, "Quý sư bá thức hải lọt vào đòn nghiêm trọng, thần hồn bị bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn sợ là vô pháp khôi phục, chẳng sợ khôi phục, 5 năm, năm trong vòng cũng sẽ tu vi lùi lại, khó tiến thêm nữa." Tinh Lan môn một chúng đệ tử sắc mặt tức khắc khó coi lên còn không có tiến vào di tích bên trong, dẫn đầu sư bá cũng đã ngã xuống. Bọn họ sau này nên như thế nào? Cầm đầu đệ tử khó chịu mà nhìn Nhậm Bình Sinh, nếu đã phát hiện manh mối, vì sao không còn sớm chút mở miệng ngăn trở, cũng không đến mức tạo thành như vậy hậu quả. Nhậm Bình Sinh đạm quét bọn họ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Hoành Chu đã là nhắc nhở quá các ngươi sư bá, trận pháp sư thủ tục điều thứ nhất, chính hắn vẫn chưa tuân thủ, như thế nào quái được người khác. Còn nữa, Nàng cũng xác thật là ở nhìn đến tích nguyên dẫn phát rồi trận văn lần thứ hai biến hóa khi mới ý thức được cái này trận sửa như thế nào giải. Nàng chỉ mình có khả năng, dùng nhanh nhất tốc độ tìm được rồi nên nghịch mạch mà đi trận pháp, cộng 569 điều, hòa thuận mạch mà đi linh lực đường về vừa lúc số lượng tương đương, cấu thành một cái cùng loại với thái cực trận pháp kết cấu. Một bên ý vị nội liễm, một bên lanh lợi mãnh liệt, trong ngoài tương sinh, hoàn hoàn tương khấu, cấu thành một cái đầu đuôi hoàn mỹ hàm tiếp trận pháp. Loại này trận pháp vô pháp từ linh lực đường về vào tay tới giải trận, chỉ có thể từ mắt trận vào tay. Nàng mới vừa giải đến nơi đây, bắt đầu tự hỏi mắt trận ở nơi nào khi, tích nguyên lại trực tiếp mạnh mẽ giải trận, tạo thành trận văn lần thứ 2 biến hóa. Nhậm Bình sinh nhẹ bén mà nhận thấy được, lần thứ 2 biến hóa lúc sau trận văn, nhìn như so lúc trước lưu loát nhiều, kỳ thật chỉ là ban đầu linh lực đường về tiến hành rồi xoay ngược lại, cũng không phải chân chính giải khai trận pháp. Nhưng cũng là lần này sai lầm giải trận làm nhậm bình sinh rốt cuộc minh bạch tố quang trần dấu ở cái này trận pháp trung quang thiếu cái này trận pháp mặt ngoài nhìn qua là một cái trong ngoài khảm bộ kết cấu cửu trọng trận kỳ thật là một cái tuần hoàn khảm bộ kết cấu thái cực trận Ngày thường là dương cực biểu lộ bên ngoài lấy mai một trận bộ dáng kỳ người nếu là người ngoài mạnh mẽ giải trận liền sẽ xuất hiện vừa rồi lần thứ hai thay đổi trận văn trận văn xoay ngược lại âm cực xuất hiện trận gió sẽ không lưu tình chút nào mà sẽ rách khách không ngờ mà đến mai một là dương thuộc chiến trận Trận gió là âm thuộc chiến trận. Vô luận cái nào trận pháp sư nhìn, đều sẽ cảm thấy này hai cái trận pháp cho nhau xung đột, vô pháp đồng thời khảm bộ. Nhưng tố quang trần thế nhưng xinh xinh đem này hai cái pháp trận ghép lại ở cùng nhau. Nhậm bình sinh cũng là ở nhìn đến xoay ngược lại qua đi âm cực khi mới nhớ tới đã từng nàng cùng tố quang trần liêu khởi trận pháp là ngẫu nhiên nhắc tới quá một cái thiết tưởng. Trận pháp là ta đã thấy các loại pháp môn bên trong biến hóa phong phú nhất, khả năng tính lớn nhất một đạo nhưng vì sao hiện tại trận pháp đều là chỉ một một loại hiệu quả khi đó tố quang trần nói cho nàng là bởi vì có trận bàn tồn tại trận bàn thượng tuyên khắc phủ văn thiên nhiên liền chú định trận pháp thuộc tính làm trận pháp rất khó có chứa mặt khác hiệu quả tố quang trần kiên nhẫn mà giải thích nếu ngươi muốn một cái trận pháp bên trong bao hàm bất đồng hiệu dụng kia liền thiết kế một cái trong ngoài nhiều tầng trận pháp dùng cùng thuộc tính nhưng bất đồng hiệu dụng trận pháp tầng tầng khảng bộ kia nếu là ta muốn ở cùng cái trận pháp bên trong phóng thượng hai loại tính chất hoàn toàn bất đồng trận đâu Lúc ấy Tố Quang Trần trầm mặc thật lâu, cũng chỉ nói câu, tựa hồ là cái có ý tư ý tưởng, ta có lẽ có thể thử xem xem. Khi đó Nhậm Bình Sinh vừa mới bắt đầu học trận pháp, cũng không biết chính mình mở mịt vô chi hỏi ra một cái ngàn tái tới nay đều không có trận pháp sư có thể giải quyết vấn đề. Sau lại Tố Quang Trần vì cái này động phủ thiết kế trận pháp khi, nàng hỏi đến tột cùng làm cái dạng gì trận khi, Tố Quang Trần chỉ là cười thân bí, nói là cái kinh hỉ, muốn hoàn toàn hoàn thành lại làm nàng tự mình tới giải sau lại đó là ngàn năm thời gian đem việc này mắc cạn nhậm bình sinh tiến lên khống chế được lúc trước bị tích nguyên sai lầm cởi bỏ linh lực đường về một lần nữa Hoàng nguyên trở về lại đem trận văn lần thứ hai quay cuồng ra tân bộ giáng đến lúc này thái cực trận hai cực rốt cuộc đồng thời hiển lộ ra tới nhậm bình sinh đầu ngón tay linh lực quấn quanh ở âm dương cá hai bên mắt trận chung nhẹ điểm cuốn quanh trận văn rốt cuộc bị cởi bỏ trong trận linh quang giật tán không bao giờ phục lúc trước sát khí mọc lan tràn bộ dáng, trận văn tảng ra Dương Cực Trận Văn ở nhậm bình sinh trước mặt phô khai một cái rộng lớn đường bằng phẳng, vẫn luôn kéo dài đạo môn hạ. Âm Cực Trận Văn tắc hóa thành ám văn ngủ đông ở đường xá trung gian, nay ám văn là thượng cổ phù văn bộ giáng, chỉ xuất hiện ngắn ngủn một cái trước mắt, thực mau liền biến mất, ở nhậm bình sinh trước mắt tiêu tán. Nhưng nàng xem đến rõ ràng. kia nói bí ẩn mà thật nhỏ phù văn phiên dịch thành văn tự là tám chữ. Duy nguyện bình sinh, tuổi tuổi trường an. Phần 97. Chương 97 Minh Châu Minh Trúc. Nhậm bình sinh trong lòng khẽ run lên, bước chân ngừng lại, rồi sau đó lại dường như không có việc gì mà hướng phía trước đi đến, trong lòng rồi lại nhàn nhạt ẩn đau cuộn cuộn đi lên, làm nàng hô hấp có chút trệ xác Là Tố Quang Trần dẫn nàng nhập tiên đồ, ở nàng chính mình đi ra một cái phù đạo phía trước nàng liền đi theo Tố Quang Trần cùng nhau học tập trận pháp, thiết trận giải hòa trận thành các nàng hai chi gian lâu dài tới nay trò chơi. Nhưng trước nay đến ngàn năm sau, lần thứ hai cởi bỏ Tố Quang Trần lưu lại trận pháp khi lần đầu tiên cảm giác được, Nguyên lai giải trận cũng không phải cái gì vui vẻ sự tình. Nàng thân thiết mà cảm nhận được tố quang trần lưu tại trên đời này sở hữu ân ký. Nhưng không bao giờ có thể ở cởi bỏ trận pháp sau chạy đến tố quang trần trước mặt đi tranh công đắc ý. Rất khó nói thanh hiện tại là cái gì tâm tình. Nàng này cực kỳ mịt mờ mất tự nhiên chỉ có đế hưu phát hiện, trước mắt người nhiều mắt tạp, đế hưu không hào hỏi, chỉ là nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Trận văn gian phục trên mặt đất là cũng không trói mắt Thiện kim sắc. Giống như một cái hoạn lộ thiên thang, chỉ dẫn mọi người đi mở ra kia phiến môn.